Vì sớm ngày thực hiện lúc trước hứa hẹn, hắn mất đi nhân tính, trả giá nhiều ít, hiện giờ chính nhưng đêm này thiên hạ chặt chẽ nắm chặt ở trong tay, hắn cũng có thể lợi dụng bí pháp đem nàng sống lại, nàng dựa vào cái gì muốn kêu đỉnh? nói chính mình tiếp theo đời đều không muốn cùng hắn có cái gì liên lụy, nàng đối chính mình công bằng sao. Không được, hắn muốn sống lại nàng hảo hảo hỏi một chút, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chỉ là, muốn dùng bí thuật sống lại, lấy hắn hiện tại đạo hạnh căn bản không đủ, hắn cần thiết muốn mượn dùng minh sát lực lượng. Hiện giờ hoàn nhan cảnh mặc đã hoàn toàn bị chính mình khống chế, chỉ đợi còn lại tám phương vị người đến đông đủ, liền có thể triển khai một hồi đến từ chính hắn lễ rửa tội thịnh yến. Con dối xuất động, quả nhiên đem dấu ở trong cung lục công chúa đám người tìm ra tới. Lại bởi vì quả bất địch chúng, mấy người bị bắt gáp tới rồi thiên đàn. Lâm cẩm nhất bên này đang giúp thế đơn lực mỏng nam cung minh chặn đường con rối công kích, thật sự vô tâm bận tâm hoàn nhan tĩnh linh cùng chu Nam Bắc. Hai người bởi vì chạy nạn trên người đều treo màu Lúc này cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà bị người an bài ở chín mang tinh góc đối. Lâm Cẩm Nhất vận dụng Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng cảm giác phi thường cố hết sức, ở một đợt lại một đợt con rối cường thế đột kích dưới, Lâm Cẩm Nhất thể lực cũng bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi. Đối với này huống, nàng đảo cũng không lo lắng cho mình an nguy, chủ yếu là Nam Cung Minh cũng mau chống đỡ không được. Mặc kệ mặc kệ, hắn không phải bị con rối tập kích cảm nhiễm, chính là bị cảnh viên thủ hạ trảo trở về dùng để triệu hoán minh sát. Không được Nàng cần thiết bảo trì một chút lý trí cùng thể lực tới đối phó sắp đã đến ác chiến. Đúng lúc này, Hoàng cung đại môn mở rộng ra, có người cử kỳ hò hét, đả đảo quốc sư, đả đảo ác ma, còn nhân gian an bình. Tất cả mọi người nghe tiếng chiều Hoàng cung đại môn phương hướng nhìn lại. Nam cung minh lược hiện mỏi mệt tiểu tụy trên mặt, rốt cuộc hiện lên một tia vui mừng, Trấn bác tướng quân cùng lăng tiêu mang theo chu nguyên đại quân lại đây, cũng hảo, cũng hảo, cảnh viên cuối cùng kế hoạch sợ là muốn ngâm nước nóng. Bị an trí ở chín mang tinh một góc gắt gao không thể nhúc nhích Chu Nam Bắc nhìn thấy cách đó không xa một mạt tiên phong đạo cốt Không cấm kinh ngạc cảm thán, sư phó tới, thật tốt quá, Linh Nhi được cứu rồi Cảnh Viên nhìn về phía cửa thành, trong mắt dâng lên một cổ lạnh lẽo Chu Nguyên Đại Quân, sở quân tới cũng liền thôi Vì sao cao lỗi cũng sẽ mang theo quân đội tới phản hán Không cấm như thế, toàn kinh thành bá tánh cũng đều tới chương 333 thời khắc mấu chốt, bất quá tới cũng hảo Hắn đang lo không có thích hợp người triệu hoán minh sát, những người này chung luôn có mấy cái bị thua giặc cỏ cung hắn hoàn thành cái này đại kế. Theo lý thuyết, này đảm đương lời dẫn người cần thiết đến là kỳ tài dị sĩ, như vậy mới có thể triệu hồi ra năng lực càng cường minh sát. Nhưng hôm nay cũng đành phải vậy, chỉ cần có thể triệu hồi ra minh sát, năng lực nhược điểm cũng không có việc gì. Hoàng cung đại môn khai lúc sau, không ít người chen chúc mà đến, thấy này rầm rạp mất đi ý thức chỉ biết giết người con dối, cũng không khỏi kinh sợ. Trong đó có vọt vào tới ba cánh nhìn đến cũng là trận mắt cứng họng, bọn họ nguyên bản cho rằng con dối chẳng qua là người có tâm cố ý làm ra tới cấp bọn họ xem biểu hiện giả dối. Trên đời nào có như thế âm ác độc người, đem người sống sờ sờ chế thành một cái không có sáu thức, chỉ biết giết người phóng hỏa con dối. Nhưng hôm nay nhìn thấy thê thảm cảnh tượng, bọn họ không chỉ có tin, lại còn có cảm thấy đặc biệt bi phẫn, bọn họ sinh trưởng ở như thế cường đại kim chiêu, từng con một lần lấy làm tự hào. Không nghĩ tới bối mà kìm chiêu lại có như vậy âm u một mặt. Đại gia không cần cùng này đó con rối mặt đối mặt tương sát chúng ta tuyệt không phải bọn họ đối thủ, vòng qua bọn họ, bắt sống quốc sư, giết cảnh viên, này đó con rối sẽ tự tiêu vong. Một cái tiên phong đạo cốt lao giả nhìn thấy một màn này, sợ có vô tội người toi mạng, lập tức ôm um đồm toàn cục. Tất cả mọi người không khỏi hướng lao giả dựa sát, yên lặng ghi nhớ hắn nói. Thiên đàn thượng quốc sư quay đầu nhìn về phía vị kia lao giả, hơi hơi kéo kéo khỏe miệng ngoài cười nhưng trong không cười nói nguyên lai là không về đảo Thiên Cơ lão giả không có tử xa tiếp đón a Thiên Cơ lão giả hừ lạnh một tiếng phi thân mà đến cảnh viên ngươi làm trái ý trời tàn hại bà tánh, càng chiều thay đổi triều đại tội ác tày trời hiện giờ còn không thúc thủ chịu trói kiếp sau còn có thể nhập xúc đạo tu luyện một phen đạo đức ý trời ha ha ý trời tinh cái cái gì ý trời chính là Kim chiêu hoàng thất hại ta cảnh thị nhất tộc toàn tộc bị diệt ta không được chết giả Bọn họ lại tọa ủng vạn dặm giang sơn, ngập trong vàng son. Ý trời chính là các quốc gia bao vây tiêu trừ sơn âm môn phái, hại ta thanh mai, làm ta khổ vô an cư lạc nghiệp chỗ. Dựa vào cái gì bọn họ đều có thể ỷ vào ý nghĩ của chính mình muốn làm gì thì làm, diệt trừ hết thể ngăn cản bọn họ con đường chướng ngại vật, mà ta lại không được. Người nói đây là ý trời. Ta thua thiệt thiên cái gì? Ta vì cái gì không thể dùng đồng dạng thủ đoạn trả thù trở về, đây là bọn họ xứng đáng thiên cơ lão giả lắp đầu, người chấp niệm quá sâu, một bước sai, từng bước sai A. Đừng cùng ta nói cái gì chấp niệm, cái gì sai, vì cái gì người khác không có sai, sai vĩnh viễn là ta. Trong lúc nhất thời, cảnh viên nổi trận lôi đình, sở hữu mặt trái cảm xúc cuồn cuộn kéo đến, áp thở không nổi. Thế gian vạn sự đều có nhân quả, loại thiện nhân, đến thiện quả, gieo ác nhân, gặp ác quả, người sai đó là lợi dụng bọn họ sai trừng phạt chính mình thôi. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt. Sai lầm của người khác chung có một ngày sẽ phản vệ đến trên người mình. Ngươi không nên làm trái ý trời mạnh mẽ tan thiệp, lại càng không nên vì trong lòng chấp niệm, giết hại như vậy nhiều vô tội người. Ngươi đừng cùng ta nói cái gì thiện nhân hậu quả xấu đạo lý lớn, ta đau khổ ẩn nhẫn mười mấy năm, bọn họ ác nhân được đến hậu quả xấu sao. Ta chỉ biết sự thành do người, thiên cơ lão nhân, người hôm nay chịu rời núi, chắc là tưởng xuống dưới thành tiểu ta đi. Ta đây liền không khách khí. Cảnh viên trong mắt phát ra ra âm độc cu quang. Gián độc giống nhau đôi mắt gắt gao khóa trụ Thiên Cơ lão giả. Con rối phản phất cảm ứng được cảnh viên muốn bắt sống Thiên Cơ lão giả ý nguyện, sôi nổi vây quanh Thiên Cơ lão giả mà đi. Thiên Cơ lão giả thấy cảnh viên dầu muối không ăn, không khỏi than một tiếng, thật là gàn bướng hồ đồ. Một đạo gió mạnh từ lòng bàn chân dâng lên, Thiên Cơ lão nhân thân mình liền bay lên không, kia trùng quanh hiệp bọc kình phong tức thì hóa thành một cổ hữu lực gió lốc, đem sở hữu tới gần hắn con rối đều cuốn đi vào. Ha ha ha, được xưng đệ nhất đại thánh nhân Tố có bồ tát tâm điệu thiền cơ lão nhân cũng bất quá như thế sao? Người mới vừa rồi không phải nói muốn loại thiện nhân đến thiện quả sao? Người khắc phạm sai lầm cũng sẽ đều có thiên thu, vậy ngươi giờ phút này đánh trả rốt cuộc vì sao? Vì thiên đạo. Vì chính nghĩa. Thiên đạo chính nghĩa đều là các người định, các người muốn giết ai thì giết, muốn ai chết liền ai chết. Là cái dạng này đi. Đối mặt cảnh viên châm trọng niệm ai, không ít người đều nhìn không được. Chúng ta không phải quảng cáo dùm bên chính nghĩa, chúng ta đây là ở phản kháng áp bách. Ngươi loại ác nhân, tự nhiên cũng đến thừa nhận như vậy hậu quả xấu. Ngươi phía trước sở gặp chúng ta mặc kệ, nhưng đánh vỡ thưởng quy ăn ba thánh thịt, uống ba thánh huyết, chỉ vì củng cố chính mình líc lợi đổi lấy chính mình tiền đồ quang minh chính là ác ma. Thừa xưa ta không áp chính, hiện giờ ngươi chạy trời không khỏi nắng. Người này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người kết thúc phụ hoạn. Cảnh biên nhìn về phía người nói chuyện, phát hiện hắn chẳng qua là sở quốc một cái nho nhỏ thuộc cấp. Hắn tức khắc khí cười, ăn ba thánh thịt, uống ba thánh huyết. Thiên hạ có quyền thế người ai không cùng ta giống nhau, chẳng lẽ liền bởi vì ta kế hoạch uy hiếp các ngươi ích lợi, cho nên các ngươi liền bài trừ dị kỷ. Chạy trời không khỏi nắng. Hôm nay chạy trời không khỏi nắng người chỉ sợ là các ngươi. Cảnh viên không bao giờ muốn nghe những người này đạo lý lớn cùng đáng thương cơ hồ không đứng được chân chính nghĩa chi ngôn. Này thiên hạ vĩnh viễn là người thắng thiên hạ, chỉ cần hắn thắng, liền không có người dám nói hắn không phải, liền không có người dám nghi ngờ hắn. Hắn há mồm niệm vài câu. Trong hoàng cung sở hữu con rối đều nhanh hơn tiến công tốc độ. Không ít người bị con rối bắt sống đến thiên đàn phía trên. Cảnh Viên nhìn những cái đó bình thường không thể lại bình thường bình dân ba cánh, nhìn nhìn lại bên kia phấn đấu quên mình, anh dũng kháng địch kỳ nhân dị sĩ, đang do dự muốn hay không giết chết những người này Triệu Hoán Minh sát, vẫn là chờ một chút, dùng lợi hại hơn người thay thế bọn họ. Giờ phút này Lâm Cẩm Nhất cũng không có nhàn rỗi, nàng đem chính mình có thể triệu ra hồng liên nghiệp hỏa dẫn châm cây đuốc, phân phát cho bất đồng người cầm phòng người bọn họ bị con rối gây thương tích, cảnh viên vô lực lại quản hạt lâm cầm nhất, hiện giờ chế hành nàng cân lượng đã bị phá hư, hắn chỉ có dựa vào chính mình. bất quá hiện giờ thời cơ chính thích hợp, giờ phút này triệu ra minh sát, lấy những người này năng lực, hẳn là có thể chế phục minh sát. nghĩ thông suốt sau, hắn không làm nó tưởng, lập tức làm người ở chín mang tinh thượng lấy máu, mà hắn cũng là cầm các loại đạo cụ cách làm, chín mang tinh quan trọng nhất ba cái điểm phân biệt giam cầm hoàn nhan cảnh mặc, lục công chúa cùng chu nam bắc. Nam cung minh còn đang liều chết chống cự, lại có lâm cẩm nhất che chở, cho nên còn chưa có thể trở thành chín mang tinh chung một góc. Đang lúc quốc sư người đối chín mang tinh người trên thượng thủ hết sức, một cái cô nương đống nhiên nào tới. Tập trung nhìn vào, nguyên lai like là hoa triều tích phát ở hoàn nhan cảnh mặc, nàng một đôi mắt dùng khăn lụa bao, một thân hồng y thấy chết không sờn mà che ở hoàn nhan cảnh mặc phía trước. Không được giết hắn, muốn giết cứ giết ta. Không biết hoa triều tích khi nào lăn lộn tiến vào, tuy rằng nàng đôi mắt cũng bị thương. Nhưng nàng lại có thể chuẩn xác không có lầm mà tìm được rồi Hoàn Nhan Cảnh Mặc sở tại. Có thể thấy được đối Hoàn Nhan Cảnh Mặc tinh thần. Hoàn Nhan Cảnh Mặc lúc này đại náo trống rỗng, sống hơn 20 năm, hắn sở hữu nhận chi ở hắn đại não trung sổ đổ, sở hữu tín ngưỡng vào lúc này toàn bộ sụp xuống. Hắn cảm thấy thế gian buồn ứng vô tình vô ái, nhưng không nghĩ Hoa Triều Tích xuất hiện chiếu sáng hắn ngược một phiến cửa sổ. Hoàn Nhan Cảnh Mặc kiết hầu mấp máy hạ, rốt cuộc mới chậm rãi nói ra một câu tới, "Ngươi đi đi." Chương 334 minh sát xuất hiện. Tốt như vậy cô nương, không nên ở trên người hắn sống ngủng niên hoa. Nàng lý nên phó thác cấp càng tốt người cử án tề mi, mới không ngủng công nàng kiêu ngạo cả đời. Hoa triều tích nghe hoàn nhan cảnh mặt kia lược hiện bất đắc dị ba chữ, tức khắc nước mắt rơi như mưa. Dĩ vãng chính mình mặc kệ như thế nào đem thiệt tình phủng cho hắn, được đến vĩnh viễn là có lệ đáp lại. Hiện giờ gần ba chữ, nhưng nàng lại nghe ra tới hắn trong lòng để ý. Hắn để ý nàng, vậy đủ rồi. Hoa triều tích khóc khóc cười cười, lập tức lại lắc đầu. Ta không đi, ta chết cũng muốn cùng ngươi ở một hối. Hoàn nhan cảnh mặc một lần nữa bắt đầu đánh giá trước mặt nữ tử, tươi đẹp lóa mắt, tiểu mà không diễm, nhất tân nhất yếu, đều phá lệ động lòng người. Đáng tiếc nàng đôi mắt, đã không có ban đầu kia một đôi chứa đầy cơ trí con mắt sáng, chung quy làm nàng mất nhan sắc. Ha ha ha, khó được lại ra tới một cái có tình có nghĩa nữ tử, hoa triều tích, đơn giản ngươi cũng đừng đi rồi không bằng liền lưu lại bồi ngươi người trong lòng đi. tuy nói ta cùng với ngươi tổ phụ cũng hiểu rõ vài thập niên giao tình, bất quá ta dạy cho ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tập đến mỹ thuật, giúp các ngươi kéo dài đã nhiều năm vinh hoa phú quý. hiện tại cũng tới rồi ngươi báo đáp ta lúc, ngươi nói đúng không? cảnh viên vừa dứt lời, hắn một trưởng liền đem hoa triều tích chụp đến một cái chín mang tinh rất thượng. này chín mang tinh không biết dùng cái gì phủ chú sở họa chỉ cần có người đi vào, liền sẽ chặt chẽ hút lấy. Trừ phi có thể phá giải trận này có thâm hậu nội lực nhân tài có thể trốn ra tới. Đáng tiếc hoa triều tích vừa không sẽ phá giải trận pháp, cũng không có thâm hậu nội lực, chỉ có thể bị chặt chẽ mà hấp thụ ở chín mang tinh một góc, không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, con dối đem không ít người bắt sống đến thiên đàn phía trên, cảnh viên nhìn lướt qua những người này tư chất, tâm một hành, trực tiếp đem người trụ tiến còn lại mấy cái rất thượng. Tuy rằng cuối cùng cùng hắn đoán kỳ rất có lệch lạc, nhưng tóm lại là tìm được góp đủ số người trong đó có hai ba cái miễn cưỡng tư chất có thể người cũng coi như làm hắn cảm thấy vui mừng chuẩn bị lấy máu cảnh viên ra lệnh một tiếng mấy cái con rối đi lên mặt vô biểu tình mà cầm sắc bén bạch đao cắt qua bọn họ ra thịt tùy ý bọn họ huyết lưu chảy xuống tới nhỏ giọt ở lòng bàn chân trận pháp thượng đồ trận một khi máu tươi lễ rửa tội lập tức liền phát ra một đạo cường quang cũng liền vào giờ phút này thiên địa vạn vật đều biến sắc ánh mắt nơi đi đến đều là một mảnh hỗn độn lâm cẩm nhất kinh hãi chẳng lẽ Minh sát muốn ra tới. Không, cái này sao được. Ai có biện pháp có thể cứu cứu này thiên hạ thương sinh. Lâm Cẩm Nhất đột nhiên nghĩ đến trong không gian thư tịch, có lẽ nơi đó đầu có ghi lại như thế nào phá giải nên đổ trận phương pháp. Nàng lập tức từ trong không gian tìm kiếm thư tịch, tuy nói lúc này thiên địa đen nhánh một mảnh, nhưng Lâm Cẩm Nhất hỏa nhãn kim tinh cũng không phải ăn chay, tại đây hôn độn thái độ trùng, nàng đôi mắt lượng như ban ngày. Không xong, Cẩm Nhi, phía trước ngươi cấp chu nam bắt trên người dùng đặc chế nước thuốc kia nước thuốc gáp chế Chu Nam Bắc đùa hộ mệnh, cho nên lúc này liền phát huy không được tác dụng. Nam Cung Minh vẫn luôn chú ý tình thế phát triển, thế này hỗn độn chi sắc, không khỏi hoảng loạn lên, chẳng lẽ kiếp trước hết thảy, lại muốn tái diễn không thành. Lâm Cẩm nhất tỉnh ngộ lại đây, lập tức dùng trong không gian tư liệu sống điều phối hảo nước thuốc, sau đó tinh chuẩn không có lầm mà hát ở Chu Nam Bắc trên người. Giống, không biết vật gì một tiếng rít đào, cảnh viên vui mừng quá đỗi, cho rằng mình sắt đã trở lại nhưng theo thiên địa chậm rãi biến trở về nguyên lai like nhan sắc, cảnh viên lúc này mới thấy rõ ràng hắn tròn nên vì minh sắt bất quá là một cái màu đen mặn xà, kia xà hắc giáp lân mật phun thật dài hùng tin chính hung tận về phía hắn đánh tới, cảnh viên thấy thế chỉ sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây từ trên người gỡ xuống một cái chu sát túi trực tiếp nhắm ngay hắc xà đầu bắt đi, giây tiếp theo hắc xà đầu giống như bị ăn mòn giống nhau xuất hiện chạm giống trạng thái, cảnh viên không khỏi cười lạnh nguyên lai like là họa gia tới hảo thuật. Nhưng thật ra rất thật, đáng tiếc. Dứt lời hắn trực tiếp bóp chặt hắc xà bảy tấc, đem này hung hăng mà ngã trên mặt đất, tiếp tục lấy máu. Cảnh viên mệnh lệnh mới vừa hạ, liền có con rối cầm lấy dao nhỏ chuẩn bị động thủ. Cần thiết ngăn cản hắn, nếu không Minh Sát ra tới, thiên địa đều là một hồi hạo kiếp. Nam Cung Minh rốt cuộc bất chấp mỏi mệt không mỏi mệt, cũng không biết từ chỗ nào tới sức lực, hắn đẩy ra bao vây tiếu trừ ở hắn bên người con rối, trực tiếp nhảy dựng lên, huy kiếm đem thiên đàn thượng mấy cái con rối chém giết. Thiên cơ lão giả cũng không cam lòng yếu thế, chỉ thật sâu mà nhìn thoáng qua nam cung minh, ngay sau đó cũng gia nhập tình hình chiến đấu giữa. Lâm cẩm nhất thể lực không được, nàng dùng cận tồn sức lực mở ra thư tịch tìm kiếm ứng đối chi sách. Rốt cuộc trời xanh không phụ người có lòng, nàng rốt cuộc ở một quyển sách chung tìm được. Thư thượng nói, nếu muốn ngăn cản mình sát ra tới, chỉ cần phá hư chín mang tinh mắt trận là được. Mắt trận? Cái nào là mắt trận? Lâm cẩm nhất nhìn thoáng qua chín mang tinh bày trận đổ. Hoàn toàn không biết mắt trận ở địa phương nào. Nàng cầm kiếm ở đồ trận thượng một đốn mãnh trọng, nhưng cuối cùng đều không làm nên chuyện gì. Giết cảnh viên, hắn mới là chín mang tinh đồ trận mắt trận. Đúng lúc này, nam cung Minh hô to một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu đem ánh mắt chuyển hướng cảnh viên. Cảnh viên nghĩ mà sợ mà sau này lui, nhưng ở đây người có cái nào có thể dễ dàng tha thứ hắn? Nếu không phải hắn, Kim Chiêu người chắc chắn an cư lạc nghiệp, hạnh phúc mỹ mãn mà sinh hoạt đi xuống. Liên bởi vì thỏa mãn chính hắn tư dục khiến cho khắp thiên hạ người hy sinh, hắn thật nên nhân lúc còn sớm xuống địa ngục đi. Tất cả mọi người tưởng lập công trước tiên đem cảnh viên cấp giết chết, nhưng mỗi khi có người tới gần cảnh viên, liền có một đám trung thực con rối bảo hộ hắn, thế hắn chặn lại sở hữu tai họa. Con rối số lượng dữ dội nhiều, mặc dù chính nghĩa chi sĩ che giả măng mọc cũng chưa năng động được cảnh viên một đầu ngón tay. Nam cung minh thấy thế triệu đến chính mình đại điêu, làm nó hàm tiểu pháo đốt ném ở cảnh viên trên người, nhưng mặc dù như vậy, như cũng không làm nên chuyện gì. Cảnh Viên cũng lông tóc chưa tổn hại, nghĩ này Cảnh Viên hàng năm cùng dược lò giao tiếp, hẳn là cũng là luyện liền một bộ kim cương bất hoại chi thân. Lâm Cẩm Nhất lại lần nữa lật xem thư tịch, muốn tìm tìm còn có cái gì khác biện pháp. Đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, có chủ ý. Kim cương bất hoại chi thân, không biết dùng tam vị chân hỏa luyện liền vũ khí, có thể hay không đánh bại hắn. Hồng liên nghiệp hỏa trải qua mấy phen luyện tập, Lâm Cẩm Nhất đã thuần thục mà nắm giữ nó, cho nên tam vị chân hỏa cũng được đến đột phá thử dung một chút tam vị chân hỏa, lâm cẩm nhất cảm thấy này tư vị còn mang tốt. thử qua lúc sau, lâm cẩm nhất chạy nhanh đi tìm một cái nồi hơi, chuẩn bị ra roi thuốc ngựa chế tạo gấp gáp một cái vũ khí ra tới. nhưng vũ khí đã muốn tiểu xảo, lại muốn lực sát thương cường, này rốt cuộc tạo cái gì vũ khí thích hợp? nghĩ tới nghĩ lui, vì không lãng phí thời gian, lâm cẩm nhất nhanh chóng quyết định ở trong hoàng cung tìm được rất nhiều kim khí, sau đó ném ở nồi hơi nóng chảy, sau đó dùng tam vị chân hỏa tinh luyện một cây thon dài kim hoa. Tuy rằng là lần đầu tiên chế tạo vũ khí, nhưng Lâm Cẩm Nhất vẫn là thật cẩn thận mà, không dám sinh ra bất luận cái gì sai lầm. Rốt cuộc đây chính là giành giật từng giây sự kiện, nếu vãn một bước, minh sát ra tới, thiên hạ liền sẽ đại loạn. Rốt cuộc ở chính mình tỉ mỉ chế tạo hạ, một cây thon dài kim theo hoa liền tinh luyện mà thành, nó cả người đều phát ra kim sắc quan mang. Không nhiều lắm tưởng, Lâm Cẩm Nhất cầm lấy giấy nét bút một trường cung tiễn, ngay sau đó trong miệng lầm bẩm, không cần thiết một lát. Tiêu trên giấy họa cung tiễn liền giống như sống giống nhau chạy tới lâm cẩm nhất trong lòng bàn tay. chương 335 cảnh viên tri tử. Đi vào thiên đàn, lâm cẩm nhất đem thon dài kim thêu hoa giá đến cung tiễn lò so phía trên, nhắm chuẩn cảnh viên, trong lòng mặc nghiệm nhất định phải bắn chuẩn, nhất định phải bắn chuẩn, nếu là bắn không chuẩn, nàng nhưng không có dư thừa thời gian lại đi rèn khắc thần khí ra tới. Chỉ nghe vèo một tiếng, kim thêu hoa phá không mà ra, cảnh viên trong lúc vô tình đảo qua nhanh chóng quyết định tốn tới một cái con dối che ở chính mình trước mặt. Kỳ thật cảnh viên cũng không biết kim thêu hoa lợi hại chỗ, chính hắn cũng đích xác có được kim cương bất hoại chi thân, nhưng không xấu, không đại biểu hắn không đau, cho nên vì để người vấp nhất, hắn vẫn là kéo một cái con dối cho chính mình chắn hay. Đường kim thêu hoa xuyên phá con dối thân thể khi, con dối lập tức tan thành mây khói, cảnh viên giật mình mà còn không kịp phản ứng, kim thêu hoa liền lại thẳng tắp mà bay đến hắn khuỷu tay chỗ. Phụt. Tựa vũ khí sắc bén xuyên qua huyết nhục thanh âm. Cảnh viên túi đầu vừa thấy, không thể tin tưởng mà trừng lớn hai mắt. Hắn thế nhưng bị một cây kim theo hoa bị thương. Ngẩng đầu, cảnh viên gắt gao mà nhìn chầm chầm khẩn lâm cầm nhất, Nha đầu này rốt cuộc là cái gì địa vị, giống như không gì làm không được. Đã có thiêu đốt thế gian tà huế hồng liên nghiệp hỏa, lại có biện pháp phá hắn kim cương bất hoại chi thân. Giờ khắc này, không chỉ là cảnh viên một người chấn kinh rồi, chung quanh có thể đem này hết thảy đều thu được đấy mắt người cũng đồng dạng chấn kinh rồi. Thiên cơ lão giả kinh ngạc qua đi lộ ra vui mừng, này thiên hạ rốt cuộc có cùng kia ma đầu tường khắc người xuất hiện, như thế, thiên hạ đem có hy vọng khôi phục căn bình. Nam cung minh con ngươi cũng lộ ra vui thích cùng tự hào cảm. Nữ nhân này tổng có thể cho hắn chế tạo một ít không tưởng được kinh hỉ. Không đợi đại gia tới cập vui mừng, cảnh viên liền gắt gao mà bắt lấy tiêu căn kim thêu hoa, tưởng đem nó niết cái dập nát. Nhưng kim thêu hoa là kim chế lại dùng tam vị chân hỏa tinh luyện mà thành thần khí, tự nhiên không dễ dàng nát. Cô nương, có không lại bắn đệ nhị châm? Thiên Cơ lão giả thấy vậy rất tốt cơ hội, vội vàng nhắc nhở Lâm Cẩm Nhất. Lâm Cẩm Nhất lắc đầu, nói, chỉ này một cây kim thêu hoa, không có. Thiên Cơ lão giả không khỏi thở dài, này thần khí nếu là dùng hảo, cảnh viên cái này ác tặc lúc này sợ sớm đã không ở nhân thế gian. Đáng tiếc a. Lâm Cẩm Nhất cũng cảm thấy đáng tiếc, kim thêu hoa dừng ở cảnh viên trong tay, người khác lại gần người không được, như thế nào có thể đem kim thêu hoa đoạt lại a? Nếu là kim thêu hoa có thể chính mình bay trở về nên có bao nhiêu hảo A. Chính như vậy nghĩ, kia kim thêu hoa phản phất dung nhập ý thức giống nhau chính mình lại bay đến lâm cẩm nhất trong tay. Lâm cẩm nhất đại hỉ nhéo kia căn kim sắc kim thêu hoa kích động không thôi. Cẩm nhi, cho ta. Nam cung minh phi thân nhảy rừng ở lâm cẩm nhất bên người, lâm cẩm nhất bình yên giao ra kim thêu hoa. Chỉ thấy nam cung minh tiếp nhận, không cần cung không cần mũi tên, nhắm chuẩn phương hướng thuận thế một ném. Tiêu Kim Thêu hoa thẳng tắp mà phi tiến cảnh viên giữa mày, ngay sau đó châm tử cái hót xuyên qua. Lâm Cẩm Nhất ý thức vừa động, Kim Thêu hoa một lần nữa rơi xuống nàng trong tay. Cảnh viên ngơ ngác mà trên mặt đất đứng thẳng hồi lâu, mới chậm rãi ngã xuống. Cùng lúc đó, thiên đàng trận pháp tiêu tán, tất cả mọi người tránh thoát trói buộc suy yếu mà nằm liệt đến trên mặt đất. Trong hoàng cung con rối cũng ở nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Tình, mây đen tan. Trận này chúng ta thắng lợi. Thiên Cơ lão giả hô to một tiếng trong hoàng cung tất cả mọi người đi theo hoan hô cô nương cảnh viên hôm nay có như vậy kết cục cô nương nhất công không thể không à ta xem cô nương rất có tuyệt ăn không ngại nhập ta môn hạ thử xem sâu cạn thiên cơ lão giả nhìn lâm cẩm nhất ánh mắt nếp gấp nếp gấp rực rỡ lâm cẩm nhất nghĩ đến chu nam bắc lập tức lắc đầu đa tạ lão giả hảo ý cẩm nhất chỉ nghĩ cùng yêu nhau người nắm tay vượt qua quãng đời còn lại không nghĩ lại là mặt khác thiên cơ lão giả nhìn thoáng qua đem lâm cẩm nhất tay cầm gắt gao nam cung minh Cười nói, hai ngươi đều là có tuệ căn người, không bằng ta đem hai ngươi một khối thu. Nam Cung Minh còn chưa trả lời, bên tiêu chu Nam Bắc liền nhịn không được cười. ngươi nếu là thu hai người bọn họ, ta đây chính là bọn họ Đại Sư Minh. Nam Cung Minh vừa nghe, không khỏi khí nghiến răng, đời này hắn trừ bỏ ở cẩm nhi trước mặt thua quá thể diện, thấp quá mức, người khác còn chưa bao giờ có này đãi ngộ đâu. Muốn hắn kêu hắn Đại Sư Minh, kiếp sau đi. Hai người nhìn nhau, ngay sau đó chăm miệng một lời nói, đa tạ lao giả hảo ý chúng ta chỉ nghĩ nhàn vân giá hạc, không nghĩ từng có nhiều trói buộc. Thiên cơ lão giả thật sâu mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mới nói: hảo đi, chỉ là đáng tiếc các ngươi hai người mới, các ngươi về sau nếu là gặp được cái gì khó khăn, cũng cứ việc đi không về đảo tìm ta. Hai người cảm tạ thiên cơ lão giả sau, lại vừa nhấc đầu, lão nhân đã biến mất không thấy. cảnh u, đống nhiên một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, nam cung minh thân mình cứng đờ, ngay sau đó hơi hơi quay đầu. Một thân ăn mặc quý trọng theo phượng hoàng theo thừa minh hoàng phúc sức trang điểm khéo léo hợp lòng người phụ nhân ở cung nhân nâng hạ đi tới nam cung minh sắc mặt như thường cung kính mà kêu một tiếng hoàng hậu nương nương hai tử ngươi không quen biết mẫu hậu sao hoàng hậu trong con ngươi thấy ẩn hiện vẻ đau xót nàng nghĩ nhiều vỗ một chút hắn mặt nghĩ nhiều ôm một cái hắn mấy năm nay nàng sai đem kẻ thù nhi tử trở thành chính mình thân nhi tử giống nhau bồi dưỡng ngẫm lại lúc trước cảnh lưu ở ngự hoa phủ quá có bao nhiêu gian khổ. Nàng mới hiểu được chính mình đối hắn thua thiệt liền có bao nhiêu Thấy nàng vươn tay tới Nam cung minh lui về phía sau một bước Hiện giờ hắn đã không phải cảnh u, Quang đời còn lại đều phải dùng nam cung minh thân phận tồn tại Nay quá vãng đủ loại Cũng nên hoàn toàn chặt đức Hoàng hậu nương nương Tại hạ là chu nguyên nam cung thế tử Hoàng hậu nương nương nhận sai người Không, ngươi là cảnh đu Ngươi cùng cảnh đu dơ tay nhắc chân đều rất giống một người Ngươi không phải cảnh đu lại là ai Hoàng hậu chấp nhất mà khẳng định nói. Nàng cảm thấy trước mặt nam cung minh nhất định là dịch dung, chỉ cần bóc tới mặt nạ, nàng liền nhất định có thể nhìn đến cảnh u Nam cung minh lần này cũng không có lùi bước, mà là trực tiếp bắt lấy hoàng hậu tay hướng chính mình trên mặt trảo. Hoàng hậu nương nương nhưng thấy rõ ràng, tại hạ cũng không có mang ra người mặt nạ. Hoàng hậu cẩn thận mà sờ soạn một vòng, xác thật không có tìm được ra người mặt nạ, nàng không khỏi luôn uống. Sao có thể, ngươi rõ ràng là hắn. Cảnh y kìa, ngươi không phải nói sao. Hắn là cảnh u a Hoàng hậu gấp đến độ lại đem lực chú ý chuyển hướng lâm cầm nhất, bức thiết mà tưởng từ nàng trong miệng nghe được khẳng định đáp án. Lâm Cẩm nhất biết nam cung minh không nghĩ làm các nàng nhớ mong, đành phải lắc đầu, thực xin lỗi, ta chỉ có thể nói bọn họ là phi thường giống, nhưng đích sắc không phải cùng người. Có lẽ cảnh lũ công tử rời đi, trời cao lại ban cho thế gian một cái hoàn toàn mới cảnh lũ công tử, hoàng hậu nương nương cần phải đã thấy ra à. Hoàng hậu nước mắt rơi như mưa, này rõ ràng chính là nàng cảnh lũ nơi nào là cái gì chu nguyên nam cung thế tử đều do nàng, quái nàng sớm một chút không thấy thấu cảnh viên cái kia âm hiểm độc gác lao đông tây cho nàng chơi một hồi ly miêu đổi thái tử siếp. hiện giờ cảnh viên cái kia lao đông tây đã chết, con hắn còn ở đâu nợ cha con trả không bằng liền dùng hắn huyết tế điện nàng nhi tử trên trời có linh thiêng đi hoàng hậu đột nhiên đống nhiên nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất hoàn nhan cảnh mặc sau đó tùy tay nổ xuống một cây kim thoa phi phát đến hoàn nhan cảnh mặc trước mặt chuẩn bị hung hăng mà đâm vào hắn ngực. Hoàn nhan cảnh mặc không dự đoán được Hoàng hậu thế nhưng sẽ đối hắn xuống tay, hắn muốn né tránh lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp thành công tránh đi Hoàng hậu lần này ám sát. Phúc! Kim Thoa hoàn toàn đi vào độ ngực ra thịt thanh âm, huyết mịch mịch không ngừng mà chảy ra, nhiễm hồng quần áo, nhiễm hồng sàn nhà. Hoàn nhan cảnh mặc túi đầu nhìn che ở chính mình trước mặt Hoa Triều Tích, trong nháy mắt đỏ hốc mắt. chương 336 trở về Trung Nguyên. Hoa Triều Tích từ mũ lúc sau, nhĩ lực liền so với phía trước nhạy bén rất nhiều. Cho nên ở nghe được có người chạy như bay là lúc, nàng nhạy bén mà phi thân lại đây chắn hoàn nhan cảnh mặc trước mặt. Nàng này phân ngoan cường chấp nhất cùng đến chết không phai ái làm hoàn nhan cảnh mặc rất là chấn động. Không thể tưởng được từ trước hắn lại là như thế mắt mù tâm manh, thế nhưng không thấy ra hoa chiều tích đối hắn ái có sâu như vậy. Nàng nho nhỏ gầy yếu thân hình dưới, cất giấu như vậy một viên yêu ghét rõ ràng tâm. Hiện giờ nàng bộ ngực thượng cắm một cây kim hoa hoàng hậu kim hoa hắn gặp qua, một cây chừng sáu tất trưởng kim thoa tất cả hoàn toàn đi vào nàng trái tim vị trí, muốn mạng sống, sợ là hoa đã tái thế cũng khó khăn. Hoan Nhan cảnh mặc bi thống mà ôm nàng khóc lớn, lúc này hắn mới nhận rõ chính mình tâm, nếu là có thể trọng tới, chính mình định không phụ nàng. Hoàng hốt gian hắn nghĩ đến cái gì, vội vàng phát gục Lâm Cẩm Nhất bên chân, lôi kéo nàng, cầu xin ngươi cứu cứu nàng, ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi liền giúp ta một việc này được không? Hoan Nhan cảnh mặc khóc lóc thảm thiết cũng không có đổi lấy Lâm Cẩm Nhất mềm lòng. Hắn như thế nào liền cho rằng hắn giúp nàng nhiều như vậy hoàn toàn chính là ở thế chính mình làm việc. Nay chẳng lẽ không phải hắn hướng phía trước những cái đó bị hắn cùng cảnh viên thân thủ hại chết công nhân chuột tội nhất định phải đi qua chi lộ sao? Nam Cung Minh không muốn nhìn đến Hoàn Nhan Cảnh mặc đụng vào lâm cầm nhất, liền một chân đem hắn đá văng ra. Hoàn Nhan Cảnh mặc biết rõ chính mình nghiệp chướng nặng nghề, hiện giờ cảnh viên đã chết, mọi người cũng đều đã biết hắn đều không phải là là chân chính thái tử, nhất định sẽ tìm cách mà diệt trừ hắn. Hắn chết không quan trọng, Nhưng Hoa Triều Tích không có làm sai cái gì, nàng chỉ là ái chính mình ái khẩn mà thôi, nàng còn từng một mình một người đi trước biên quan, nghĩa vì Kim Chiêu lập công, cho nên nàng không nên chết ta. Ta biết ta tội ác ngập trời, Khánh Trúc nan thư, nhưng chỉ cần ngươi cứu nàng, ta đây liền đi tìm chết. Thật sự, cầu ngươi, hoàn nhan cảnh mặc lúc này hoàn toàn không có ngày thường cao cao tại Thượng Thái Tử Khí Khái, ngược lại giống như bị trà đạp khi dễ ăn mày, hắn nô lực bắt lấy lâm cẩm nhất vật áo. Trong mắt chờ đợi là như vậy làm người không thể bỏ qua Lâm cẩm nhất như cũ không giao động Ngươi cảm thấy ngươi chết liền xong rồi sao Ngươi vốn là tội không thể thứ Có cái gì quyền lợi muốn đã từng ngươi hại quá Ngươi trợ giúp hoàn thành còn lại di nguyện Hoàn nhan cảnh mặc hướng mắt Chậm rãi xem nàng Ta tự nhận đối tất cả mọi người có thua thiệt Nhưng duy độc ngươi Ta chưa từng chân chính hại quá ngươi Ta liền cuối cùng này một cái thình cầu Ngươi cũng không giúp sao Hoa triều tích vẫn chưa chân chính bế khí Nàng nỗ lực mà muốn sờ hoàn nhan cảnh mặt mặt, nhưng trước sau chưa nâng lên tay. Lâm cẩm nhất chỉ nhìn thoáng qua, liền minh bạch nàng ý tứ. Nàng nhan nhạt nói, không giúp ngươi, cũng vẫn chưa là ở hại ngươi, nàng ái ngươi sâu như vậy, ngươi sau khi chết, nàng há có thể sống một mình. Liền tính nàng niệm đây là ngươi cứu mệnh, nghiêm túc mà tồn tại, nhưng ai biết nàng cả đời liền sẽ không tồn tại vì ngươi báo thủ nhân sinh. Liền tính nàng không nghĩ báo thủ, người khác biết nàng như thế thâm ái ngươi. Nào biết liền sẽ không đem nàng trở thành giả tưởng địch đối phó nàng. Đến lúc đó ngươi lại làm ơn ai tới bảo hộ nàng. Từng câu từng chữ thẳng trọc hoàn nhan cảnh mặc tâm hoa, hắn chinh lăng một lát, rốt cuộc nhận rõ hiện thực. Túi đầu, hắn nhẹ nhàng nuốt ve hoa chiều tích mặt, ngay sau đó nhẹ giọng nói, nếu bọn họ đều không muốn buông tha chúng ta, ta đây bồi ngươi cùng chết, hoàng tuyền trên đường, ngươi cũng sẽ không quá tịch mịch. Dứt lời, hắn từ một mảnh hỗn độn mà thạch thượng nhặt lên một phen mang huyết trường kiếm, thẳng tóc mà cắm vào chính mình tâm hoa. Lánh mỏng hoang hôn Trung quy là thêm cuối cùng một mộtạ huyết sắc kim chiêu yêu cầu trọng Trấn Triều Cương ba Thánh cũng yêu cầu thời gian trở về quốc quỹ Đường kim chiêu Quốc quân đem sở hữu chịu tội đẩy đến hại nước hại dân Quốc sư trên người mặc khác đem sở hữu chứng cứ đều lấy ra tới khi biết rõ việc này trải qua Nam Cung Minh vẫn chưa phát ra tiếng sở quốc thấy Chu Nguyên không có sợ tỏ vẻ cũng không dám mạo hiểm đương mở đường tiền phong đắc tội Kim chiêu vì thế cũng vẫn chưa lên tiếng Kim chiêu hoàng đế Tuy rằng đem chịu tội đều đẩy ngã quốc sư trên người Khá vậy vẫn chưa phủ nhận tự thân tội lỗi, cho nên ở từ Nam cung Minh mặc không lên tiếng dẫn dắt dị quốc tướng sĩ mặt hứa hẹn, Kim Chiêu nguyện cùng các quốc gia nối lại tình xưa, vinh không hỏa loạn biệt quốc, người vi phạm giang sơn chắp tay làm cùng người khác. Kỳ thật hoàn nhan cảnh mặc vừa chết, Kim Chiêu hoàng thượng lại vô khác hoàng tử tới kế thừa ngôi vị hoàng đế, thu được tin tức các quốc gia đều lánh xem Kim Chiêu hoàng đế muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ai. Chẳng lẽ là hắn này gần hoa giáp chi năm tuổi tác còn có thể sinh ra mấy cái cường tráng hoàng nhi tới kế thừa? hoặc là nói muốn muốn đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho nữ nhi. Kỳ thật mặc kệ thế nào, Kim Chiêu chỉ sợ đều chạy không thoát muốn đem ngôi vị hoàng đế chắp tay làm cùng người khác sự thật. Hiện giờ Kim Chiêu hoàng đế còn ở, các quốc gia cũng không đi đụng vào Kim Chiêu này khối bánh kem. Chờ đến Kim Chiêu hoàng đế trăm năm qua đời, Giang Sơn lưu lạc người khác trong tay, bọn họ liền sẽ danh chính ngôn thuận mà thảo phạt. Bất chi bất giác, thế gian dùng giấu dếm một cổ giết chóc chi khí, nhưng chung quy không giống cảnh viên ở khi đó huyết vũ tinh phong như nơi rừng chân ngục điên đảo cản khôn giường như cảm giác. Nam Cung Minh mang theo Lâm Cẩm Nhất về tới Trung Nguyên. Trước đó, Kim Chiêu Hoàng đế đặc phong Lâm Cẩm Nhất vì hộ quốc công chúa, cũng cho nàng cùng Nam Cung Minh tứ hôn. Lúc gần đi, Kim Chiêu Hoàng đế cập Hoàng hậu còn có lục công chúa Hoàng Nhan Tĩnh Linh đều lưu luyến mà nhìn hai người bóng dáng. Lâm Cẩm Nhất người mang dị thuật, nếu là có thể lưu tại Kim Chiêu vì bọn họ hiệu lực, kia tuyệt đối là bọn họ cầu còn không được sự, nhưng Nam Cung Minh lại rất là rất giống u Như vậy một cái rất giống cảnh u người muốn cầu thú lâm cầm nhất, bọn họ xuất phát từ đối cảnh u ấy nấy, lại như thế nào sẽ không đồng ý. Thôi, coi như là vì chính mình lúc trước sở phạm sai lầm chu tội, còn hai tử một cái mỹ mãn nhân duyên đi. Trung Nguyên, Kinh Đô. Đương lâm cẩm nhất lại lần nữa bước lên chu Nguyên Thổ Địa, nàng bắt đầu kích động, bắt đầu thấp thỏng. Từ hôm nay trở đi, nàng liền phải đối mặt nam cung minh cha mẹ, đối mặt từ trước lâm cẩm nhất sở đối mặt nguyên sinh gia đình. Này mới mẹ hết thảy làm nàng cảm giác tràn ngập khiêu chiến. Ngồi ở sóc này trong xe ngựa nhìn mảnh ngoại ồn ào náo động đám người, ngay bọn họ đối xe ngựa chỉ chỉ trò trò, khe khẽ nói nhỏ thảo luận, lâm Cẩm nhất sắc mặt như thường. Mà Nam Cung Minh lại ngồi không yên, bởi vì đường hẻm hai bên bá tánh đối trong xe ngựa từ Kim Chiêu mà đến hộ quốc công chúa biểu hiện ra chưa bao giờ từng có ác ý. Nói cái gì vị này từ Kim Chiêu mà đến hộ quốc công chúa vốn chính là họa loạn triều chính có tâm làm phản gian thần nữ nhi, lại biết yêu thuật. Nào biết nàng đối Chu Nguyên Nam Cung Thế Tử chính là thiệt tình ái mộ linh tinh nói. Thậm chí còn có người nói từ Kim Chiêu lại đây hộ quốc công chúa là mang theo Kim Chiêu Hoàng đế giã tâm tới, mục đích chính là làm nàng gả đến Chu Nguyên, sau đó từ Chu Nguyên bên trong tan rã phân liệt, hảo mượn cơ hội gồm thầu Chu Nguyên. Nam Cung Minh vừa nghe liền biết những lời này tất là có người ở sau lưng kích động việc làm. Bởi vì bá tánh chú ý chiều chính việc người cũng không nhiều, hiểu biết Chu Nguyên cùng Kim Chiêu bá tánh càng là số ít. Bọn họ như thế nào có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, trên giới một lòng, nôn chi chuẩn xác mà xương lầm cẩm nhất tới chu nguyên mục đích không thuần. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Nam Cung Minh liền kết luận là có người ở trong đó đại làm miêu nị. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là Huy Viễn hầu, nhưng ở hắn lần trước hồi kinh là lúc, cũng đã cùng Hoàng đế biểu ca hợp lực đem này bao vây tiêu trừ, trên triều đình hẳn là còn có bọn họ dư đảng, nhưng đều là hưởng có này biểu bình tôm tướng cua, không đáng để lo. Mà nay ngày này đó ba tánh sở nhằm vào chỉ là lâm cẩm nhất một người, nghĩ đến định là trong kinh cái nào danh môn quý viện đối lâm cẩm nhất bất mãn, cho nên ở còn chưa tới kinh đô liền tưởng cho nàng cái ra vai phủ đầu nhìn xem. Mặc kệ là ai, nam cung minh chỉ nghĩ nói, nàng đánh sai bản tính, lâm cẩm nhất là hắn đặt ở đầu quả tim nữ nhân, như thế nào làm nàng thừa nhận này đó đã kích ngấm ngầm hay công khai. Hắn quay đầu gắt gao nắm lấy lâm cẩm nhất tay, đối nàng nói, cẩm nhi ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm ngươi ở đấu tranh lốc xoáy lâu lắm, chờ ta báo cho nơi này cha mẹ, liền mang ngươi đi qua không có lục đục với nhau tiêu giao nhật tử. chương 337 không phải bao cỏ. Lâm Cẩm nhất đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, nặng nề mà gật gật đầu. Hôm nay kinh thành có người như vậy nhằm vào ta, ta đã tưởng sớm một chút thoát thân, lại tưởng cấp sau lưng người một cái nho nhỏ giao hấn, ngươi có thể hay không phối hợp ta diễn một vợ diễn. Ngươi nói, chỉ cần là ngươi lời nói, ta đều nguyện ý nghe. Nam cung minh không chút nghĩ ngợi liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. Lâm Cẩm nhất nhuẩn miệng cười, bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói vài câu. Nam cung minh hơi tưởng tượng, liền sủng nịch gật gật đầu, hảo, ta sẽ an bài. Hai người cùng đi vào hoàng cung ít kiến hoàng thượng, nguy nga cao ngất cung điện to lớn đồ sộ, bạch ngọc thạch phô liền sàn nhà chặt chẽ tương liên, cùng hai bên cùng sắc ngọc thạch lan can giao tương hô ứng, trong cung hết thể không một không ra trang nghiêm túc mục. Hai bên đứng đẩy vương công đại thần. Cung nữ thái giám trải rộng này phóng nhãn nhìn lại cung phòng cung điện góc cạnh, này rực rỡ lóa mắt cảm giác nếu là đặt ở bất luận cái gì một cái chưa hiểu việc đời nhân thân thượng, chỉ sợ sớm đã sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Lâm Cẩm nhất tuy rằng đỉnh một cái kẻ hèn viễn ngoại nữ nhi thân phận, nhưng nội bộ tim cũng không tính kiến thức thiện bạc, huống hồ nàng còn từng ở Kim Chiêu đã làm rực rỡ lóa mắt Minh Tuệ quân chúa, tự nhiên không e ngại loại này trường hợp. Nàng thẳng thắn leo cùng nam cung minh nắm tay cộng tiến kia điểm đạm hào phóng dung nhan nhậm là ai nhìn đều sẽ nhịn không được khen ngợi thượng một câu tuyệt đại giai nhân. Đặc biệt là nàng cùng nam cung minh ở bên nhau hình ảnh, càng là làm người cảm thấy này thật là trời đất tạo nên một đôi kim đồng ngọc nữ, tài tử giai nhân. Chỉ là, trong cung nào đó góc có một đạo phá lệ không có hảo y ánh mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm lâm cẩm nhất, làm lâm cẩm nhất tổng cảm thấy mũi nhọn ở bối. Nàng quay đầu vừa thấy, nhưng mặc dù trong một góc nữ nhân che giấu lại hảo, Nhưng ở lâm cẩm nhất hỏa nhãn kim tinh cũng trung trở nên không chỗ nào che giấu. Đó là ăn mặc cực kỳ quyến rũ cô nương, phong tình vũ mị qua đầu, kia quá mức trang dung thuật nhìn lại nghiệm nhiên không giống như là một cái phi tử nên có bộ dáng. Lâm cẩm nhất chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Đi vào đại điện, tuổi trẻ đế vương mang theo 7 phần lạnh lùng, 3 phần ngạo kiệt, phong tư sức quyết mà ngồi ngay ngắn ở cao đầu, nhìn về phía nàng cùng nam cung minh con người mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Thậm chí còn có một phân bé nhỏ không đáng kể để ý. Lâm Cẩm Nhất cũng nói ra loại cảm giác này, quái quái, thật giống như là nam cung minh thân cận người không quá như thế nào thích chính mình giống nhau. Nam cung thế tử từ kim chiêu đường xa mà đến, thực sự vất vả, người tới, ban tòa. Hiên viên triệt đầu một câu lời dạo đầu đó là cấp nam cung minh ban ngồi, mà người hầu chỉ lấy hắn một người, hoàn toàn đem cùng hắn sóng vai đồng hành nàng quên mất ở một bên. Nam Cung Minh thấy Hiên Viên triệt cố ý làm Lâm Cẩm Nhất ở văn võ bá quan trước mặt xấu mặt, cũng không nóng nảy ngồi xuống, chỉ cùng Lâm Cẩm Nhất đứng ở một chỗ, còn thoải mái hào phóng mà đáp lễ, đa tạ hoàng thượng hảo ý, thế trung nguyên làm việc là thần chi vinh hạnh, không dám tham công lỗ mãng. Ái khanh khiêm tốn, ái khanh là người chi tiêu sở, lần này cùng Kim Chiêu khai chiến, dũng binh như thần, có dũng có mưu, quả thật có chiêu bác hầu năm đó phong phạm, như thế tướng tài, chấm tự nhiên hảo hảo thu làm mình dùng. Hoàng thượng quá khen. Nam Cung Minh cúi đầu cung kính liên tục đẩy bãi. Nơi nào? Lời này cũng không phải là chấm một người theo như lời, Yên Loan cũng cùng chấm nói qua vài lần, đúng rồi, nói lên Yên Loan, chấm đột nhiên nhớ tới nàng cũng già đầu rồi, nên tìm cái thích hợp nhân ra, chấm liền nhìn ngươi không tuổi, không bằng chấm đem nàng bàn cho ngươi làm tức phụ như thế nào. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lâm Cẩm Nhất. Bởi vì Lâm Cẩm Nhất là tùy Nam Cung Minh cùng tiến đến, trên danh nghĩa đã là Nam Cung Minh thế tử hơn nữa vẫn là Kim Chiêu Hoàng Đế chính miệng ban tặng hôn nhân Hoàng Thượng đem Yên Loan công chúa công nhiên gả cho Nam Cung Minh này không phải ở Bắc Kim Chiêu Hoàng Đế mặt mũi hơn nữa vẫn là công nhiên làm lâm cẩm nhất nan Khang Lâm Cẩm nhất vẫn chưa bày ra bất luận cái gì không vui sắc mặt nàng điềm đạm làm người nghĩ lầm nàng cái gì đều không để bụng Nam Cung Minh lại vội vã cự tuyệt Hoàng Thượng này không thể a vì thần đã có thế tử há có thể dung Yên Loan làm tiểu này đối nàng bất công a Hiên Viên triệt giả vờ kinh ngạc thế tử Ngươi vẫn chưa hôn phối, nơi nào tới thế tử?" Nam Cung Minh bất đắc dĩ đành phải lôi kéo Lâm Cẩm nhất tiến lên, "Hoàng thượng, Kim Chiêu một hàng, Vi thần liền coi trọng vị này đến từ Kim Chiêu Minh tuệ quận chúa. Tuy rằng có Kim Chiêu hoàng đế tứ hôn, nhưng Vi thần cũng là thập phần vừa ý hôn sự này, huống hồ Minh tuệ quận chúa bản lĩnh phi phàm, ở diệt trừ quốc sư cảnh viên một chuyện thượng lập hạ công lao hắn mã, Vi thần có thể cưới được như thế lương thê, đúng là tam sinh hữu hạnh." Lời này chọc đến Hiên Viên Triệt bất mãn. Biệt quốc hoàng đế cho ngươi tứ hôn ngươi liền nhận, chấm cho ngươi tứ hôn, ngươi lại nẽ xa ba thước, ngươi nếu thật sự thích vị này từ kim chiêu tới vị này cái gì minh tuệ của chúa, kia không bằng làm nàng làm ngươi thiếp thất, ngươi chỉ cần đem yên loan nênh vào cửa thì tốt rồi. Lời này trói lọi mà chính là ở đánh lâm cẩm nhất mặt ra rõ ràng đã là nam cung minh trên danh nghĩa thế tử, đã tới một chuyến trung nguyên, lại muốn nàng từ chính thê vị trí lui cư đến thiếp thất vị trí. Nam cung minh cũng biết lời này làm lâm cẩm nhất năng kham. Còn tưởng thế nàng nhiều lời lời nói, không nghĩ tới lâm cẩm nhất lại mở miệng. chu Nguyên Hoàng thượng, xin thứ cho tiểu nữ mạo muội nhất nhất hỏi, quý quốc tôn trọng cái sau vượt cái trước, vẫn là lấy quyền áp người. Tuy nói việc hôn nhân này không phải quý quốc Hoàng thượng chính miệng hứa hẹn, nhưng ta cùng với Nam Cung Thế Tử đã là các quốc gia đều biết phu thê quan hệ. chu Nguyên Hoàng thượng không chịu thừa nhận là cảm thấy Kim Chiêu Hoàng đế không xứng đem chính mình quốc nội ưu tú nhất nữ nhi ra đính hôn cấp quý quốc ưu tú nhất tướng sĩ. Vẫn là cảm thấy chính mình ưu tú nhất tướng sĩ không xứng với Kim Chiêu nữ nhân. Quý quốc hoàng đế như thế thái độ, hay không là đối Kim Chiêu hoàng đế khiêu khích? Lâm Cẩm nhất lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, văn võ bá quan mỗi người túi đầu tựa cái chim cút. Tuy rằng Kim Chiêu gặp bị thương nặng, nhưng thật cũng không phải liền tắc chiến năng lực đều không có. Hiên viên triệt tuổi trẻ khí thỉnh thiếu kiên nhẫn, vì tác hợp chính mình thân muội muội cùng nam cung minh ở bên nhau. Vạn nhất chọc giận Kim Chiêu, chỉ sợ còn phải lại đến một hồi đại chiến Bất quá này chiến sự nếu là chuyển ra đi, không thiếu được sẽ bị các quốc gia nhạo báng là không quân tử, không gió độ người, người khác cũng sẽ bởi vậy xem thấp chú nguyên. Hiên viên triệt giận dữ, còn không chờ hắn mở miệng lên tiếng, một đạo thân ảnh từ ngoài điện chạy vội tới. Cái gì xứng thượng không xứng với, ngươi căn bản là không xứng nói xứng cái này tự. Theo ta được biết, ngươi bất quá là cảnh viên từ dân gian nhận trở về nữ nhi, tiền mười mấy năm ngươi quá đến ngày mấy, không cần ta nhất nhất nói tỉ mỉ đi, bất quá chính là qua hai ngày ngày lành. Ngươi liền thật đem chính mình trở thành thế gia hiển quý nữ nhi. Mà ta chính là Chu nguyên thật thật tại tại công chúa, hàng thật giá thật, so ngươi cái này từ dân gian nhận trở về không biết thật giả minh tuệ quận chúa còn cao quý, bản công chúa xứng nam cung thế tử, đó là thân càng thêm thân, quý càng thêm quý, mà ngươi đâu, ngươi xuất thân chỉ biết hạ thấp nam cung thế tử giá trị con người. Ngươi tới đó là phía trước lâm cẩm nhất nhìn đến cái kia toàn thân quyến rũ mà tử cái yêu tinh nữ nhân kia, nghe nàng nói chuyện liền biết nàng thân phận chính là địa vị cao ngồi cái kia hoàng đế theo như lợi muội muội tiên loan công chúa lâm cẩm nhất nhìn nàng chút nào không hiện kiếp đảm vương có này biểu có tiếng không có miếng tính cái gì nếu không phải xuất thân hảo ngươi cũng đảm đương không nổi một quốc gia công chúa danh hiệu chân chính có bản lĩnh người chưa bao giờ sẽ đem không phải chính mình dốc sức làm được đến hư danh treo ở ngoài miệng mà là sẽ chứng minh chính mình năng lực ngươi cho nên vì sướng chỉ là thân phận sao ta đây tưởng nói kia không phải sướng Bởi vì Nam Cung Thế Tử cũng không phải bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa bao cỏ. Chương 338 có tài đức gì? Nam Cung Minh nhìn về phía lâm cẩm nhất ánh mắt nếp gấp nếp gấp rực rỡ. Hắn còn chưa bao giờ nhìn đến quá nữ nhân này vì hắn như thế nhanh mồm dẻo miệng mà cùng người khác ganh đua cao thấp quá đâu. Nội tâm nói không kích động đó là giả. Hắn trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới cẩm nhi cũng như vậy ái hắn thâm trầm. Tiếp này chính mình định không cô phụ nàng tình ý. trừ bỏ Nam Cung Minh. Đại điện phía trên người đều là bị lâm cẩm nhất này phiên không biết trời cao đất dày, công nhiên chỉ trích hiên viên triệt nói chấn tâm nát đầy đất. Nay nữ tử là thật gan lớn, thật tuy hứng làm bậy à, đám đông nhìn chăm chú, trong triều đình, thiên tử trước mắt, đều dám công nhiên khiêu khích vương quyền, Nàng sẽ không sợ hiên viên triệt tức giận đem nàng bắt lại cấp kim chiêu tới cái dết gà dọa khỉ sao. Hiên viên triệt còn chưa nói chuyện, hiên viên yên loan liền nhịn không được chỉ vào lâm cẩm nhất cái mũi kêu gào thượng. Xứng! kia cũng không phải là ngươi nói xứng là có thể xứng với, ngươi nói không xứng chính là không xứng, húng chi bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa nói chỉ sợ là ngươi đi, ta là Chu nguyên công chúa, từ nhỏ tập đến đứng đầu học thức cùng tài hoa, lại có thiên sinh lệ trước, xinh đẹp như hoa dung nhan. Mà ngươi bất quá là tập đến một ít tam giáo cửu lưu thượng không được mặt bản công phu, hoàn toàn không có học thức tài hoa tăng thêm điểm suyết, nhị vô suất chúng dung mạo gắn bó, như thế nào cùng ta sánh vai nếu nói ta không có ngươi những cái đó tam giáo cửu lưu đường ngang ngõ tắt ta đây đảo thật là tự thấy không bằng bất quá ta đường đường một quốc gia công chúa chỉ cần có nữ nhân được trời ưu ái tư bản là được giống ngươi những cái đó bản lĩnh bất quá là chúng ta có được hoàng quyền người vây tay cấp điểm ngon ngọt là có thể thu mua dùng được dùng chi ngươi mới là trong cung điện chiếu sáng hạt châu không cần ngươi đó là kia trướng mắt tệ chổi ngay cả đặt ở góc đều có vẻ dư thừa đâu hiên viên yên loan vừa nói sau Trên triều đình các đại thần một đám đều vỗ tay vì Hiên Viên Yên Loan một phen độc đáo giải thích khen ngợi. Lâm Cẩm nhất nhẹ nhàng xà miệng, "Nhân sinh chi phú quý, sinh ra liền có định số, tích phúc giả trường thọ, miệng ăn núi lở, hưởng phúc tiêu xài giả tuần thọ." Chu Nguyên Giang Sơn kéo dài hơn 200 năm, này vận số không biết các ngươi, nhưng tìm người xem qua không có. "Ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi dám can đảm nguyên rủa ta Chu Nguyên Giang Sơn vận số gần? Ngươi đến tụt cùng ý muốn như thế nào?" Hiên Viên Yên Loan khuôn mặt nhỏ ấm lẫm Nhìn về phía lâm cẩm nhất con người lập tức tàn nhẫn lên. Hiên viên triệt đồng dạng cũng là quanh thân quanh quần túc lánh chi khí, liền nhìn về phía nam cung minh ánh mắt cũng mang theo chút đen tối không rõ. Hoàng thượng, cẩm nhi nàng cũng không ác ý, ở kim chiêu nàng bị phong làm mình tuệ quân chúa, cảnh viên một chuyện sau lại bị phong làm hộ quốc công chúa, nàng bản lĩnh ngay cả không về đảo thiên cơ lão giả đều xem ở trong mắt, từng một lần muốn thu nàng vì nhập môn đệ tử, nàng muốn đi theo vi thần hồi trung nguyên, kim chiêu hoàng đế cũng là tất cả không tha. Cẩm nhi nàng là có đại tài chi nữ, nàng có thể đi vào chu nguyên, gả cho vi thần, thật là một may mắn lớn, hoàng thượng không ngại nhìn xem nàng bản lĩnh, chớ như thế nhẹ ý vọng đoạn, dết lệnh nàng nhập chu nguyên chi tâm A. Lời này làm hiên viên cực kỳ bất mãn, hừ, bất quá có vài phần bản lĩnh, liền như vậy không đem chớm, đem chu nguyên công chúa để vào mắt, này há là cho ngươi cưới một cái tức phụ trở về, quả thực chính là cấp chu nguyên mang về tới một cái tổ tông. Chu nguyên hoàng thượng Tiểu nữ đều không phải là tưởng ở Chu Nguyên cùng các ngươi làm ác, nếu là các ngươi cho ta một phân tôn trọng, ta cũng tự nhiên báo trả lại các ngươi, nhưng nếu các ngươi đem nguyên bản thuộc về ta chính thê chi vị di cư ở thiết bị, kia đó là nhằm vào ta, không chào đó ta, nếu các ngươi đều đối ta không nói tình cảm, ta cũng sẽ không lưu tại Chu Nguyên ngại các ngươi mắt, chỉ là sau này Chu Nguyên có chuyện gì đoan, xin đừng nhiễu tiểu nữ đó là. Lâm Cẩm Nhất nói xong, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Từ từ. Hiên viên triệt nghiến răng nghiến lợi mà gọi lại nàng, vốn dị hắn liền không thích loại này tự đại không đem hắn đương hồi sự nữ nhân, hiện giờ nàng chính mình lại lược hạ tàn nhẫn lời nói chuẩn bị rời đi, này liền phạm vào hắn tối kỵ. Hắn vốn dĩ có thể hạ lệnh làm người đem nàng bắt lại, nhưng nghe được mới vừa rồi nam cung minh theo như lời không về đảo thiên cơ lão giả từng đối nàng nhìn với con mắt khác, không khỏi có chút do dự. Không về đảo đó là địa phương nào, có lẽ người khác không biết. Nhưng nếu nhắc tới lúc trước bị các quốc gia chịu khổ bao vây tiêu trừ Sơn Âm Môn Phái, biết đến người liền có không ít. Sơn Âm Môn Phái cùng không về đảo đó là khác nhau như trời với đất hai cái phe phái, một cái tuyên dương chính là tà ác, một cái khác tuyên dương còn lại là chính nghĩa. Sơn Âm Môn Phái có rất nhiều không muốn người biết bí thuật có thể điên đảo càng khôn, không về đảo người mỗi người người mang tuyệt kỹ, nhưng lại chỉ ở nguy nan thời điểm động thân mà ra, này tạo thuật xa ở Sơn Âm Môn Phái phía trên. Hướng Hồ Thiên Cơ lão giả quan môn đệ tử vẫn là Chu Nam Bắc cùng hắn giao thoa đó là đem thuyền gia đều mượn sức lại đây thuyền gia mấy năm nay cũng không dễ dàng ở các quốc gia đứng thành hàng giúp đỡ mặc dù muốn mượn sức cũng đến phí một phen công phu nữ nhân này nếu có thể được Thiên Cơ lão giả coi trọng nay bản lĩnh tất nhiên ở nổi bật chi liệt, hướng Hồ có nàng ở thuyền gia nói không chừng còn sẽ đảo hướng Chu Nguyên nghĩ vậy tầng quan hệ Hiên Viên triệt lập tức thanh tỉnh lại đây thiếu chút nữa hắn liền gây thành đại sai rồi còn hảo còn hảo. Hết thẻ còn có thể vãn hồi. Minh tuệ quận chúa sao tính tình như thế to lớn, tới, mau cấp minh tuệ quận chúa ban tòa, chấm mới vừa rồi chẳng qua là muốn nhìn một chút minh tuệ quận chúa hay không có dung người chi tâm, nào biết trọc đến quận chúa không mau. Lại nói tiếp, này Nam Cung Thế Tử chính là chấm biểu đệ, là chấm phụ tá đắc lực, là này Chu Nguyên Lương Đống, chấm lúc trước sớm đã có đem yên loan đính hôn cấp biểu đệ chi tâm, tới cái thân càng thêm thân, tiếc là không làm gì được bị quận chúa nhanh chân đến trước Hiên viên triệt một phen mềm lời nói làm hiên viên Yên Loan tức giận bất bình lên, nàng hét lớn, Hoàng Huynh, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là phải hướng nàng thỏa hiệp, thành toàn nàng cùng biểu ca sao? Không, không được, nam cung biểu ca là của ta, chỉ có ta mới có thể xứng thượng hắn, nàng bất quá một cái kim chiêu tới bé gái mồ côi, dựa vào cái gì có thể cùng ta đoạt nam cung biểu ca? Hiên viên Yên Loan, ngươi cho chấm cấm miệng, nhanh lên hướng Minh Tuệ Quận Chúa xin lỗi, chấm ngài thường thật là quá dung túng ngươi. Thế nhưng đem ngươi dưỡng như vậy không coi ai ra gì. Bị nhà mình ca ca một giống, hiên viên yên loan liền càng bị khuất. Hoàng huynh, ngươi hung ta, ngươi cư nhiên vì nàng mà hung ta. Ngươi không phải đã nói sẽ làm nàng ngoan ngoãn đem chính thê chi vị đẳng cho ta sao. Hiện tại như thế nào ngược lại làm ta cho nàng xin lỗi, ta làm sai cái gì? Nàng có cảnh viên như vậy cái phụ thân, học đều là đường ngang ngõ tắt hạ tam lạm công phu, có cái gì làm cho người kiên kỵ, người rốt cuộc sợ nàng cái gì à? Nghe hiên viên Yên Loan càng ngày càng không đàng hoàng nói, hiên viên triệt một hồi đe dọa, hiên viên Yên Loan, ngươi đủ rồi. Đừng lại vô pháp vô thiền, bằng không chấm cũng không giúp được ngươi. Chạy nhanh rời đi triều đỉnh, đi xuống. Hiên viên Yên Loan không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền đến kết cục thời gian, lập tức có chút không cam lòng, không, ta không đi xuống. Hoàng Huynh, nếu ngươi đổi bất động nàng chính thê chi vị, vậy không đổi, ngươi làm ta cũng gả cho nam cung biểu ca cũng đúng à, ta thích hắn. Ta đời này liền một hai phải gả cho hắn. Nam Cung Minh nhìn thoáng qua cái kia ở trong triều đình kêu gạo vô cơ gây rối nữ nhân, sợ tới mức chạy nhanh ra tới nói chuyện. Công chúa, vi thần có tài đức gì có thể gánh khởi công chúa thích, còn thỉnh công chúa cẩn thận suy xét ta. Trường 339 giải cứu ôn thị. Nam Cung biểu ca, ngươi đây là nói cái gì? Chúng ta thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi khi còn nhỏ còn nói quá muốn cưới ta, bảo hộ ta, như thế nào từ có nữ nhân này? Ngươi liền đã quên ngươi lúc trước lời nói. Hiên Viên Yên Loan khóc sướt mướt mà chuẩn bị chạy về phía hắn, nhưng Nam Cung Minh sợ tới mức chạy nhanh tránh ở Lâm Cẩm phía sau, giải thích: "Công chúa, khi còn nhỏ lời nói như thế nào có thể giữ lời, công chúa thân phận tôn quý, tự nên xứng đôi một thế gian phu quân làm bạn, vi thần đã trong lòng có người, chỉ sợ vô pháp cho công chúa hạnh phúc, còn thỉnh công chúa khác chọn rể hiền a." "Ta không, ta liền phải ngươi." Hiên Viên Yên Loan còn vọng tưởng chạy tới bổ nhào vào Nam Cung Minh trong lòng ngực. Nam cung minh mày vừa động, lập tức làm bộ choáng váng đầu ngã vào lâm cẩm nhất trong lòng ngực. Ai u, cùng Kim Chiêu tác chiến này mấy tháng, không biết làm sao rơi xuống đau đầu tật xấu. Hoàng thượng, vi thần thể lực chống đỡ hết nổi, mong rằng Hoàng thượng chấp thuận thần cùng cẩm nhi lui ra. Không được. Nam cung biểu ca thân thể luôn luôn cường kiện, như thế nào sẽ đột nhiên rơi vào đau đầu tật xấu. Theo ta thấy, rõ ràng chính là cái này mình tuệ quận chúa dùng tà thuật khiến cho cái gì hư thôi. Hoàng huynh, ngươi nhưng nhất định phải thế Nam cung biểu ca làm chủ. Đem nữ nhân này chảo tiến đại lao, hảo hảo thẩm vấn mới được. Vô luận Nam Cung Minh công nhiên cự tuyệt vẫn là huyền chuyển rời khỏi triều đình, Hiên Viên Yên Loan như cũ chấp nhất mà muốn được đến một cái vừa lòng hồi đáp, hiện giờ thế nhưng còn đem Nam Cung Minh đối nàng thoát khỏi trở thành nàng thủ đoạn cùng quỷ kế. Lâm Cẩm Nhất đương nhiên không thể nhẫn, nàng xả miệng cười, vị này Chu Nguyên công chúa sức tưởng tượng thật sự rất phong phú, Nam Cung Thế Tử thân mình không khỏe liền cho rằng là ta ở động tay chân, Nam Cung Thế Tử về sau sẽ là phu quân của ta. Ta có cái gì lý do phải đối hắn động thủ? Yên Loan công chúa như vậy thảo người ghét, nếu là ta tưởng xử cái gì thủ đoạn, kia cũng sẽ ở trên người của ngươi xử. Nhưng vì sao ngươi một đinh điểm chuyện này đều không có? Lâm cẩm nhất như vậy một chút, hiên viên Yên Loan nháy mắt phản ứng lại đây ôm bụng la to. A. A. Ta bụng đau quá A, nhất định là ngươi hại ta. Hoàng huynh, ngươi nhưng nhất định phải thay ta làm chủ A. Trên triều đình văn võ bá quan đều đã vô pháp hình dung hiên viên Yên Loan tùy hứng liền như vậy vụng về kỹ thuật diễn, xác định không phải lấy bọn họ đương ngốc tử chơi. Hiên viên triệt trên mặt cũng có không kiên nhẫn, đủ rồi. người tới đem yên loan công chúa dẫn đi, không có chấm phân phó, không chuẩn phóng nàng ra tới. Nam cung minh, người thân mình không khỏe, liền trở về thỉnh đại phu hảo hảo xem xem. ngươi cùng minh tuệ quận chúa hôn sự, chờ khâm thiên giám tương xem trọng nhật tử, chấm liền sẽ hảo hảo giúp các ngươi lo liệu. Ngay gần đây, liền là minh tuệ quận chúa chủ tiến hoàng gia dịch quán đi. có hiên viên triệt lên tiếng. Nam cung Minh cùng Lâm Cẩm Nhất cuối cùng là thuận lợi rời đi triều đình. Lâm Cẩm Nhất nguyên bản cho rằng chính mình có thể đi Nam cung tướng quân phủ bái phỏng một phen Nam cung Minh cha mẹ, hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Nhưng Hiên Viên Triệt nói lời này, chính mình đi Nam cung Minh gia liền có chút không hợp lễ nghĩa. Dựa theo Chu Nguyên kết thân quy củ, cần nhà trai hướng nhà gái cầu hôn, cùng nhà gái cha mẹ thương định hảo lương nói ngày tốt, lúc này mới có thể tới cửa, mới có thể gặp mặt cha mẹ chồng. Lâm Cẩm Nhất làm Kim Triêu Minh tuệ của chúa. Nhà mẹ đẻ người tất nhiên là không ở nơi này, như vậy nàng chỉ có thể an tĩnh chờ đợi nam cung minh đem nàng cưới trở về mới có thể quang minh chính đại mà bái kiến cha mẹ hắn, nếu không chính là với lệ không hợp. Nàng cũng biết, hiên viên triệt cùng hiên viên Yên Loan đều không thích nàng, hiên viên triệt dùng lời này qua loa lấy lệ, ngẫm lại cũng biết, gần chút thời gian khâm thiên giám nơi đó là không có gì ngày lành. Cũng thế, như vậy tùy nàng tâm tình, chính mình muốn ở Chu nguyên Đãi mấy ngày liền đãi mấy ngày. Đến lúc đó quải bọn họ Chu Nguyên ưu tú nhất nam nhân bồi nàng cùng nhau du sơn ngoạn thủy đi. Hoàng gia dịch quán khoảng cách phố xá Sâm Lật cũng không xa, Nam Cung Minh đem nàng đưa đến hoàng gia dịch quán sau, Lâm Cẩm Nhất mới phát hiện Lâm Viên ngoại gia liền ở cách đó không xa. Trong lúc Lơ đãng nhớ tới nguyên chủ mẫu thân kia trương mềm yếu khuôn mặt, Lâm Cẩm Nhất trong lòng bất giác nổi lên một cổ chua sót. ân có lẽ nàng nên thừa dịp cơ hội này đem nguyên chủ mẫu thân từ khổ hải bên trong giải thoát ra tới. Lúc này lâm ra sớm đã không có ngày xưa thời gian, lâm cẩm nhất rời đi trong khoảng thời gian này, lâm viên ngoại dùng tiền mua tới chức quan nhàn tản trung quy là phiên xe. Chú Nguyên phát Jun yêu cầu tiền, phía trước lâm viên ngoại sở quyên tặng tiền bạc ở tân một vòng chính sách hạ có thời hạn, nếu là lâm viên ngoại còn cần một phần chức quan nhàn tản cho chính mình giữ thể diện, vậy cần thiết một lần nữa hoa càng nhiều giá. Lâm viên ngoại là sĩ diện người, phía trước ở người khác trước mặt phùng má giả làm người mập được đến tán thưởng sớm đã đem hắn mê tìm không thấy đông nam tây bắc hiện giờ đánh hồi nguyên hình, nơi nào còn có thể chịu nổi. Vì thế hắn dồn hết sức lực mà muốn mua một phần chức quan tiếp tục chính mình đắc ý nhân sinh, nhưng chính mình có hai cái phù nhân muốn dưỡng, còn có một phòng nha đầu nô buộc, này tiêu hao một vòng xuống dưới cũng không phải là cái số nhỏ tự. Vì tô điểm, lâm viên ngoại đành phải nhưng kính mà moi, trong nhà con la mã mỗi ngày ăn ít nhất thảo lương, lại muốn làm nhiều nhất sống. Trong nhà nha đầu lão mụ tử cũng hận không thể một cái trở thành hai cái tới dùng. Làm đến trong nhà người mỗi người tiếng oán than dậy đất, đều nghĩ Lâm Viên ngoại sinh ý chạy nhanh phá sản, hảo đem bọn họ đều bán đi đâu. Lâm Cẩm nhất đi vào Lâm gia, liền nghe thấy Lâm gia quản gia đối với trong viện hạ nhân dốc lòng, đều nhanh nhẹn điểm chạy nhanh làm việc, chờ đến lão gia mua chức quan, các ngươi liền có thể nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó chính là người khác hâm mộ các ngươi lúc, không chỉ có như thế, chờ lão gia lại được quan, các ngươi tiền thưởng cũng có thể phiên một phen. Trong viện bọn hạ nhân không rên một tiếng. Liên điểm tình cảm mãnh liệt đều nhìn không tới Quản gia đang chuẩn bị hảo hảo giáo dục giáo dục bọn họ Nhưng không nghĩ tới dư quang nhìn đến có người tiến vào Hắn lập tức bông đỉnh đầu sống tiến đến nên đón Từ lao ra trước quan bị thu lúc sau Lâm ra không còn có người tới Ngay cả ngày thường cùng lao ra giao hảo mấy cái cửa hàng lao bản đều không có giao thoa Kỳ thật đừng nói làm cho bọn họ tới cửa bái phòng Chính là lao ra mang theo phu nhân đi nhà bọn họ Vân An kia mấy cái cửa hàng lao bản nhóm đều đóng cửa không thấy Miên bản có bao nhiêu thế lực. Lâm cẩm nhất ăn mặc một thân còn tính hoa lệ quần áo tiến vào khi, quản gia mặt đều cười thoai, này lâm ra rốt cuộc muốn vận khí đổi thay, cuối cùng tới một vị giá trị con người xa xỉ khách nhân. Mà khi nhìn đến quen thuộc gương mặt kia khi, quản gia mặt nháy mắt tái rồi. Sao? Như thế nào là đại tiểu thư? Nàng không phải bị phu nhân gả đến hoang sơn dã linh cấp một cái xấu nam nhân đương tức phụ đi sao? Như thế nào xuyên như vậy xa hoa? Trước kia nghe nói đại tiểu thư làm điểm sinh ý đã phát tài, sau lại lao ra phu nhân lại sai người đi xem, này đại tiểu thư lăng là trốn tránh không ra, rõ ràng phòng ở đều cái đi lên, nhưng chính là không thấy có chút hiếu kính ý tứ. Lao ra cùng phu nhân không phải không nghĩ tới cậy thế đem bên kia tránh bạc tham lại đây điểm, cũng không biết sao lại thế này, đại tiểu thư gả kia hộ nhân ra cũng không biết bị người nào che chở, lao ra phu nhân không biết theo chân bọn họ giao thiệp vài lần, hồi hồi đều chạm vào cái đinh. Này đại tiểu thư hôm nay trở về, lão gia phu nhân khẳng định muốn ở trên người nàng phát tiết trở về. Quản gia tự hiểu là lâm cẩm nhất hôm nay là muốn xui xẻo, cho nên liền tổn xem kịch vui tâm thái bẩm lâm viên ngoại cùng cố thị. Lâm cẩm nhất không để ý tới thế lực quản gia, chỉ lo ở một chúng hạ nhân tìm kiếm ôn thị thân ảnh. Chương 340 nam năm cung minh cứu chàng. Tiên viện mấy cái tuổi trẻ nha đầu cùng thân mình nhanh nhẹn bà tử chính kéo tay hào ống quần lượng nhiễm vải mịt, lâm gia gần nhất làm vải vóc xinh ý. Bọn họ còn chỉ vào này xin ý kiếm lấy càng nhiều tiền tài, vì chính mình căng đủ bề mặt đâu. Siêu tầm một phen chưa thấy được ôn thị thân ảnh, lâm cẩm nhất tản bộ liền hướng hậu viện đi đến. Đại tiểu thư, ngươi đừng đi phía trước đầu đi rồi, nếu là không cẩn thận va chạm phu nhân cùng nhị tiểu thư, chúng ta cũng ít không được muốn ai một hồi răng dậy. Quản gia không kiên nhẫn mà chỉ vào nàng nói một câu. Gần nhất lao ra cái kia ngoại thất cùng cố thị nháo thật sự là hung. Cố thị cả ngày không chỗ xì hơi liền sẽ tóm được hạ nhân đánh chửi thượng một đốn, liền hắn ngẫu nhiên cũng sẽ bị ương cập. Nay đại tiểu thư tiến vào nếu là chọc đến lao ra, phu nhân không cao hứng, nhiều lắm sẽ bị đuổi ra đi. Nhưng hắn liền không giống nhau, nếu là chính mình không cẩn thận đem nàng bỏ vào đi, ngại phu nhân cùng nhị tiểu thư mắt, hắn không chỉ có sẽ bị nói thượng một hồi, còn sẽ cắt xén một bộ phận người bạc. Hạ nhân cũng là người, hắn còn chỉ vào nhiều tích cốc điểm bạc dưỡng lao đâu. Lâm cẩm nhất không để ý đến quản gia nói. Lập tức hướng hậu viện một chỗ hẻo lánh mà đi đến. Quả nhiên, ở cỏ dại mọc thành cụm thối hoắc cái bô xe bên, Lâm Cẩm Nhất thấy được hình bóng quen thuộc. Kia hình cùng tiểu thị lão phụ đang dùng một đôi thô giáp tay dùng sức xoa tẩy phiến màu vàng đất dính đầy dơ bẩn cái bô. Kia động tác tuy vụng về, lại cũng thành thạo, phảng phất đối công tác này thuộc với tâm. "Nương." Lâm Cẩm Nhất ách thanh hô một câu, ôn thị tựa hồ không nghe được, như cũ tiếp tục trong tay động tác. Lâm Cẩm Nhất trong lòng chua xót càng sâu, nàng đi lên trước, lớn thanh hô một tiếng nương. Lúc này Ôn Thị nghe rõ, nàng thân mình nháy mắt cứng đờ lên, trong tay động tác cũng dừng lại. Nàng ngơ ngác mà quay đầu thân, ở nhìn đến Lâm Cẩm Nhất kia một khắc, nàng vẫn đục trong ánh mắt lập tức nảy lên một tầng sương trắng, thực mau chua xót nước mắt liền tràn đầy nàng chỉnh trương tràn đầy nếp nhăn mặt. Cẩm Nhi, Ôn Thị khan khan biết hồi hô một câu, Lâm Cẩm Nhất cẩn thận nghe mới miễn cưỡng nghe ra tới nàng là ở kêu chính mình. Nương, ta tới đón ngươi, về sau ngươi không cần ở Lâm gia chịu khổ. Lâm Cẩm nhất nội tâm chua xót lên, ở nguyên chủ trong ý thức liền coi ôn thị chịu khổ hình ảnh, cho nên nàng biết ôn thị ở lâm ra quá thực khổ. Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến, ôn thị quá thế nhưng so nàng sợ cho rằng còn muốn khổ. Nàng cho rằng nhiều năm như vậy, ôn thị đã uy hiếp không đến cô thị địa vị, nàng chính là vì chính mình thanh danh suy nghĩ, cũng không thể làm ôn thị quá quá kém. Hiện giờ trước mắt hết thảy, lại một lần làm nàng thấy rõ lâm ra mọi người đáng ghê tởm nội tâm, bọn họ ác nguyên tử với đáy lòng. Một tiêu kiêng kỵ đều chưa từng có, cũng không biết này lanh lảnh càng khôn, thiên tử dưới chân, là ai cho bọn hắn tự tin. cẩm nhi, ngươi không cần lo cho ta, ngươi đi mau ly đến lâm ra càng xa càng tốt, nương thực tốt, nương ở chỗ này quá một chút cũng không khổ. Lâm cẩm nhất muốn đụng vào nàng, lại bị nàng đẩy ra, ngay sau đó nàng kích động mà ách thiết hầu đối nàng nói chuyện, bởi vì giọng nói có chút phá âm, nàng phát ra âm điệu rất nhiều đều nghe không rõ ràng lắm, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể dùng tay khoa tay múa chân. Không, ngươi ở chỗ này quá một chút cũng không tốt, ngươi đừng ở Lâm ra làm việc, ta sẽ mang ngươi đi, làm ngươi có một cái hạnh phúc an khang lúc tuổi già. Lâm Cẩm nhất lời còn chưa dứt, một đạo bén nhọn tiếng cười liền từ phía sau vang lên. Ha ha ha, làm cái gì ban ngày ban mặt mộng đâu. Thật cho rằng chính mình gả cho người trong sạch, làm chút sinh ý, tránh mấy cái tiền là có thể ở nhà mẹ để riêu vợ dương ai. Ta nói cho ngươi, chú Nguyên nhất trọng hiếu đạo, chờ một lát ta liền ngã xuống làm hạ nhân tuyên bố là người đem ta khí vượng, đừng nói ngươi có thể mang mẫu thân ngươi đi rồi, chính là ngươi nhà chồng đều sẽ kiêng kỵ ngươi thanh danh, có thất sẽ đem ngươi hưu bỏ về nhà. Lâm Cẩm Nhất theo thanh âm sau này vừa thấy, liền thấy được Cố Thị kia trương giữ tận gương mặt, hảo chút thời gian không thấy, nguyên bản bảo dưỡng thỏa đáng mặt đều thô rác bột nở làm người không dám nhận. Cố Thị phía sau theo sát Lâm Gia Nhị tiểu thư Lâm Cẩm Nam, nàng một đôi mắt hâm mộ ghen tị hận mà ở Lâm Cẩm Nhất trên người đánh giá. Cuối cùng là tức giận bất bình mà duỗi tay kéo cố thị một phen. Nương, ngươi nhìn trên người nàng xuyên y hề phục, cư nhiên so với ta còn hảo, còn có ngươi xem trên người nàng trang sức, rất nhiều ta đều không có gặp qua. Nghe nói nàng gả kia ra ở bọn họ kia khối huyện thành làm cái gì chân châu trang sức son phấn sinh ý. Nương, ngươi đến làm nàng đem nhà bọn họ sinh ý toàn bộ giao cho ngươi tới xử lý, nàng có thể tránh đến bạc, hoàn toàn là ngươi cùng cha tại buổi thích đáng, làm nàng đem sinh ý giao ra đây cũng không quá mức. Lâm Cẩm Nam ôm cố thị cánh tay, trong ánh mắt đưa ra tinh quang, chỉ cần nương có thể bắt trẹn tiện nhân này, đem nàng sở hữu sinh ý đoạt lấy tới, như vậy trên người nàng đẹp quần áo trang sức chính mình cũng sẽ có, không chỉ có như thế, nàng còn có một bút xa xỉ của hồi môn, dựa vào này đó của hồi môn, nàng ở kinh đô không lo tìm không thấy người trong sạch. Cố thị một điểm liên thông, lập tức âm hiểm mà theo chính mình nữ nhi nói nói, chính là Lâm Cẩm Nhất, ngươi ngoan ngoãn mà đem nhà các ngươi sở hữu sinh ý đều giao trở về. Bằng không ta không chỉ có sẽ làm ngươi trên lưng đỉnh đầu bất hiếu mũ, còn sẽ đối với ngươi nương làm ra càng quá mức sự. Lâm cẩm nhất lôi kéo ôn thị nhịn không được cười to, A, Không thể tưởng được cố phu nhân một đống tuổi còn như vậy thiên chân đâu. Ta nếu là sợ, còn sẽ đến lâm ra sao? Đừng nói ngươi lấy cớ một đinh điểm đều uy hiếp không đến ta, liền tính ngươi có bản lĩnh vu hám được ta, ta cũng không sợ, ngươi tin hay không. Lúc này lâm cẩm nhất thân phận chính là Kim Chiêu Hộ Quốc Công Chúa, tự nhiên không phải lâm viên ngoại trưởng nữ. Cô thị mặc kệ là dùng cái gì tên tuổi hại nàng, đối nàng thật là một chút dùng đều không có, ngược lại là nàng nhẹ nhàng liền có thể áp chế được lâm ra cả gia đình người. Cô thị khí mặt đều tái rồi, nàng cư nhiên nói nàng một đống tuổi. Nàng rõ ràng còn như vậy tuổi trẻ, nơi nào có một đống tuổi. Nay chân nếu ý định không cho nàng hảo quá, chính mình cao thấp phải cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái. Người tới, đem cái kia xấu phụ quan đến phòng chất ủy, ba ngày không chuẩn ăn cơm. Lâm cầm nhất. Ngươi hiện tại hướng ta quỳ xuống đất xin tha, đem trong nhà sinh ý toàn giao cho ta tới xử lý, ta còn có thể đại phát tử bi tha các ngươi mẹ còn hai cái. Cố thị vừa dứt lời, liền có hai cái bà tử lại đây muốn mang đi ôn thị. Lâm cẩm nhất nhìn thấy ôn thị hoảng sợ đôi mắt, thậm chí còn một lần xô đẩy làm nàng thoát đi lâm ra động tác, không cấm đau lòng lên. Không đợi hai cái bà tử gần người, nàng một quyền một cái đem hai cái bà tử đánh ngã xuống đất. Thật là phan ngươi, ngươi tới cho ta báo quan. Ta muốn cáo cái này tiểu tiện nhân bất hiếu, còn động thủ đánh lâm ra hạ nhân. Tiện nhân, ngươi đã không cơ hội, ta muốn cho ngươi tiện nhân này thành danh tận hủy, ở tù mặc gông. Cố thị thét trói thai gào thét lớn, giết gào. Phu, phu nhân, bên ngoài tới một vị tự xưng là nam cung thế tử đại nhân vật, lao ra đã tiến đến đón, ta. Chúng ta còn muốn đi báo con sao. Đông nhiên một cái nha đầu tới rồi thông báo, cố thị nghe nói cùng lầm cẩm nam nhìn nhau, ngay sau đó nheo lại mắt phùng, vỗ tay nói. Ai u, lâm ra phải đi đại vận, nam cung thế tử à, ta cái ngoan ngoãn, đây là bao lớn cấp bậc đại quan à, vẫn là vương hoàng thần quốc thích tộc đâu, nam nhi, mau mau mau, dọn dẹp một chút đi gặp nam cung thế tử đi à, vạn nhất bị hắn coi trọng, kia nhưng đến không được đâu. Lâm cẩm nam lập tức đỏ mặt gật đầu, vừa định chạy vội tiến lên viện đi, nhưng nghĩ chính mình này áo quần quá thổ, đối diện lâm cẩm nhất nhưng thật ra không tồi, sau đó nàng bá đạo tiến lên. uy, đem trên người của ngươi quần áo trang sức khởi ra cho ta. Chương 341 với lý không hợp. Cố thị nhìn thoáng qua lâm cẩm nhất trên người quần áo, đồng dạng đỏ mắt, nàng đưa tới mấy cái nha đầu, vội vàng địa đạo, các ngươi còn thất thần làm cái gì a chạy nhanh đem nàng quần áo trang sức bái xuống dưới, cấp tiểu thư mặc vào a Mấy cái nha đầu còn ở kiêng kỵ mới vừa rồi lâm cẩm nhất ra tay quái dị lực đạo, nhưng nghe được cố thị này phiên thúc rủ, các nàng cũng không dám nhiều do dự, chỉ phải căng ra đầu tiến lên. Ôn thị bị lâm ra người khi dễ hồi lâu, sớm đã ma không có tính tình. Nhưng hôm nay mắt thấy bọn họ đối chính mình cẩm nhi xuống tay, lập tức hộ ở nàng trước mặt đối tiến đến nha đầu dương nhanh muốn bước. Trên người nàng một cổ tử khó nghe hương vị, mấy cái nha đầu cũng là ái sạch sẽ người, thấy thế đều là ghét bỏ mà lui về phía sau. Ai nha, các người đem cái kia lại lao lại xấu nữ nhân kéo ra à, trên người nàng như vậy trọng xú vị, đem ta quần áo làm dơ lộng xú nhưng như thế nào là hảo. Lâm cẩm nam khí nhịn không được đấm ngực dương chân. Nàng còn chờ ăn mặc xinh đẹp quần áo mỹ mỹ mà đi gặp Nam Cung Thế Tử đâu? Xin khuyên các ngươi một câu, không phải ngươi đồ vật, cũng đừng vọng tưởng, nếu không các ngươi sẽ đáp đi vào càng nhiều. Ừ! Tiểu tiện nhân, ngươi tại giáo hơn ai đâu? Lâm ra nơi nào có ngươi nói chuyện phần, ngươi chờ, chờ Nam Cung Thế Tử vừa đi, ta khiến cho ngươi đẹp. Cố thị hận không thể tiến lên cả hoa lâm cẩm nhất mặt, nhưng bận tâm chính mình ở Nam Cung Thế Tử trước mặt thanh danh, chỉ phải xinh sôi nhịn xuống. U! Nếu các ngươi lợi hại như vậy, hà tất chờ nam cung thế tử đi đâu, này liền đi tìm nam cung thế tử làm chủ đó là A. Kinh lâm cẩm nhất như vậy nhắc tới điểm, cố thị tức khắc hiểu ra, nàng lôi kéo lâm cẩm nam vẻ mặt hai thêm mà đi tiền viện. Ôn thị nghĩ lại mà sợ, lôi kéo nàng ách thanh làm nàng chạy nhanh rời đi. Lâm cẩm nhất vô vô tay nàng, nương, ngươi đừng sợ, hôm nay bọn họ lâm ra người một cái đều ăn không hết gói đem đi, ta đã chuẩn bị hảo, liền chờ bọn họ chui đầu vô lưới đâu. Ôn thị khó hiểu. Chuẩn bị. Nàng nữ nhi không phải gả cho một cái bình thường nông hộ sao. Như thế nào còn có thể cùng lâm gia đối nghịch. Phía trước nàng cũng từng nghe nói cẩm nhi mang theo người trong nhà làm điểm tiểu sinh ý, thậm chí còn làm lâm gia người đều cảm thấy đỏ mắt. Nàng cảm thấy kia sinh ý bất quá là lâm gia băng sơn một góc, chỉ là bởi vì nữ nhi không muốn đem sinh ý giao cho lâm gia người xử lý, cho nên dẫn tới bọn họ không mau. Rốt cuộc lâm gia người tiền nhiều đã tới rồi mua quan giữ thể diện nông nỗi. Nữ nhi làm buồn bán tránh đến tiền sao có thể mua một cái làm người kiên kỵ trước quan nhàn tàn đâu? Nhưng không nghĩ tới nữ nhi cư nhiên có năm chắc cùng lâm gia đối nghịch, nếu nàng có cái này tự tin, như vậy đủ có thể thấy nữ nhi sinh ý phủ qua lâm gia. Chỉ là nàng còn có chút lo lắng cẩm nhi ngẽ con mới sinh không sợ cọp. lâm gia ở kinh thành đãi hơn phân nửa đời, tích lũy không ít nhân mạch, cẩm nhi có thể đấu quá bọn họ sao. Lâm cẩm nhất dối tay vướt phẳng trên mặt nàng nếp vốn, Trấn an nàng đừng nghĩ quá nhiều. Sau đó cười lôi kéo nàng chuẩn bị cho nàng tắm rửa một phen. Tiên viện, Lâm viên ngoại Thiển một trương mặt ra rồn hết sức lực mà vỗ Nam Cung Minh mông ngựa. Nói thật, hắn ở Kinh Thành nhuộm dần mười mấy năm, cùng nhiều ít có uy tín danh dự người đều đã làm sinh ý, nhưng duy độc không có cùng ngũ phẩm quan lại trở lên người đánh quá giao thế. Nếu là hôm nay hắn may mắn có thể kết bạn Nam Cung Thế Tử, được hắn dịu dắt, chính mình chẳng phải là ở Kinh Thành càng thêm như cá gặp nước. Nam Cung Minh không muốn phản ứng Lâm viên ngoại. Người này đối hắn Cẩm Nhi như vậy hà khắc, thậm chí còn dung túng vợ kế đối Cẩm Nhi hành hung, hắn hôm nay đó là muốn thay Cẩm Nhi thảo một phen công đạo. Lâm viên ngoại có chút buồn bực à, vị này Nam Cung Thế Tử như thế nào đi vào hắn lâm ra không rên một tiếng A, nếu không phải này phía sau nghi thức, hắn thật sự sẽ cho rằng có người giả mạo Nam Cung Thế Tử tới cửa chơi hắn đâu. Này Nam Cung Thế Tử là thật sự, nhưng hắn tới mục đích không phải là nhàn tới không có việc gì tiến vào xem hắn lâm ra ra cảnh như thế nào như vậy đơn giản đi. Hắn tự nhận ở kinh thành đối ai đều cung cung kinh kính, gương mặt tươi cười nên người, cũng không từng đắc tội qua ai. Này Nam Cung Thế tử lệnh một trường khuôn mặt tuấn tú, thực sự không có đạo lý a. Này! Chỉ sợ là đại nhân vật đều ít nói, hắn vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Lâm viên ngoại đem trong nhà tốt nhất trà bánh đều bày ra tới, nhưng Nam Cung Minh cũng không nhìn thượng liếc mắt một cái. Đúng lúc này, cố thị lôi kéo Lâm Cẩm Nam lại đây tìm Lâm viên ngoại tố khổ, tuy nói là lại đây tìm Lâm viên ngoại tố khổ kỳ thật là tìm mọi cách mà ở Nam Cung Minh trước mặt bôi đen lâm cầm nhất. Lao ra a, ngươi cần phải cho chúng ta mẹ con làm chủ a. đại tiểu thư một hồi tới liền ngôn ngữ huy hiếp chúng ta mẹ con, còn đã thương nha đầu bà tử, nàng trong mắt nhưng còn có ta cái này mẹ kế. Còn có ngươi cái này phụ thân sao? Hôm nay ngươi nếu không thay chúng ta làm chủ, ta liền mang theo Nam Nhi về nhà mẹ để đi. Lâm viên ngoại tưởng tượng đến cái kia đem nhà chồng sinh ý làm đại lại đối hắn cái này phụ thân không quan tâm lịch ngữ liền khí hàm răng ngứa nếu là hiện tại không có việc gì, hắn chỉ định là muốn đích thân giáo huấn nàng một đốn. nhưng hôm nay nam cung thế tử lại đây, hắn tổng không thể ném xuống này tôn đại phật đi tìm cái kia nghiệp chướng đi thôi. chuyện gì nhi không thể trước phóng phóng, hôm nay có khách quý lâm môn, khác chuyện này trước không nói. nam nhi, vị này chính là nam cung thế tử, còn không mau lại đây gặp qua nam cung thế tử. nhìn đến nhà mình chỗ mã nũng nịu xinh xắn nhị nữ nhi, lâm viên ngoại phảng phất nhìn thấy vàng giống nhau tới hứng thú, chạy nhanh dẫn nàng cấp nam cung minh thỉnh an. Lâm Cẩm Nam lặng lẽ nhìn liếc mắt một cái Nam Cung Minh, đương nhìn đến kia kinh vi thiên nhân mặt ngừ khi, lập tức liền đỏ mặt. Nam Cung Thế Tử mạnh khỏe. Lâm Cẩm Nam hướng Nam Cung Minh hành lễ, sắc mặt ngượng ngùng, thanh âm mềm mại. Nam Cung Minh vẫn chưa theo tiếng, chắp tay sau lưng âm mặt đứng ở tại chỗ. Cố thị cùng Lâm Viên ngoại nhìn nhau, không biết Nam Cung Thế Tử ý đồ đến. Này đại nhân tới cứu là vì sao? Vô luận bọn họ nói cái gì lời nói đều không phản ứng, lạnh một khuôn mặt phảng phất bọn họ làm sai chuyện gì nhưng bọn họ loại này con tôn cấp bậc nhân vật ngày thường nơi nào có cơ hội theo chân bọn họ loại này đại nhân vật tiếp xúc làm sao nói đắc tội hắn đâu nương ngươi chậm một chút tiểu tâm bậc thang bên ngoài lâm cẩm nhất nhắc nhở ôn thị mại bậc thang này một đạo thanh âm lập tức làm trong phòng lâm ra người biến sắc Này nịnh nữ cư nhiên ở như thế quan trọng trường hợp mang cái kia xấu phụ tiến vào quả thực cả gan làm loạn lâm cẩm nhất đỡ ôn thị tiến vào kia một khắc lâm viên ngoại đang muốn trầm khuôn mặt phát tác Ai ngờ lời nói còn không có bắt đầu nói, một đạo anh lặng thân ảnh liền thấu đi lên. Cầm nhi, ngươi tới nơi này như thế nào cũng bất quá tới cùng ta nói một tiếng, nếu không phải ta để lại người nhìn, ngươi còn dự bị như thế nào làm cho bọn họ phí thời gian ngươi. Nam Cung Minh sủng địch mà nhìn thoáng qua lâm cầm nhất, ngay sau đó cùng nàng cùng nhau nâng ôn thị làm nàng ngồi ở lâm viên ngoại cho hắn chuẩn bị trên chỗ ngồi. Một màn này làm lâm viên ngoại cố thị thấy, hai người mặt lại lần nữa biến sắc, lần này sắc mặt giống như thấy quỷ giống nhau. Nam Cung Thế Tử như thế nào đối cái kia tiện nhân như vậy thân mật? Còn có, hắn cư nhiên cùng cái kia tiện nhân cùng nhau đỡ ôn thị, hắn cũng biết kia ôn thị phía trước vẫn luôn ở lâm ra làm nhất khổ mệt nhất sống, sở hữu hạ nhân liền số nàng nhất hạ tiện, hắn dựa vào cái gì phải đối nàng như vậy hảo. Cố thị khí cả người phát run, lâm cẩm nam cũng không hảo quá, nàng hồng con mắt nhìn Nam Cung Thế Tử đối cái kia tiện nhân như thế thân mật, liền hối hận không được. Cái kia tiện nhân còn không phải là quần áo trang sức hảo sao. Nếu nàng có thể đem quần áo trang sức cho nàng, như vậy hôm nay đến nam cung thế tử nhìn với con mắt khác chính là nàng. Nàng hôi à, nếu là nàng có thể khăng khăng làm người đem cái kia tiện nhân quần áo bái xuống dưới cho nàng nên thật tốt à. Nam cung thế tử, tỷ tỷ đã thành thân, ngài làm như vậy, với lý không hợp. chương 342 đừng bị nàng lửa. Lâm cẩm nam nhẫn không dưới trong lòng kia khẩu khí, lại không nghĩ trơ mắt mà nhìn nam cung thế tử đối lâm cẩm nhất như vậy hảo, như vậy ô nu. Vì thế nàng chạy nhanh đem lâm cẩm nhất đã gả chồng làm vợ sự nói ra Vốn tưởng rằng nam cung thế tử nghe thế khẳng định sẽ ly lâm cẩm nhất xa một ít Nhưng nam cung minh mắt điếc hay ngờ Như cũ chi kỷ mà đối lâm cẩm nhất hỏi han vẫn cần Lâm ra người sắc mặt ngưng trọng Này nam cung thế tử cùng cái kia tiện nhân quan hệ rõ ràng không bình thường Là cái kia tiểu tiện nhân đối nam cung thế tử dùng cái gì nhận không ra Người thủ đoạn vẫn là nam cung thế tử có cái gì nhược điểm ở nàng trong tay Cố thị nghĩ tới nghĩ lui Cảm thấy người sau khả năng tính cực thấp, Nam Cung Thế Tử là nhân vật nào, nếu là bị người nắm được điểm, khẳng định sẽ đánh đòn phủ đầu kết quả cái kia tiện nhân, như thế nào còn sẽ tùy ý nàng đắn đo chính mình. Nghĩ vậy nha đầu ở kia chờ hẻo lánh địa giới đều có thể xông ra một phen thiên địa, làm lớn sinh ý, khó bảo toàn không phải sờ soạn ra vài phần hồ ly tinh người khác bản lĩnh, lại nhìn Nam Cung Thế Tử đối kia tiện nhân một bộ duy mệnh là từ hình dáng, cố thị cảm thấy nàng tưởng đúng rồi. Ôn thị biết được trong phòng cái này phong thần tuấn lãng nam nhân là nam cung thế tử, còn như thế hạ mình hàng quý mà đỡ chính mình ngồi xuống, sợ tới mức lập tức có chút không biết làm sao. Ta, ta còn là không ngồi, bên ngoài còn có rất nhiều việc không có làm. Ta phải đi làm việc. Ôn thị vội đứng dậy liền phải đi ra ngoài, nam cung minh lại ổn định nàng, lâm phu nhân không cần khẩn trương, cẩm nhi là ta nương tử, nàng sớm hay muộn muốn vào ta thế tử phủ làm đương ra chủ mẫu, đến lúc đó lâm phu nhân không có hảo nơi đi liền vào phủ cùng Cẩm Nhi đại ở một chỗ, hảo hảo bồi bồi nàng. Cái này người sống, tự nên từ hạ nhân đi làm, ngày hiện tại liền có thể không cần chạm vào. Nam Cung Minh nói âm vừa ra, Ôn thị cùng Lâm gia người đều là kinh trợn mắt há hốc mồm. Nam Cung Thế Tử nói cái gì? Lâm Cẩm nhất về sau sẽ là Nam Cung gia đương gia chủ mẫu, là ý tứ này đi. Cái kia tiểu tiện nhân không phải bị nàng gả cho cái kia xỉu bắt quái sao? Một cái thành quá thân phụ nhân, liền tính lại có vài phần tư sắc còn có thể làm thành nam cung gia đương gia chủ mẫu nàng không có nghe lầm đi cố thị cẩn thận dư vị nam cung minh nói nhìn nhìn lại trong phòng trừ bỏ lâm cẩm nhất còn lại người đều là vẻ mặt kinh ngạc liền khẳng định chính mình lý giải cũng không sai nam cung minh ở mọi người kinh ngạc rất nhiều đứng dậy đi ra ngoài phân phó người đến dịch quán tạm thời trước thu thập một phòng cấp ôn thị cư trú cố thị nhìn chuẩn cái này không đương một tay đem lâm cẩm nhất túm lại đây nghiến răng nghiến lợi hỏi ngươi rốt cuộc đối nam cung thế tử xử cái gì yêu thuật Làm hắn như vậy đối với ngươi tất cung tất kính, nếu không ngươi một người đàn bà, nhân gia nam cung thế tử sao có thể xem thượng ngươi? Lâm Cẩm Nhất hừ nhẹ một tiếng ném ra tay nàng, đúng vậy, ta là đối hắn sử mị thuật, làm sao vậy? Ta muốn lợi dụng hắn làm chu nguyên tôn quý nhất nữ nhân, không chỉ có như thế, ta còn muốn nương hắn tay, đem các ngươi này đó khi dễ chúng ta mẹ con nhân cha đưa vào địa ngục, cho các ngươi cũng nếm thử sống không bằng chết tư vị. Lâm Viên Ngoại nghe được Lâm Cẩm Nhất lời này, sợ tới mức hai chân phát run. Hắn là như thế nào cũng không dự đoán được chính mình cái này nữ nhi sẽ như vậy tàn nhẫn. Hắn run run rảy rảy nói, cầm nhi à, ngươi muốn tìm ngươi này mẹ kế cùng ngươi này muội muội tính sổ, cha chính là không ý kiến, nhưng ngươi không thể mang lên ta à, nhiều năm như vậy, lâm gia vẫn luôn là ngươi này mẹ kế cầm giữ, ta ở nàng trước mặt là chút nào không địa vị, không quên lên tiếng à. Cha biết ngươi cùng ngươi nương nhiều năm như vậy đều bị không ít uy khuất, cầm nhi à, chỉ cần ngươi có thể ở nam cung thế tử trước mặt thế cha nhiều lời tốt hơn lời nói, Làm cha có thể ở trước mặt mọi người ngẩng đầu lên, cha tự mình thu thập này hai cái ác độc nữ nhân cho ngươi hả giận tốt không? Nghĩ đến lâm cẩm nhất thế nào cũng là chính mình thân sinh quốc độc, lâm viên ngoại một phen nước mũi một phen nước mắt mà ở lâm cẩm nhất trước mặt bán khởi thẳng tới, còn thống khóe mà hứa hẹn muốn giúp lâm cẩm nhất giáo hấn cố thị cùng lâm cẩm nam. Lâm cẩm nhất còn chưa nói chuyện, lâm cẩm nam liền liền doạ, phụ thân lâm trận phản chiến đứng ở kêu tiện nhân một bên cũng liền thôi, còn muốn thay kêu tiện nhân thu thập nàng tiện nhân một người thu thập nàng cũng đã làm nàng cảm thấy giống như tới rồi tận thế giống nhau khủng hoảng, hơn nữa hắn, này xác định chính mình còn có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai sao? Lâm cẩm nhất nhìn ba người thần sắc khác nhau gương mặt, không chỉ có hừ lạnh, hiện tại biết sợ, sớm làm gì đi, lúc trước bọn họ phàm là cấp nguyên chủ cùng ôn thị lưu một đinh điểm đường sống, cũng sẽ không cho tới bây giờ này phiên không thể quay đầu lại nông nỗi. Lâm viên ngoại còn nghĩ làm nàng ở Nam Cung Minh trước mặt thế hắn nói tốt. À! Hắn làm sao dám tưởng chính mình sẽ tin hắn, sẽ để ý hắn cái này phụ thân. Hắn cho rằng đem sở hữu hết thảy đều đẩy đến cô thị cùng hắn cái kia nhị nữ nhi trên người, chính mình liền vạn sự đại cắt sao. Nam mơ. Lúc này Nam Cung Minh phân phó xong hạ nhân một ít việc xoay người quay đầu lại, lâm cẩm Nam rốt cuộc khống chế không được hướng Nam Cung Minh tố giác lâm cẩm nhất gương mặt thật. Nam Cung Thế Tử, ngài nhưng đừng bị tỉ tỉ của ta lừa, nàng quán sẽ mị hoặc người khác, ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta, nàng thật sự đã từng gà cho người. Hơn nữa đã cùng người khác có gia thịt chi thân, mới vừa rồi nàng còn cùng chúng ta nói, nàng sắc thật là đối ngài xử mỹ thuật, còn nói muốn mượn tay của ngài đối phó chúng ta, nam cung thế tử, ngài nhất định không thể bị nàng sở che dấu a Đúng đúng đúng, nam cung thế tử, ngài không biết, nàng ở lâm gia khi liền cực kỳ không bị kiềm chế, thường xuyên đêm không về ngủ, còn kết giao một ít không đứng đắn nam nhân tới cửa ngỗ nghịch ta cùng nàng phụ thân, ngài nhưng nhất định phải đánh bóng đôi mắt thấy rõ ràng nữ nhân này gương mặt thật ta Mẹ con hai người một trước một sau lời thề son sắt mà cử chứng lâm cẩm nhất như thế nào không tuân thủ quy củ, lại không phát hiện nam cung minh ở nghe được nàng hai nói, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống dưới. Gà hơn người. cùng người khác từng có ra thịt chi thân. Các ngươi nhưng thật ra rất hiểu biết nàng nha. Hai người không nghe ra tới nam cung minh ở trào phúng chính mình, vội vàng gật đầu, nội tâm còn mừng thầm, chờ nam cung thế tử thấy rõ ràng kia nữ nhân gương mặt thật đến lúc đó liền không cần các nàng động thủ thu thập cái kia tiểu tiện nhân. Nam Cung Thế Tử liền sẽ tự mình thu thập nàng. Nam Cung Thế Tử, kia tiện. Ngạch, kia nha đầu vẫn luôn đái ở lâm Gia, nàng là cái gì mặt hàng, chúng ta đều rõ ràng, không tin ngươi hỏi một chút nàng cha, lào ra, ngươi nói có phải hay không. Cố thị không nghĩ chính mình cùng nữ nhi đương người xấu, làm này nam nhân đứng ngoài cuộc, lập tức đẩy hắn một phen, làm hắn phát biểu ý kiến. Lâm viên ngoại nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Nam Cung Thế Tử đối lâm cẩm nhất chẳng qua là nhất thời mới mẻ, muốn nàng đương Nam Cung Phu Nhân chẳng qua là hắn nói chơi thôi. Nam cung thế tử đó là cái gì thân phận, nam cung gia lại là cái gì cấp bậc hoàng thân quốc thích, há là hắn cái kia nữ nhi có thể tùy tiện leo lên khởi? vì thế hắn cắn răng một cái, hạ quyết tâm, lập tức gật gật đầu. Ta phu nhân nàng nói không sai, ta cái này đại nữ nhi thật sự kỳ cục. Lâm cẩm nhất đôi mắt hình viên đạn vèo vèo mà dừng ở trên người hắn, Lâm Viên ngoại như cũ thẳng tắp mà quỳ, không giao động. Nam cung Minh cười lạnh, các ngươi làm Lâm gia người, như thế làm thấp đi Lâm gia nữ nhi quả thực xúc vật đều không bằng. Nàng gả hơn người là không sai, nhưng các ngươi nhìn nàng cùng người khác từng có ra thịt chi thân. Sao liền như thế khẳng định? Nam Cung Thế Tử, nàng đã từng gả chồng, kia đương nhiên là cùng người khác từng có ra thịt chi thân, chẳng lẽ nàng còn biết chính mình về sau sẽ gặp được Nam Cung Thế Tử như vậy kinh vi thiên nhân nam nhân, diễn chưa Nam Cung Thế Tử ngài thủ thân như ngọc không thành. Cố thị cảm thấy Nam Cung Minh bị lâm cẩm nhất mị hoặc hoàn toàn bị lạc phương hướng liên nam nữ chi gian về điểm này sự đều bắt đầu tâm tồn ảo tưởng. Nam cung minh khí thẳng run run, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế ác độc người, một đinh điểm đều không thể gặp kế nữ quá đến so với chính mình hảo. Hành, chưa tới phút cuối chưa thôi, hắn hôm nay khiến cho bọn họ biết ngu xuẩn hai chữ viết như thế nào. chương 343 như thế nào bồi thường. Hắn trực tiếp bước đi đi ra ngoài, cố thị thấy thế còn tưởng rằng hắn vì lâm cẩm nhất cái kia tiểu tiện nhân tẩu hỏa nhập ma hiện tại phỏng trừng chuẩn bị đi ra ngoài viện binh đối phó bọn họ đâu. Nghĩ vậy, cố thị hoàng sợ, vội vàng đẩy lâm viên ngoại một phen, lào ra, ngươi xem nam cung thế tử hoàn toàn bị kia nha đầu mê hôn đầu, ngươi chạy nhanh ngấm lại chiều, nhìn xem rốt cuộc là báo quan vẫn là thế nào. Này nếu là làm nam cung thế tử dọn cứu binh lại đây, chúng ta mấy cái một cái đều chạy không được. Đúng rồi, chúng ta đến sử bạc tìm quan hệ đi nam cung phủ một chuyến, nam cung thế tử muốn cưới loại này không giữ phụ đạo nữ nhân làm vợ Nam cung gia đại phu nhân khẳng định đầu một cái không đáp ứng, chúng ta đến đem chuyện này cùng bên kia hít thở không khí, nói không chừng còn có thể được Nam cung đại phu nhân hảo cảm, ban thưởng chúng ta điểm thứ tốt đâu. Lâm Viên ngoại kỳ thật trong lòng cung cấp, nghe xong cố thị lời này, hắn lập tức tìm được rồi phương hướng, liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, vẫn là phu nhân tưởng chú đáo, nhân cơ hội này chúng ta có thể cùng Nam cung phủ đi gần một ít, nay phải bị người khác nhìn đến, chúng ta khẳng định càng có mặt mũi một ít. ta đây liền đi làm. Lâm viên ngoại nói xong liền phải đi ra ngoài, Lâm Cẩm Nhất nghe nói chỉ khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Lâm Cẩm Nam thấy Lâm Cẩm Nhất còn dám như vậy bơ bãi, bất mãn mà trứng mắt nàng, ngươi trước đừng quá đắc ý, Nam Cung Thế Tử bị ngươi mê hoặc, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể bị ngươi mê hoặc, chờ cha mẹ cùng Nam Cung Đại Phu nhân thông qua khí, ta xem ngươi về sau làm sao bây giờ. Lâm Cẩm Nhất không nói nữa, chỉ đỡ ôn thị nhỏ giọng cùng nàng nói chuyện với nhau lên. Tiêu thần sắc đối Lâm gia ba người theo như lời sự căn bản không có chút nào để ý. Ba người nghẹn một bụng khí, Lâm Viên ngoại đang chuẩn bị dựa vào cố thị nói ra cửa tìm quan hệ đi Nam cung phủ, còn không chờ bước ra môn, liền thiếu chút nữa nên diện đụng phải người. Lâm Viên ngoại còn tưởng rằng là Nam cung Minh, sợ tới mức lập tức liền phải quỳ xuống đất dập đầu, nhưng Lơ đãng ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện hắn mặt bị một đạo dữ tợn đáng sợ vết sẹo che đậy, lập tức dừng lại thân mình, khinh thường mà chiều hắn phi một tiếng. Nam cung Minh chịu đựng khí không phát tác. Hắn đảo muốn nhìn mấy người này ngày thường đến tụt cùng là cái cái gì yêu quỷ tà thần. Cố thị thấy là phía trước nàng làm chủ đem lâm cẩm nhất gả cho cái kia sâu anh nông dân. Đột nhiên liền kiên cường lên, xoa eo chỉ vào mũi hắn chửi ầm lên. Ngươi cái này xỉu bắt quái là thấy thế nào tự mình tức phụ, ngươi tức phụ trên nghèo yêu giàu muốn cùng người chạy, ngươi còn cùng giống như người không có việc gì. Ta cảnh cáo ngươi, chạy nhanh đem nàng cho ta mang về nhà các ngươi đi, đừng đem nàng thả ra câu dẫn nhân gia thiếu gia công tử. Đúng rồi. Còn có nhà các ngươi sinh ý cũng nhân lúc còn sớm mà giao lại đây, bằng không chờ chúng ta kết giao nam cung đại phu nhân, ta cho các ngươi người trong nhà một cái đều ăn không hết gói đem đi. Cố thị không như thế nào nhìn kỹ trước mặt người, chỉ nhìn đến trên mặt hắn bắt mắt giữ tợn vết xẻo liền ghét bỏ mà không được. Lâm Cẩm Nam thấy cô thị chỉ vào đối diện nam nhân một hồi giáo hấn liền minh bạch hắn chính là nhà mình mẹ ruột cấp cái kia tiện nhân tuyển hảo hôn phu. Nàng còn chưa từng nhìn thấy người nam nhân này đâu. Chỉ nghe cố thị cùng bên người nàng người ta nói quá lâm cẩm nhất gã nam nhân có bao nhiêu xấu nhiều ghê tẩm còn sẽ không nói gì đó. Hiện giờ vừa thấy, mặt sắc thật đủ ghê tẩm, dáng người nhưng thật ra không tồi, trên người quần áo sao, nhìn có chút quen mắt. Bất quá lại quen mắt, nàng cũng biết chính mình bình sinh cũng không có gặp được quá như vậy xấu nam nhân, cho nên cũng giống như cố thị giống nhau ghét bỏ mà cách hắn xa xa mà, thậm chí trong miệng còn lầm bẩm, như vậy xấu nam nhân xứng tiện loại thật là trời sinh một đôi. Kiến thức tới rồi mẹ con hai người đáng ghê tởm sắc mặt, nam cung minh âm điệu cất cao, lập tức hỏi lại, xấu nam nhân. Tiện loại. Các ngươi trong miệng tiện loại là ai? Bất thình lình thả quen thuộc hỏi chuyện, sợ tới mức lâm ra ba người cả người một giật mình. Này! Này nam nhân như thế nào còn có thể mở miệng nói chuyện? Này! Thanh âm này như thế nào giống như nam cung thế tử thanh âm? Nhìn kỹ xem, này nam nhân trên người quần áo nhưng còn không phải là nam cung thế tử xuyên kia một thân. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ hắn chính là Nam Cung Thế Tử? Vừa định đến này một tầng trên mặt, Nam Cung Minh tiện lợi bọn họ mặt đem trên mặt mặt nạ giả bóc xuống dưới. Đương nhìn đến kia giữ tợn đáng sợ ra mặt hạ lại là Nam Cung Thế Tử kia trường kinh vi thiên nhân khuôn mặt Tuấn Tu Khi, lâm ra ba người mỗi người hoảng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nam! Nam! Nam Cung Thế Tử! Như thế nào là ngươi? Như thế nào không thể là buồn Thế Tử? Vì cái gì không phải buồn Thế Tử? Các ngươi ba người quả thực thật to gan, nếu không phải buồn thế tử vì quốc tri an nguy che giấu tung tích ở biên cảnh chấn nhỏ người nhà quê ra ẩn nút, còn không biết ta chu nguyên thiên tử dưới chân lại vẫn có các ngươi loại này hưởng làm cha người mẫu mặt hàng. cẩm nhi mẹ đẻ còn ở, lâm viên ngoại ngươi liền tự tiện đem nàng hưu bỏ, còn đem nàng biếm thê vì nô, cung các ngươi lâm gia tùy ý sai phái sai xử. Còn có ngươi vị này vợ kế làm chuyện tốt, liền không cần buồn thế tử nhất nhất nói, cẩm nhi gả cho bổn thế tử. Bổn thế tử lúc nào cũng đại ở bên người nàng. Ngươi này vợ kế Minh Bát Nha đầu hầu hạ cẩm nhi, kỳ thật mượn cơ hội khó xử cẩm nhi, thậm chí còn sai xử người khác giết chết cẩm nhi. Nay từng cọc, từng cái, bổn thế tử đều trong lòng biết rõ ràng. Các ngươi còn nghĩ cùng Nam Cung đại phu nhân thông khí, còn muốn hiệp bổn thế tử đem cẩm nhi cực cực khổ khổ dốc sức làm sinh ý giao nhưng các ngươi trong tay, các ngươi không chỉ có lá gan đại, mặt cũng đại tàn nhẫn a. giọng nói còn chưa lạc, ba người thân mình sớm đã run thành run rẩy. Đại khí cũng không dám ra một tiếng. Mà cố thị không chỉ có là sợ, càng là hối hận, nàng hận chính mình lúc trước sao liền như vậy xuẩn, đem lâm cẩm nhất cái kia tiện nhân gả cho mình vì mắt cá thật là chân châu nam cung thế tử đâu. Phàm là nàng lúc trước đôi mắt đánh bóng một chút, hiện giờ cũng sẽ không làm kia nha đầu phiên thân, liên hợp nam cung thế tử tới bắt chẹt bọn họ. Lâm cẩm nam hoảng hốt đồng thời, còn thường thường ngẩn đầu nhìn xem đỉnh đầu kia dơ tay nhấc chân đều tấn hiện tôn quý nam tử. Trong lòng nhịn không được gâm thầm mắng cô thị là cái có mắt như mù. Lúc trước nàng nếu là xem minh bạch một ít, đem chính mình gả cho nam cung thế tử, hiện giờ phải gả đến nam cung phủ, nhận hết thế nhân kính ngưỡng người chính là nàng. Lâm cẩm nam thực bị khuất, cảm giác chính mình bỏ lỡ thuộc về chính mình Kim Ngọc Lương Duyên, nàng cảm thấy chính mình lớn lên cũng không kém, mặc vào lâm cẩm nhất quần áo khẳng định so nàng còn muốn Mỹ, nếu là chính mình có thể ở nam cung thế tử trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. Nói không chừng hắn sẽ bỏ quên Lâm Cẩm nhất lựa chọn nàng cũng không nhất định đâu. Tỷ Tỷ phu, Nam Nhi có mắt không trọng, không thấy ra tỷ phu ở cùng Nam Nhi cùng cha mẹ chơi tàng miêu miêu trò chơi. Mấy năm nay chúng ta đối tỷ tỷ là có thua thiệt, nguyên bản chúng ta cũng là tính toán muốn bồi thường nàng. Nhưng tỷ tỷ vừa trở về liền đối chúng ta ác ngôn tương hướng. Chúng ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách, nhất thời hồ đồ mới đối với các ngươi nói tàn nhẫn lời nói. Lâm Cẩm Nam nói nghe thực sự có vài phần đạo lý. Cố thị không nghĩ tới chính mình nữ nhi còn rất cơ linh, lập tức theo nàng lời nói phụ hoạn. Đúng đúng đúng, nam nhi nói rất đúng, nam cung thế tử, chúng ta cũng đích xác đối cẩm nhi nhiều có thua thiệt, phía trước cũng là vì nàng nói một ít tàn nhẫn lời nói, ta cùng lao ra khí tàn nhẫn chút, cho nên mới nói cho các ngươi đem sinh ý giao cho chúng ta xử lý nói tới. Kỳ thật chúng ta căn bản là không có tính toán muốn những cái đó sinh ý, trong nhà sinh ý nuôi sống chúng ta đều dư giả, những cái đó sinh ý vẫn là lưu trữ các người xử lý đi. Nam Cung Minh đang muốn cho bọn hắn một cái giao hấn, nghe được cố thị nói như vậy, hắn cô ý nói, Cẩm Nhi là cái cái dạng gì người, bổn thế tử cùng nàng đãi lâu như vậy thời gian, tự nhiên rõ ràng, các ngươi là người nào, bổn thế tử cũng trong lòng biết rõ ràng. Cho nên Cẩm Nhi làm cái gì vĩnh viễn đều là đúng, mà các ngươi liền không nhất định, bất quá các ngươi mới vừa nói đối Cẩm Nhi có điều thua thiệt, muốn bồi thường nàng lời nói, nên không phải là nói nói mà thôi đi. Các ngươi nói nói các ngươi dự bị như thế nào bồi thường nàng. Đem lâm ra sinh ý toàn bộ giao cho nàng tới xử lý vẫn là thế nào? Ân nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có này một cái biện pháp còn tính có điểm thành ý, rốt cuộc cẩm nhi cũng làm qua sinh ý, nối tiếp quản lâm gia sinh ý nghĩ đến cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Chương 344 không phải lâm ra người. Lâm ra người nghe đến đó, mỗi người không khỏi hít hà một hơi. Cái gì? Làm cho bọn họ đem lâm ra sinh ý toàn bộ giao cho cái kia tiểu tiện nhân xử lý. Này lâm ra sinh ý đều cho nàng kia bọn họ ăn cái gì uống cái gì dùng cái gì a Làm cho bọn họ chỉ vào lâm cẩm nhất mỗi tháng cho bọn hắn bạc vượt qua cửa ải khó khăn sao. Trước kia lâm ra là như thế nào đối đãi các nàng mẹ con, lâm ra tất cả mọi người là biết đến, này hai mẹ con hẳn là cũng sẽ đưa bọn họ đã từng đối với các nàng đã làm sự ghi tạc trong lòng, mà lâm cẩm nhất hiện giờ đã thế, không trả thù bọn họ liền không tồi, nơi nào còn sẽ cho bọn họ bạc cùng bọn họ tiêu dùng. Liên tính lui một vạn bước tới nói, Lâm Cẩm Nhất vì chính mình thanh danh khả năng cũng sẽ không đem sự tình làm quá tuyệt, nhưng bọn họ mấy năm nay sớm đã sống trong nhung lụa quán, ăn uống đều đem hết toàn lực hướng trong kinh quý tộc phân lệ dựa xác, vạn nhất Lâm Cẩm Nhất trưởng quản Lâm gia sinh ý, liền tính mỗi tháng sẽ cho bọn họ bạc, kia này phân lệ có thể theo chân bọn họ chính mình xử lý sinh ý thời điểm so sao? Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ đều không muốn Nam Cung Minh nói cái này biện pháp. Lâm Viên ngoại ngượng ngùng trương cái này khẩu, chỉ phải xin giúp đỡ cô thị, cô thị nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là run run rẩy rẩy mở miệng nam cung thế tử a theo lý thuyết chúng ta là nên bồi thường cẩm nhi các nàng mẹ con nhưng hôm nay lão gia đang nghĩ ngợi tới dùng tân học tới biện pháp chuẩn bị đem lâm gia sinh ý phát dương quang đại này chính trực thời điểm mấu chốt dân phụ nghĩ nếu không cấp cẩm nhi chuẩn bị một bút phong phú của hồi môn đi lâm viên ngoại liên tục gật đầu đúng đúng đúng tiện nội nói đúng là hiện giờ lâm gia sinh ý chính trực thời khắc mấu chốt cẩm nhi lại tuổi trẻ vạn nhất sinh ý bồi khó tránh khỏi sẽ làm nàng tâm sinh ấy nấy A, chỉ một bút phong phú của hồi môn. Nay của hồi môn chẳng lẽ không phải các ngươi làm cha người mẫu lý phải là chuẩn bị sao? Như thế nào có thể ở bồi thường chi được đâu? Lại nói, Lâm gia muốn dùng cái gì biện pháp đem sinh ý phát dương quang đại, giao cho cẩm nhi không phải cũng là giống nhau? Cẩm nhi thông tuệ có thêm, chính mình một người đều có thể tay không lập nghiệp, kẻ hèn tiếp quản một cái hoạt động không tồi sinh ý, lại có cái gì khó? Nếu nói hao tổn, nếu là cho nàng bồi thường. Các ngươi làm sao sợ lo lắng hao tổn vấn đề, chỉ cần đem tâm ý đưa ra đi là được rồi. Nếu nói hao tổn sẽ làm cẩm nhi lòng mang ngày nấy, này đảo các ngươi cũng không cần lo lắng, dựa vào nam cung ra, này sinh ý liền tính tưởng mệnh cũng là mệnh không đứng dậy. Bồn thế tử đều nói như vậy, các ngươi đều có ban quan nói, kia chỉ có thể thuyết minh các ngươi căn bản là không phải thiệt tình muốn bồi thường cẩm nhi các nàng mẹ con. Lời nói lại nói trở về, giống lâm viên ngoại ngươi loại này vô tình vô nghĩa, biếm thê vì nô dung túng vợ kế mẹ con khinh nhục vợ trước mẹ con người cũng thật nên bẩm báo kinh triệu doãn kia hảo hảo cha cha mấy năm nay còn làm này đó có tổn hại thiên lý hoạt động một khi điều tra rõ này không thiếu được muốn sung quân nơi khổ hàn hảo hảo cha tấn một trận nghe ra nam cung minh lời nói uy hiếp lâm viên ngoại sợ tới mức phịch một tiếng quỳ xuống đất hắn ở kinh đô đau khổ dây rủa nhiều năm như vậy vì chính là quá thượng càng tốt nhật tử hiện giờ muốn đem hắn đánh hồi nguyên hình này nhưng mất nhiều hơn được a hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua lâm cầm nhất Hắn nghĩ nếu có thể tại đây hải tử trong mắt nhìn đến một tia đối hắn tình ý, như vậy này lâm ra sinh ý giao cho nàng cũng là có thể, chỉ cần nàng nghiệm chính mình cái này phụ thân, như vậy chính mình lúc sau nhật tử tổng sẽ không quá khổ sở là được. Nhưng chỉ liếc mắt một cái, hắn liền cảm nhận được lâm cẩm nhất trong mắt đạm mạc, hắn tâm lập tức suy sụp kéo xuống tới, đứa nhỏ này vẫn là không chịu tiêu tan phía trước sự, nếu lâm ra sinh ý giao cho nàng, nàng sợ là sẽ trực tiếp lấy đi không quay đầu lại, thậm chí liền chút tham hỏi đều không cho hắn. Nam cung thế tử nếu nói như vậy, ta tự nhiên nguyện ý đem Lâm gia sinh ý giao cho Cẩm Nhi xử lý, khá vậy không biết Cẩm Nhi nguyện ý xử lý Lâm gia này cục diện rối rắm không, rốt cuộc nàng còn vội vàng chuẩn bị gả đến các ngươi nam cung trong nhà đâu. Lâm Viên ngoại nghĩ này sinh ý mặc kệ giao cho ai trong tay, ai đều sẽ khách khí một hai hạ, chỉ cần Lâm Cẩm nhất phàm là khách khí như vậy một chút, hắn liền có thể thuận sơn núi hạ lửa đem Lâm gia sinh ý một lần nữa nắm giữ ở chính mình trong tay. Hắn trong lòng nghĩ như thế nào, Lâm Cẩm nhất há có thể nhìn không thấu? nàng nhẹ xả khoe miệng, trầm gì gì nói, phụ thân muốn đem trong nhà sinh ý giao cho ta tới xử lý, nhất định là đối ta coi trọng, cẩm nhi nhất định sẽ không làm phụ thân thất vọng, nhất định sẽ đem lâm gia sinh ý phát dương quan đại. lâm viên ngoại không nghĩ tới lâm cẩm nhất há mồm liền ứng hạ, vẻ mặt không thể tin tưởng cùng hoàng hốt. cố thị cũng khí thẳng dậm chân, nàng không cam lòng mà chừng mắt lâm viên ngoại, nhịn không được lặp lại hỏi lại, lao ra thật sự muốn đem lâm gia sinh ý toàn bộ giao cho cẩm nhi sao? kia nam nhi đâu? nam nhi cũng lớn. Cung lý nên học xử lý trong nhà sự vụ. Lâm Viên Ngoại ánh mắt sáng lên, cô thị này nói cũng có đạo lý à? Nếu là có thể làm Nam Nhi đi theo Lâm Cẩm Nhất đi học xử lý Lâm gia sinh ý, kia mỗi tháng bọn họ có thể nương Nam Nhi nhiều muốn chút bạc. Lâm Cẩm Nhất sớm đã đem Lâm Viên Ngoại thần sắc xem ở trong mắt, đoán được hắn ý đồ, vội vàng đuổi ở trước mặt hắn mở miệng. Lời này nói không tồi, cô nương lớn đều phải học làm một ít việc, trong nhà sinh ý liền toàn quyền giao cho ta tới xử lý, trong nhà việc vặt liền trước làm muội muội học luyện luyện tập cũng không tồi. Nam cung thế tử, ngươi cảm thấy ta nói những đối? Lâm cẩm nhất vừa dứt lời, Nam cung minh liền sủng nghịch mà cười theo tiếng. Cẩm nhi chủ ý này không tồi, ngươi luôn là như vậy chi kỷ mà vì người khác suy nghĩ. Lâm gia gia ngươi như vậy một cái nữ nhi, thật là Lâm gia phúc khí. Lâm viên ngoại cố thị Lâm cẩm nam trong lòng lập tức nôn ra một đoàn hỏa khí, còn phúc khí đâu? Sợ không phải mốc khí đi. Lâm gia sinh ý giao cho nàng, về sau bọn họ có thể có ngày lành quá mới là lạ. Nhìn ba người buồn bực bất bình thân sắc. Lâm cẩm nhất trong lòng đại khoái lên, cũng không là nàng muốn đem bọn họ bước đến không đường có thể đi, thật sự là bọn họ lúc trước căn bản là không có đối nguyên chủ mẹ con lưu có một tia đường sống. Lâm viên ngoại tuy rằng là nguyên chủ phụ thân, theo lý thuyết nàng không nên như thế buộc hắn, nhưng hắn trước nay đều không có đem lâm cẩm nhất chân chính trở thành là chính mình nữ nhi, chỉ để ý chính mình về sau hay không gặp quá hảo, loại này thân tình lưu chứ còn có ích lợi gì. Hắn dung túng cố thị cùng ngoại thất đối nàng xuống tay khi... Loại này thân tình đã bị hắn thân thủ chặt đứt, nàng chẳng qua xem ở nguyên chủ mặt mũi thượng lưu hắn một cái mệnh, chỉ đòi lại mấy năm nay hắn thua thiệt nguyên chủ mẹ con lợi tức, đã đối hắn cũng đủ khoan dung. Nam Cung Minh Thế Lâm Cẩm Nhất đòi lại công đạo, không muốn lại ở Lâm gia dừng lại, chỉ thúc giục Lâm Viên Ngoại nhanh chóng đem Lâm gia sinh ý giao tiếp cấp Cẩm Nhi. Lâm Viên Ngoại mọi cách không muốn, nhưng hắn lại không dám đối Nam Cung Minh cùng Lâm Cẩm Nhất nói rõ, chỉ phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhắm ngay hắn đã từng căm ghét dị thường thị. Cái kia Ngươi có không lưu tại Lâm gia bồi ta, về sau ta định hảo hảo chiếu cố ngươi." Hắn suy nghĩ hồi lâu ôn thị khuê danh, nhưng trước sau nghĩ không ra ôn thị khuê danh gọi là gì, chỉ phải lắp bắp mà nói ra như vậy trái lương tâm một câu. Ôn thị tuổi già sắc suy, cả người tản ra dày đặc mùi lạ, hắn mấy năm nay sống trong nung lụa, nhưng chịu không nổi như vậy rất mặt mũi nữ nhân ở chính mình trước mặt lắc lư, nhưng vì về sau ngày lành, Lâm Viên ngoại cũng không thể không hướng nàng thấp đầu. Ôn thị căn bản không đối này nam nhân ôm cái gì hy vọng. Hiện giờ lại nghe thế nam nhân cư nhiên liền chính mình khuê danh đều đã quên, không cấm thương nhân cười, cười nàng thật đáng buồn. Nàng nhân sinh chú định thê thảm, nhưng Cẩm Nhi không thể đi nàng đường xưa, như vậy ra nàng thật sự không nghĩ làm nàng đặt chân vào được. Vì thế nàng đau khổ mà lắc đầu, ta muốn lưu tại Cẩm Nhi bên người chiếu cố nàng, lâm viên ngoại nếu đã thôi ta, ta đây liền không hề là lâm gia người. chương 345 giả mạo con chúa. Ôn thị, ta đều đã ăn nói khép nép cho ngươi nhận sai, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi sớm đã không có nhà mẹ đẻ, rời đi lâm ra ngươi còn có thể đi chỗ nào. Cẩm nhi nàng tổng muốn quá nàng nhật tử, ngươi bộ dáng này lưu tại bên người nàng chẳng phải là muốn nàng nàng kham. Ngươi thân là nàng mẹ đẻ, chính là như vậy vì nàng suy nghĩ. Lâm viên ngoại lời này làm lâm Cẩm nhất tâm sinh bất mãn, nàng tiến lên che ở ôn thị trước mặt, cười lệnh hỏi lại, phụ thân lời này là có ý tứ gì? Ngươi hướng ta mẫu thân nhận sai còn như vậy cao cao tại thượng tư thái, này ngược lại là ta nương không đúng. Nàng không nghĩ ở lâm gia sinh hoạt có cái gì sai. Ta là nàng nữ nhi, ta nguyện ý mang nàng quá càng tốt nhật tử, này như thế nào sẽ làm ta nàn kham? Rõ ràng là ta trên mặt có quang mới là A. Vẫn là phụ thân cảm thấy, ta nương không xứng quá thượng hảo nhật tử. Lâm viên ngoại ngữ nghẹn, phân rõ phải trái hắn tự nhận nói bất quá nàng, nhưng này nữ nhi cô đơn bỏ xuống hắn muốn mang ôn thị một người đi qua ngày lành vẫn là làm hắn cảm giác trái tim băng giá. Nếu không phải nam cung thế tử tại đây, Hắn chỉ sợ thật muốn bùng nổ một đốn chỉ vào này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang chửi ầm lên. Nha đầu này còn không phải là vận khí tốt, tìm cái có quyền thế nam nhân chống lưng. Nếu nàng không có này một tầng chỗ dựa, nàng căn bản chính là cái rắm Hắn lôi kéo khó coi cười giải thích, cẩm nhi à, ngươi còn nhỏ, thành thân sau sự ngươi không hiểu, ngươi hiện giờ nhìn ngăn nắp, đó là ngươi hoàn toàn ỷ vào có nam cung thế tử chống lưng, nam cung thế tử tổng phải có mặt khác nữ nhân. Đến lúc đó ngươi sở hữu không tốt địa phương liền sẽ bị người lấy ra tới nhà bán, phụ thân làm như vậy, cũng là vì ngươi hảo a Lâm viên ngoại nói sai rồi, bổn thế tử cũng không phải là giúp cẩm nhi chống lưng người, mà là nàng trong tay một phen lợi kiếm, nàng tưởng như thế nào liền như thế nào, không cần để ý bổn thế tử ý tưởng, còn nữa, bổn thế tử cuộc đời này có cẩm nhi một người đủ rồi, tuyệt không sẽ phụ nàng cùng nữ nhân khác có chút liên lụy. Nam cung đầu một câu còn làm cố thị cùng lâm cẩm nam có chút kích động. Không phải giúp nàng chống lưng người, kia chẳng phải là thuyết minh lầm cẩm nhất cái kia tiện nha đầu chỉ là nam cung thế tử một kiện ngoạn vật, nam cung thế tử cao hứng khi liền vì nàng làm chủ, không cao hứng khi liền đem nàng vứt chi nhất biên. Đáng mừng sắc còn không có lộ ra tới, nghe được nam cung minh sau một câu, mấy người đều không bình tĩnh. Không phải chỗ dựa, mà là nàng trong tay lợi kiếm. Còn tưởng như thế nào liền như thế nào, không cần để ý hắn ý tưởng. Nam cung thế tử lời này xác định không có trộn lẫn một tia hơi nước hắn chính là đường đường nam cung tướng quân cùng trưởng công chúa nhi tử như thế nào có thể hạ mình hàng quý mà đối một cái bất nhập lưu đê tiện nha đầu như thế yêu quý còn có này từ nhỏ ở lâm gia vâng vâng dạ dạ tiện nha đầu rốt cuộc ở bên ngoài học cái gì yêu mị hoặc chủ đồ vật thế nhưng đem nam cung thế tử mê như vậy lộn xộn mấy người chính nghĩ trăm lần cũng không ra là lúc có người tiến đến đối với lâm cẩm nhất cung kính thi lễ minh tuệ quân chúa dịch quán phòng đã quét tước xong yêu cầu ta chờ đem ôn phu nhân hành lý dọn qua đi sao Ta nương không có gì muốn dọn đồ vật, các ngươi chỉ lo giá xe ngựa chờ một lát, không lâu chúng ta liền sẽ trở về. Lâm viên ngoại cùng cố thị còn đang buồn bực người này kêu ai vì Minh tuệ quận chúa đâu, nhưng nghe được lâm cẩm nhất theo tiếng, bọn họ đồng thời trừng lớn hai mắt. Cái gì? Cái kia nha đầu chính là Minh tuệ quận chúa. Này không phải là nha đầu này mướn người ở bọn họ trước mặt diễn một tuần kích đi. Khẳng định là nha đầu này nơi nào có bản lĩnh có thể thành được quận chúa. Nàng nếu là quận chúa. Hán Lâm Mẫu chính là hoàng thượng. Nghĩ vậy nhi, Lâm Viên Ngoại không cấm bắt đầu gian dạy Lâm Cầm nhất. Ngươi nha đầu này, Nam Cung Thế Tử sủng ngươi, ngươi cũng không thể làm vậy. Lúc này ngươi cư nhiên bắt đầu giả mạo con chúa, đây chính là chém đầu tội lớn. Chính là chính là, chính ngươi không muốn sống, nhưng đừng mang lên chúng ta a. Cố Thị Nhịn không được phụ hòa nói, a, như vậy vội vã phủi sạch quan hệ a. Vậy được rồi, chỉ cần các ngươi hiện tại đem Lâm gia sinh ý toàn quyền giao cho ta, ta tức khắc mang theo ta mẫu thân đi. Lâm Cẩm Nhất vươn tay, Cố thị lập tức lôi kéo Lâm Viên ngoại sau này lùi lại. Lâm gia sinh ý còn có thể cho bọn hắn kiếm không ít tiền bạc, dựa vào cái gì phải cho nàng? Nàng giả mạo quận chúa thế nào đều là tội lớn, liền tính nam cung thế tử nắm Lâm gia phía trước sai lầm, kia này tội lỗi đều không có kia nha đầu chết tiệt kia giả mạo quận chúa tội đại. Nha đầu này tả hữu trốn bất quá vừa chết, mà bọn họ còn có tồn tại đường sống, cho nên này Lâm gia sinh ý nhưng thật ra có thể không cần giao ra đi, chờ bọn họ kịp thời đăng báo hoàng thượng. Nói không chừng có thể ưu khuyết điểm tương để, cũng nói không chừng sẽ được hoàng thượng mắt, ở kinh thành hôn càng tốt đâu. Đang nghĩ ngợi tới hết thảy đều là kỳ ngộ là lúc, lâm ra lại tới nữa người. Không thể tưởng được ngươi cư nhiên chỉ là chu nguyên một cái viên ngoại trí nữ, ngươi đột nhiên trở về, liền tại đây uy hiếp cha mẹ, coi nhân nghĩa hiếu đức với không có gì. a, kim triêu minh tuệ quận chúa đó là như thế. Ta đây cũng thật muốn sớm mà nói cho hoàng hình, đem ngươi này giả minh tuệ quận chúa thân phận chiêu cáo thiên hạ. Làm ngươi nhận hết thế nhân phỉ nhổ. Người tới, đem vị này giả mạo Kim Chiêu quận chúa hàng giả bắt lại, đại bản công chúa gặp qua hoàng huynh, lại tinh tế xử trí nàng. Người tới đúng là một đường theo đuôi lại đây hiên viên yên loan, mới vừa rồi nàng tránh ở chỗ tối đem Lâm gia sở hữu hết thể đều thu tận đáy mắt. Nhìn đến nơi này, nàng tự cho là bắt được trước mặt nữ nhân nhược điểm, chờ mong từ trên mặt nàng nhìn đến một chút hoàng hốt, nhưng Lâm cẩm nhất cũng không có như nàng tâm nguyện. Yên Loan công chúa tưởng thế nào liền thế nào. Chỉ là ta không tin Yên Loan công chúa có thể đem ta vặn ngã, không bằng công chúa đi trước thử xem. Lâm cẩm nhất khinh miệt cười, này nhất cử động hoàn toàn làm hiên viên Yên Loan phát điên, nàng phẫn hận mà dậm chân một cái, ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Vậy ngươi liền chờ coi đi, ngươi giả mạo kim chiêu quận chúa đã là tội lớn, lại gánh vác một cái bất kính cha mẹ thanh danh, bản công chúa dám cam đoan, ngươi tuyệt đối nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Hiên viên Yên Loan nói xong liền rời đi lâm ra. Lâm Viên ngoại cùng Cố thị không nghĩ tới đương Kim công chúa điện hạ cũng có thể đi vào Lâm gia, trong lòng còn nhạc ga đâu, lại nghe được công chúa cùng Lâm Cẩm Nhất đối thoại, lại lần nữa nhịn không được mừng như điên. Công chúa thế nhưng đã biết Lâm Cẩm Nhất giả mạo Kim Chiêu quận chúa việc, này thật là thật tốt quá, có công chúa thế bọn họ chống lưng, Lâm gia sinh ý liền sẽ không bị nha đầu này cướp đi. Tỷ tỷ, ngươi cũng thật là, hảo hảo nghĩ như thế nào giả mạo Kim Chiêu công chúa. Cái này hảo đi, một khi chứng thực tội danh của ngươi, Lập tức liền sẽ chém đầu, liền nam cung thế tử đều cứu không được ngươi đâu. Nam Nhi A, ngươi nhưng đừng cùng này người sắp chết nói chuyện, đỡ phải dính lên vận đen. A, liền nàng còn muốn lâm gia sinh ý, quả thực chính là nằm mơ. Ôn thị A, ngươi cũng đừng đi theo ngươi này bảo bối khuê nữ đi rồi, vẫn là lưu lại hảo hảo soát ngươi buồn cầu đi, ở lâm gia còn có ngươi một con đường sống, theo ngươi bảo bối nữ nhi, đã có thể thật sự chỉ có đường chết một cái lạc. Cố thị cho rằng nguy cơ giải trừ. Thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuận tiện còn đối với lo lắng không thôi ôn thị chào phúng một câu. Lâm Viên ngoại tâm tình cũng khoan khoái không ít, lúc này hắn nhìn Lâm Cẩm nhất cái này Bạch Nhãn Lang liền tới khí, hắn không kiên nhẫn mà phất tay đuổi đi nàng. "Ngươi chạy nhanh lăn ra ta Lâm gia, ta nhưng không có ngươi như vậy tham mộ hư vinh, bất trung bất hiếu nữ nhi, ngươi một người giả mạo Kim Chiêu con chúa, nhưng đừng liên lụy chúng ta." "Còn có ôn thị, ngươi nếu không muốn đại ở Lâm gia, kia liền chỗ nào hảo liền đi đâu đợi đi thôi." Dứt lời, Liền đưa tới mấy cái hạ nhân, muốn đem lâm cẩm nhất cùng ôn thị tất cả đều vành đi ra ngoài. Nam cung minh thấy bọn họ như thế không đem cẩm nhi để vào mắt, liền dọn ra thân phận áp chế bọn họ. Đều cấp buồn thế tử đứng đừng núc nhích, sự tình không tới cuối cùng một khắc, các ngươi liền như thế qua loa hành sự, thật sự cảm thấy các ngươi đánh cuộc chính xác. chương 346 thế nàng làm chứng. Lâm ra người toàn bộ cả người run lên, bọn họ chủ yếu nhằm vào chính là lâm cẩm nhất cùng ôn thị, cũng không phải là nam cung thế tử A. Nhân ra chính là chính thức hoàng thân quốc thích, hoàng quyền quý tộc, gặp người không tốt không đại biểu có tội, người này bọn họ nhưng đắc tội không nổi a Lâm Cẩm Nam không cam lòng như thế tôn ngạo nam nhân vì kêu tiện nhân theo chân bọn họ đấu rốt cuộc, cho nên lớn mật tiến lên chuẩn bị thuyết phục Nam Cung Minh. Nam Cung Thế Tử, ngài tội gì vì như vậy một cái việc xấu loang lổ nữ nhân làm ra như thế khác người việc. Giả mạo biệt quốc quận chúa chính là tội lớn, ngài đứng ngoài cuộc, hoàng thượng nghiệm ngài không biết tình, cũng sẽ không xử phạt ngươi. Nhưng ngài như vậy đứng ra thế nàng mở rộng chính nghĩa, đến lúc đó hoàng thượng vạn nhất giận chó đánh mèo, ngài nhiều vô tội a. Lâm Cẩm Nam nói thành ý tràn đầy, một bộ thế Nam cung Minh suy nghĩ bộ dáng, Lâm Viên ngoại cùng Cố thị thấy nàng nói ra lời này tới, cũng không cấm nội tâm vừa lòng, gật đầu khen ngợi. Nam cung Minh nghe được lời này, không cấm quay đầu nhìn chằm chằm nàng, Lâm Cẩm Nam còn tưởng rằng Nam cung Thế Tử rốt cuộc nghe đi vào chính mình nói, hơn nữa đối chính mình lau mắt mà nhìn, còn không khỏi ngẩng đầu lên vẻ mặt tự tin hào phóng. Nhưng nam cung minh cũng không có như nàng suy nghĩ như vậy bị nàng hấp dẫn, mà là vẻ mặt giận không thể ác, hán cơ hồ nắm nắm tay tưởng đối lâm cẩm nam xuống tay, nhưng chung quy là khắc vào trong xương cốt khí độ trống, cho nên mới không có như phố phường vô lại giống nhau trực tiếp động khởi tay tới. Quả thực lớn mật làm càn. Người bất quá là một cái danh điều chưa biết viên ngoại trí nữ, cũng dám công nhiên nghị luận bổn thế tử cùng hoàng thượng, người đối bổn thế tử cùng hoàng thượng hiểu biết có bao nhiêu. Sao biết hoàng thượng liền nhất định sẽ bởi vì Cẩm Nhi giả mạo biệt quốc quận chúa mà xử phạt Cẩm Nhi. Ngươi nhưng thật ra còn có mặt mũi làm buồn thế tử khoanh tay đứng nhìn, ngươi từ đâu ra lá gan tới xen vào chuyện này? Còn có Lâm Viên ngoại, đây là ngươi tự mình giáo dưỡng ra tới hảo nữ nhi. Buồn thế tử hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Nam cung Minh nói cũng có chút trọng, Lâm Cẩm Nam nghe nghe không cấm bị dọa đến đầu não phát hôn, nước mắt cũng chảy ra. Lâm Viên ngoại lúc này cũng giống như bị nghẹn một con ruồi bỏ khó chịu. Lâm cẩm nhất cái kia dã nha đầu giả mạo quận chúa đã là không thể thay đổi sự thật Việc này một khi rũ ra tới Khẳng định sẽ chọc đến hoàng thượng mặt rồng giận dữ giận cho đánh mèo cái kia nha đầu trị nàng Cái tội cũng là dự kiến bên trong Nam cung thế tử tại đây công nhiên giữ gì nàng Nam nhi hảo tâm nhắc nhở Có cái gì không đúng Nhưng cho dù biết Nam cung minh nói không đúng Lâm viên ngoại cũng không dám phản bác Chỉ phải lôi kéo lâm cẩm Nam nhận sai Hắn chỉ là một cái nho nhỏ viên ngoại Nam Cung Thế tử động động ngón tay là có thể làm hắn lâm vào vạn kiếp bất phục nơi, hắn vẫn là không cần xúc này rủi ro. Thấy Lâm gia người đối với Nam Cung Minh thần sắc tất cung tất kính, nội tâm lại vẫn là cực độ mâu thuẫn, đặc biệt là cố ý vô tình mà nhìn nàng khi, kia trong mắt chảy ra lạnh lẽo đều sẽ làm người cảm giác phát lạnh. Lâm Cẩm nhất không chút để ý mà dạo bước tiến lên, từ từ mà để sát vào bọn họ nói, các ngươi thật sự cho rằng ta giả mạo Kim Chiêu Minh tuệ quận chúa hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Kia không bằng đánh cuộc đi. Nhìn xem cái kia yên loan công chúa nói cho hoàng thượng ta thân phận thật sự, hắn là muốn ta chết vẫn là sẽ thả ta. cố thị cùng lâm cẩm nam thân là nữ nhân trực giác nhạy bén mà cảm giác được lâm cẩm nhất nói lời này bình tĩnh cùng không sợ. Nàng dựa vào cái gì như vậy bình tĩnh? Chẳng lẽ hoàng thượng cũng bị nàng mị hoặc? Không. Không có khả năng, nàng từ nơi nào học cái này? Từ trước nàng rõ ràng nhát như chuột, liền câu nói cũng không dám nói a Mặc kệ cố thị cùng lâm cẩm nam nghĩ như thế nào. Dù sao Lâm Viên ngoại chắc chắn Lâm Cẩm Nhất khẳng định sẽ có việc, xe mới vừa rồi công chúa thần sắc, kia đối Lâm Cẩm Nhất là tràn ngập định ý, chỉ cần nàng ở trước mặt hoàng thượng nhiều lời chút kia nha đầu không tốt, lại liên hợp văn võ bá quan thượng thư, đem Lâm Cẩm Nhất ra hành triều cáo thiên hạ, cái kia nha đầu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Cẩm Nhất không hề theo chân bọn họ vô nghĩa, ngược lại tự cố dọn một phen ghế rửa làm thể lực chống đỡ hết nổi ôn thị trước ngồi. Kỳ thật nàng đã sớm nhìn đến Hiên Viên Yên Loan thân ảnh, sở dĩ không kiêng rẻ đúng là vì bức nàng hiện thân đem việc này thọc đến hoàng thượng kia đi. Chu Nguyên các đại thần cũng có biết nàng thân phận thật sự, lúc trước cùng nhau kể vai chiến đấu chấn bắt tướng quân chính là một trong số đó, càng không cần phải nói đi theo hắn những cái đó bộ hạ tướng sĩ. Chính mình đối Chu Nguyên có công, đối Chu Nguyên không có nhị tâm, bọn họ cũng đều biết. đến nỗi bạch nhặt kim chiêu minh tuệ quận chúa thân phận, bọn họ tự nhiên cũng là thấy vậy vui mừng. Rốt cuộc như vậy thân phận mới càng có thể xứng thượng nam cung minh. Nếu là chính mình xảy ra chuyện. Bọn họ tất nhiên sẽ cổ động đại thần đem chuyện này áp xuống tới. vứt bỏ chu nguyên vì nàng buôn ba quan viên đại thần môn không nói chuyện. Còn nữa, Kim Chiêu bên kia khẳng định cũng sẽ không thừa nhận chính mình phong một thân phận có giả nhân vi quân chúa. Nếu là thừa nhận, bọn họ thân là hoàng gia uy nghiêm ở đâu? Húng hồ nàng từng toàn lực giúp bọn hắn đánh bại cảnh viên, trợ bọn họ đoạt lại ngôi vị hoàng đế, lại thêm chi có nam cung minh cùng cảnh hữu quan hệ. Kim Chiêu bên kia không có khả năng sẽ không giúp nàng bọc một chút. Chỉ cần Kim Chiêu bên kia cắn chết không thừa nhận chính mình mình tuệ quận chúa có giả, liền tính Chu Nguyên lấy ra thật thật tại tại chứng cứ lại có thể thế nào. Này nếu là muốn ngáo khai, Chu Nguyên cùng Kim Chiêu quan hệ chắc chắn khẩn trưng lên, hiên viên triệt không đạo lý sẽ bởi vì như vậy một chuyện nhỏ mà lần thứ hai cùng Kim Chiêu khai chiến đi. Rốt cuộc quốc lực cũng không cho phép. Cho nên chuyện này đến cuối cùng chỉ phải lấy nàng thay đổi một cái hoàn toàn mới thân phận vì đại giới kết thúc. Hiên viên yên loan bên kia cũng đang đắc ý. Nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được rồi vận ngã cái kêu Minh tuệ quận chúa biện pháp Không những có thể quang minh chính đại mà diệt trừ nàng Cuối cùng còn có thể cùng chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm mình ca ca ở bên nhau Đương nàng đem chuyện này báo cho cấp hiên viên triệt khi Hiên viên triệt cũng vì cho chính mình muội muội hôn nhân đại sự Không làm chứng thực liền lập tức ra roi thuốc ngửa cấp Kim Chiêu bên kia truyền tin Muốn thông báo bọn họ một tiếng lại xử trí rất lâm Cẩm nhất Rốt cuộc lâm Cẩm nhất lúc này còn treo là Kim Chiêu Minh tuệ quận chúa thân phận Nếu tùy tiện xử trí nàng, nhất định sẽ giúp lấy Kim Chiêu ghi hận. Nam Cung Minh kỳ thật đã sớm nghĩ tới này một tầng, tới Trung Nguyên là lúc, hắn liền báo cho làm Hoàn Nhàn Tĩnh Linh tới Trung Nguyên chuyển thượng một vòng. Cho nên Hiên Viên Triệt bên này mới vừa làm người đem tin đưa ra đi, Hoàn Nhàn Tĩnh Linh hoặc mang theo rất nhiều hảo vật tới Trung Nguyên đến thăm. Hiên Viên Triệt đem người mời vào đại điện, hắn còn tưởng rằng Hoàn Nhàn Tĩnh Linh mang vài thứ kia là đưa cho Trung Nguyên đại lễ, nhưng thế liêu giới mới biết được những cái đó mang đến quà tặng chung có hơn phân nửa đều là chịu phụ vương mẫu hậu gửi gắm mang cho lâm cẩm nhất hiên viên triệt bất đắc dĩ đem lâm cẩm nhất thân phận thật sự nói ra nhưng hoàn nhan tĩnh linh lại một mực chắc chắn bọn họ kim chiêu không có nhận sai người minh tuệ quận chúa ở kim chiêu đã co danh hiệu hiện tại cũng thâm chịu kim chiêu bá tánh yêu thích liền tính nàng đã từng thân phận là thật sự kim chiêu cũng tuyệt không có thể bởi vậy mà lau sạch nàng ở bá tánh giữa vi vọng mấy fan nói chuyện với nhau xuống dưới hiên viên triệt cũng minh bạch hoàn nhan tĩnh linh ý tứ Hắn cũng biết lâm cẩm nhất lúc này không động đậy được, nhân ra hiện tại có kim chiêu chống lưng, không hề là nho nhỏ có thể mặc người sâu xé viên ngoại trí nữ. Nghĩ thông suốt sau hắn cũng chỉ đến cam chịu lâm cẩm nhất hiện tại thân phận. Mà một bên hiên viên yên loan lại khí phát điên, nàng không nghĩ tới cái kia thân phận ti tiện nữ nhân cư nhiên như vậy vận may, không chỉ có có kim chiêu chống lưng, còn làm Minh ca ca cũng thích nàng. Trái lại nàng, có Chu nguyên công chúa thân phận, lại quá còn không bằng một cái tiện nha đầu dễ chịu. Nay tuyệt đại tương phản kích thích tới rồi nàng, cũng bởi vậy nàng tâm sinh một cái ác độc ý tưởng. chương 347 Đại Khói Nhân Tâm Trong cung có người truyền chỉ đến lâm ra, làm lâm cẩm nhất tiến đến tiến cung vấn an kim chiêu thánh đức công chúa hoàn nhan tĩnh linh. Truyền chỉ người đối lâm cẩm nhất tất cung tất kính, còn như cũ xưng hô nàng vì minh tuệ của chúa. Này một trạng hướng làm lâm ra người sở không được đầu óc hiên viên công chúa không phải xuyên qua lâm cẩm nhất thân phận thật sự sao. Như thế nào lần này Hoàng thượng làm người tới truyền chỉ như cũ, như vậy xưng hô nàng. Còn có, Kim Chiêu chân chính công chúa tiến đến thăm Lâm Cẩm Nhất. Nay tiểu tiện nhân rốt cuộc lại dùng cái gì bản lĩnh đem Kim Chiêu công chúa cùng với Chu nguyên Hoàng thượng mê hoặc. Nay thế đạo đến tuột cùng làm sao vậy? Một cái không hề có bất luận cái gì bối cảnh dã nha đầu đều có thể có như vậy vận may. Lâm Cẩm Nam thấy truyền chỉ tới người không có đinh điểm đối Lâm Cẩm Nhất tị hiểm chi sắc, còn ân cần đến cực điểm, lại nhìn Nam Cung Thế tử đối nàng che chở cùng sùng không cấm ghen ghét phát cuồng. Cố thị trong lòng cũng buồn bực khó chịu, này tiện nha đầu giả mạo biệt quốc quận chúa như vậy đại sự, hoàng thượng bên kia đều không truy cứu, này chẳng phải là càng làm cho kia tiện nha đầu rào rạt đắc ý, vô pháp vô thiên. Rốt cuộc hoàng thượng là thật sự không truy cứu vẫn là làm làm bộ dáng triệu nàng tiến đến cẩn thận điều tra thân phận của nàng A. Nhưng nếu muốn điều tra, kia làm cho bọn họ lâm ra người qua đi làm chứng chẳng phải là càng có thể trực tiếp đến ra kết luận. Cố thị càng thêm khủng hoảng ẩn ẩn có không hảo mà dự cảm, bởi vì Lâm Cẩm Nhất phía trước kia trên mặt bình tĩnh thần sắc đã nói lên hết thảy. Lâm Viên ngoại còn lại là sắc mặt cực kỳ phức tạp, nhìn trong cung người đối Lâm Cẩm Nhất thái độ, kia nha đầu tất nhiên sẽ không có việc gì. Nhưng kia nha đầu không có việc gì, hắn hôm nay đối nàng nói ra như thế quyết tuyệt nói, như thế nào không cho kia nha đầu ghi hận. Hắn từ nhỏ đối cái này nữ nhi liền thua thiệt rất nhiều, nàng sửa đầu đổi mặt đi vào Lâm gia, chính mình con ước gì nàng gia đại sự làm hoàng thượng trị nàng tội. Này há là một cái cha ruột có thể làm được. Nếu lúc ấy chính mình có thể hảo hảo hòa hoán bọn họ chi gian quan hệ, nói không chừng một ngày nào đó có thể chữa trị này đoạn cha con chi tình. Như vậy, lâm ra sinh ý cũng có thể nương tay nàng phát dương quang đại, đến lúc đó hắn lại dựa vào nàng quan hệ ở tiến vào triều đình làm danh xứng với thực quan lao gia đương đường, cũng coi như là quang diệu môn mi. Nhưng hôm nay nhìn hết thảy đều không còn kịp rồi, hoàng thượng nếu là thừa nhận lâm cẩm nhất thân phận, chính mình cái này cha ruột còn có thể kiềm chế nàng sao nhân ra là cao cao tại thượng minh tuệ quân chúa, lại sắp trở thành nam cung thế tử thế tử phi, vô luận nào một tầng thân phận, chính mình đều không thể nhúng tay quản chế nàng, càng không cần nghĩ làm nàng cho chính mình một ít chỗ tốt. Ngược lại là ôn thị, sẽ bị nàng hảo hảo giàn xếp, vượt qua cuối cùng thời gian. Lâm viên ngoại càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, hắn cũng muốn cho lâm cẩm nhất hảo hảo chiếu cố hắn quãng đời còn lại, nhưng hiện giờ, hắn làm sao có thể kéo hạ mặt trương được khẩu. Mới vừa rồi chính mình nếu là vẫn luôn lấy bình thản tâm thái cùng nàng nói chuyện, chưa chừng còn có điểm tác dụng, nếu không phải Cố thị kia tiện nhân khuyến khích chính mình, chính mình tuyệt không sẽ hôn đầu muốn cùng chính mình Nữ Nhi đối nghịch. Tư cập này, Lâm Viên ngoại phảng phát đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng bổ nhào vào Lâm Cẩm Nhất bên người, than thở khóc lóc điều đạo. Cẩm Nhi, vi phụ biết lúc trước sai rồi, nếu không phải Cố thị tiện nhân này khuyến khích ta, ta cũng sẽ không hôn đầu muốn tố giác ngươi. Vi phụ già rồi, tưởng đích xác không chu toàn đến. Cẩm nhi, ngươi muốn quá thượng hảo nhật tử, vi phụ không có gì khác có thể đưa ngươi, duy nhất còn dư lại ta lâm Gia sinh ý còn ở, ngươi muốn thật sự muốn, vi phụ liền tặng cho ngươi, chỉ cầu ngươi ngày sau có thể nhiều đến xem cha, cha liền cảm thấy mỹ mãn. Lâm Cẩm nhất mắt lạnh nhìn phát bắt lấy chính mình lâm viên ngoại, không cấm gợi lên khỏe môi. Lâm viên ngoại, ngươi sao biết ta lần này đi trong cung liền nhất định là đi qua ngày lành đâu. Có lẽ đây là ta cuối cùng một lần cùng ngươi gặp mặt, trong cung công công như thế đại ta. Bất quá là bởi vì ta hiện tại ít nhất vẫn là kim chiêu minh tuệ quận chúa thân phận, bọn họ không hảo đánh kim chiêu thể diện. Này nếu là vào cùng, thân phận nói khai, có kim chiêu công chúa lên tiếng, ta khả năng thật sự khó thoát vừa chết, ngươi nếu còn nhận ta, nói không chừng đến lúc đó còn sẽ liên lụy ngươi. Nghe lâm cẩm nhất nói rất có đạo lý, lâm viên ngoại nhất thời giải khai đôi tay, lui ly lâm cẩm nhất hảo xa. Lâm cẩm nhất thấy thế, khinh thường mà biểu môi hừ nhẹ một tiếng, đây là thân tình đạm bạc lâm ra. Nơi này người trừ bỏ ôn thị, ai đều không có tư cách đối nàng khoa tay múa chân một bước. Nguyên bản chính mình còn nghĩ chính mình này một câu thử, lâm phụ còn có thể kiên trì nhận nàng, chẳng sợ căng ra đầu nói một câu lời nói dối, chính mình liền buông tha lâm ra, không cần hắn sinh ý, nhưng hiện tại nhìn, lại là không được. Lúc gần đi, nàng làm người đỡ ôn thị lên xe ngựa, làm nàng đi trước hoàng gia dịch quán nghỉ ngơi, chính mình tắc lạc hậu một bước đối lâm viên ngoại nói ta nếu ngày mai còn có thể lấy Minh Tuệ quận chúa thân phận đi vào Lâm gia, như vậy Lâm Viên ngoại thỉnh không cần quên ngươi đáp ứng chuyện của ta, đem Lâm gia sinh ý tất cả giao cho ta trên tay. Nói xong nàng cũng không quay đầu lại mà cùng Nam Cung Minh rời đi Lâm gia. Lâm Viên ngoại mặt như màu đất, cố thị cùng Lâm Cẩm Nam cũng bối rối. Nghe nàng khẩu khí, Lâm gia sinh ý nàng là muốn định rồi. Các nàng ở Lâm gia ăn nhậu chơi bời gần mười mấy năm, cũng không nên liền như vậy quá thượng ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử a. Lâm Cẩm Nhất cùng Nam Cung Minh sở ngồi xe ngựa xử rất dài một đoạn đường, như cũ có thể nghe được Lâm ra truyền đến tê tâm liệt phế khóc tiếng la. Lâm Cẩm Nhất không có cảm thấy có chút không tha cùng khó chịu, ngược lại cảm thấy đại khoái nhân tâm, bọn họ tham lam vô chi cả đời, cũng nên vì chính mình lúc trước sở phạm sai lầm mua đơn, không cho người khác lưu đường sống, người khác tự nhiên cũng sẽ tuyệt bọn họ đường lui. Trở lại Hoàng Cung, Hoàng Nhan Tịnh Linh Hương phấn kích động mà lôi kéo Lâm Cẩm Nhất tay, hai người muốn hảo mà ghé vào một khối nói cái không ngừng. Ngay cả hoàng thượng hiên viên triệt nhìn đều không khỏi cảm thấy này lâm cẩm nhất cùng kim chiêu công chúa chỗ thật là muốn hảo. Hoàng cung lâm thời cấp hoàng nhan tĩnh linh chuẩn bị một hồi tiếp phong hiến, không ít cung tỷ mặc vào tuyệt mỹ quần áo dùng dáng múa vũ một khúc lại một khúc, cuối cùng làm lần này hiến hội làm có điểm giống dạng. Tham yến người cũng không nhiều, hoàng nhan tĩnh linh tuy rằng thích náo nhiệt nhưng không mừng cùng đông đảo văn võ bá quan ngồi ở cùng nhau nói trường hợp hảo, bởi vậy lần này tham dự yến hội chỉ có hoàng thượng, hiên viên yến loan. Lâm Cẩm Nhất cùng Nam Cung Minh cùng mấy cái trọng thần và gia quyến, Hiên Viên Yên Loan trong ánh mắt lóe không thể bỏ qua ưu quang. Trong yến hội một khúc vũ tất, nàng lập tức nhìn chuẩn thời cơ hiện thân. Thánh Đức Công chúa đường xa mà đến, thực sự vất vả, vì biểu ta Chu Nguyên Hiếu khách chi thành ý, ta Yên Loan đặc có một vật tưởng cấp Thánh Đức Công chúa đánh giá. Hoan Nhan Tĩnh Linh nhìn ra Hiên Viên Yên Loan không có hảo ý, vốn định cự tuyệt, nhưng Hiên Viên Yên Loan đã trước nàng một bước làm người đem vừa che chống đỡ vải đỏ khay bưng đi lên. Hiên Viên Triệt còn chưa vạch trần vải đỏ nhìn thấy bên trong là thứ gì, chỉ nhìn kia mờ mờ ảo ảo ngoại hình, liền không cấm đại kinh thất sắc lên. Hán trầm khuôn mặt bất mãn mà đối Hiên Viên Yên luôn nói: Yên Loan, như thế quý trọng chi vật, ngươi sao có thể coi như trò đùa tùy ý làm người quan sát? Ai nha hoàng huynh, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy sao? Thánh đức công chúa khó được lại đây một chuyến, chúng ta làm chủ nhà tự nhiên là muốn cho nhân gia dính dính vận may sao? Dứt lời, nàng quay đầu lại đối với Hoàng Nhan Tĩnh Linh đạo, Thánh đức công chúa. Đây là này chu nguyên thần thụ, truyền thuyết sờ qua nó người sẽ vận may làm bạn, ngũ gốc được mùa không lo, quan trọng nhất chính là nó có cái thần kỳ địa phương, sờ soạn nó, dưới đáy lòng lặng lẽ hứa cái nguyện, nguyện vọng này ở trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn thực hiện. Thánh Đức công chúa không bằng thử xem đi. Chương 348 Vu oan hãm hại. Hoàn Nhan Tĩnh Linh nhìn Hiên Viên triệt sắc mặt thật không đẹp, liền kết luận kia đồ vật nhất định không giống cái này Hiên Loan công chúa theo như lời như vậy. Nàng xua tay cử tuyệt, đa tạ công chúa một phen hảo ý. Nhưng này phân lễ ta liền không chịu, rốt cuộc này hẳn là các ngươi Chu Nguyên quốc bảo, lý nên cẩn thận bảo hộ. Thánh đức công chúa không cần chối từ, hôm nay thấy ngươi ta Yên Loan chỉ cảm thấy cùng ngươi thập phần hợp ý, nghĩ ta Chu Nguyên này phân bảo bối cũng ứng làm ngươi nhìn xem, như thế còn có thể thể hiện ta Chu Nguyên đối thánh đức công chúa ngươi coi trọng a. Ngươi tới, đem vải đỏ sốc lên làm thánh đức công chúa nhìn xem. Hiên Viên Yên Loan cười vẻ mặt điềm mỹ, cung nhân theo tiếng đem khay đặt ở hoàn nhan tĩnh linh trước mặt, vải đỏ đầu sốc lên nháy mắt Đại điện tất cả mọi người bị vải lẻ phía dưới đồ vật kinh sợ. Chỉ thấy hoàng nhan tĩnh linh án trên bàn đặt một chậu mở ra tím diệp hoa hồng trường thanh thụ, trong bùn thổ lại là màu đỏ, hơn nữa nhìn thập phấn ước ác, phản phất mới bị huyết tới quá giống nhau. Nay thụ lớn lên cực diệu, còn chưa có nửa người cao, lại ở chỉ có chất dinh dưỡng trưởng thành xưa nay chưa từng có bộ dáng. Tiến đến tham yến quan viên gia quyến nhóm không biết này thụ lai lịch, chỉ nhìn thoáng qua, trong mắt vẻ yêu thích liền buộc lộ ra ngoài. Lại nghe nói hiên viên Yên Loan nói này thụ có cái gì làm nhân tâm tưởng sự thành kỳ hiệu, liền nhịn không được đôi kia thụ âm thầm hứa nguyện. Nam Cung Minh nhìn liếc mắt một cái, liền lặng lẽ ở nàng trước mặt nói ra này thụ lai lịch. Nay thụ là tổ tiên đế ở khi có một kỳ nhân từ một chỗ còn chưa bị người đặt chân lĩnh vực tháo xuống một cây cành, lúc trước cũng đúng là bởi vì nó chủng loại kỳ lạ mới bị người liếc mắt một cái nhìn chúng cũng dâng lên tới. Kêu kỳ nhân nói này thụ có thể giấu kín một người linh hồn, nếu người sau khi chết. Hậu nhân lại đặc biệt hoài niệm, liền có thể đem người nọ phát cốt chôn ở trong buồn. Mỗi ngày dùng máu tươi tưới, như vậy người này linh hồn liền có thể ẩn thân ở chỗ này. Tâm tình tốt xấu đều nhưng từ lá cây đóa hoa hình thái nhan sắc tới thể hiện. Nếu thụ nội ẩn thân linh hồn tâm tình hảo khi, đóa hoa là màu đỏ. Tâm tình không hảo khi, đóa hoa nhan sắc đó là màu đen. đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ xuất hiện mặt khác nhan sắc. Tóm lại này thụ rất là thần kỳ. Chỉ là này thụ vẫn luôn đều bị cung phụng trước đây mình trong điện. Bởi vì tổ tiên đế sau khi chết sai người đem hắn phát cốt chôn tại cây này dưới, cho nên này thụ tầm quan trọng ở hiên viên triệt trong mắt tự nhiên không cần nói cũng biết. Tự tổ tiên đế qua đời, này thụ vẫn luôn từ chuyên gia xử lý, trừ bỏ chu nguyên hoàng thất, căn bản không có người có thể có cơ hội xem trọng liếc mắt một cái, mặc dù là hiện giờ quan viên gia quyến cũng không quen biết, cũng khó trách bọn họ nhìn đến này thụ sẽ kinh ngạc cảm thán. Lâm Cẩm nhất nghe nói, ám đạo này thụ thật là thần kỳ, chỉ là này thụ thật sự có thể giấu kín người linh hồn sao Lại thật sự như hiên viên yên loan theo như lời, dưới đáy lòng hứa nguyện sẽ làm nhân tâm tưởng sự thành sao. Nói thật, nàng một cái hiện đại người có thể xuyên đến loại địa phương này, lại có không gian sẽ các loại dị năng chi thuật, đã làm nàng cảm thấy thế giới kỳ diệu chỗ, cho nên lại nghe được như thế hiếm lạ việc, thật là có chút hoài nghi. Đang nghĩ ngợi tới, hiên viên yên loan cười thúc giục hoàn nhan tĩnh linh chạy nhanh hứa một cái tâm nguyện thử xem, hoàn nhan tĩnh linh thoái thác bất quá, liền tượng trưng tính mà cho phép một cái nguyện. Hôm nay nếu mời tới này cây thần thụ, kia liền thấy có phân, ở đây người đều nhưng đối với thần thụ hứa một cái tâm nguyện, chỉ là này tâm nguyện cần phải là gần người nghe mới có hiệu quả, người tới, đem thụ nâng đến chư vị đại thần phu nhân trước mặt từng cái xem xét. Vừa dứt lời, ở đây vương công đại thần và phu nhân đều đối với hoàng thượng cùng hiên viên Yên Loan nói lời cảm tạ. Hiên viên triệt mặt như cũ lanh trầm, nhưng rốt cuộc không nói gì thêm. Thần thụ ở trước mặt mọi người từng cái qua một lần. Cuối cùng cư nhiên đến phiên Lâm Cẩm Nhất bên này. Lâm Cẩm Nhất nhìn trong mắt phía U Quang Hiên Viên yên Loan, không cấm xả môi, hóa ra nha đầu này tại đây chờ đem chính mình một con nột. Nàng không nói chuyện, chỉ nhắm mắt lại làm bộ làm tịch mà nhìn như ở hứa nguyện. Đông nhiên đại điện thượng vang lên một trận kinh hô, mau xem, mau xem, kia là cây cư nhiên rớt, hoa héo. Lâm Cẩm Nhất nghe nói thanh âm chạy nhanh mở to mắt, quả nhiên, bảy biện ở nàng trước mặt thụ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo xuống dưới. Nàng còn chưa ở bên trong tìm ra cái gì manh mối, một bên Hiên Viên Yên Loan đột nhiên chỉ vào nàng lạnh giọng lời nói nói lớn mật, người nữ nhân này cho phép cái gì bất tường nguyện vọng, liền Thần Thụ đều không muốn giúp ngươi hoàn thành. Lâm Cẩm nhất ngẩng đầu nhìn nàng khí mặt hồng hào khuôn mặt, lướt qua nàng nhìn về phía Hoàng Thượng. Hoàng Thượng, Minh Tuệ cũng không biết sao lại thế này, mới vừa rồi Minh Tuệ vẫn chưa hứa nguyện, này Thần Thụ cũng không biết vì sao cố liền biến thành cái dạng này. Lúc này Hiên Viên triệt mặt đã âm trầm mà sắp tích ra mực nước tới. Hắn hung hăng mà chừng mắt Hiên Viên yên loàn, nhưng giây tiếp theo, hắn trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Minh Tuệ quận chúa không biết đã xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ tả thuật cũng không ít, ngươi xác định ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi cũng biết này thụ không phải bình thường thụ, nó dễ cây nhưng trôn giấu tổ tiên đế phát cốt, này thụ cất giấu đồng dạng cũng là tổ tiên đế một sợi anh linh. Ngươi vận dụng tà thuật, hư ta chu nguyên căn cơ, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Hiên Viên triệt răng ba câu liền cấp lâm cẩm nhất khấu thượng như vậy đỉnh đầu tội trạng. Nam cung Minh lập tức quỳ xuống đất thế lâm cẩm nhất phản bác, Hoàng thượng, Minh tuệ quận chúa nàng không có khả năng sẽ là đầu sỏ gây tội, tại như vậy nhiều người trước mặt, thần thụ chỉ cần ở nàng trước mặt khô héo, này không phải lập tức liền đưa tới người nghi kỵ sao. Minh tuệ quận chúa xác thật có vài phần bản lĩnh, nhưng nàng cũng sẽ không ngốc đến sẽ ở trước công chúng làm loại sự tình này. Hiên viên Yên Loan không phục mà dậm chân, Minh ca, ca ngươi như thế nào còn thế nàng nói chuyện. Nàng cho ngươi rót cái gì mê hồn canh. Ngươi nói nàng sẽ không làm loại sự tình này, kia chẳng phải là đang nói là ta quang minh chính đại mà vì hại nàng còn riêng đem tượng trưng chính mình tổ ra ra thần thụ hủy hoại không thành. Nam cung minh vốn dĩ không nghĩ phản ứng hiên viên yên loan cái này ngốc nữ nhân, nhưng nghe nàng lời này, tức khắc giận sôi máu, hắn lạnh lùng nói. Công chúa, này nếu là chuyên trở tổ tiên đế thần thụ, ngươi liền không nên tùy ý đem nó mang ra tới cung người tùy ý ngắm cảnh, ngươi này cử chẳng lẽ không phải đối tổ tiên đế bất kính. Ngươi không nói. Minh Tuệ Quận Chúa căn bản là không biết trong cung có như vậy quý trọng thần thụ, nhưng ngươi cố tình đem này thụ mang theo ra tới, còn làm người đối với thần thụ hướng nguyện, ngươi dám nói ngươi tuyệt không nửa điểm hại Minh Tuệ Quận Chúa tâm tư. Hiên Viên Yên Loan bị Nam Cung Minh Công Nhiên giữ gìn lâm cẩm nhất nói cấp khí khóc, nàng hồng hốc mắt không cam lòng mà cãi lại, là là ta đem thần thụ mang ra tới, nhưng đây cũng là bởi vì Kim chiêu Thánh Đức Công Chúa tới, lòng ta sinh vui mừng mới lấy ra tới, phía trước ta cũng đích xác không thích cái này Minh Tuệ Quận Chúa. Nhưng này cũng không đại biểu ta sẽ vì chính nàng, cố ý hủy hoại cái này thần thụ A. Cũng khó bảo toàn nàng không phải vì sửa trị ta, cố ý cho các ngươi đều như vậy cho rằng đâu. Hoàng huynh, chuyện này xác thật có ta một nửa trách nhiệm, nhưng ta không phục, việc này căn bản không phải ta làm. Hiên viên Yên Loan ngôn chi chuẩn xác về phía hiên viên triệt tuyên thệ, lâm cẩm nhất nhìn hiên viên triệt thần sắc, không cấm cười lạnh nói, chính mình thân ca ca đều không tin, cái này Hiên Loan còn nghĩ để cho người khác tin. Hiên viên triệt nặng nghề mà chụp một chút cái bàn, rốt cuộc lên tiếng, Yên Loan, việc này xác thật là ngươi không đúng, như thế quý trọng thần thụ, ngươi thật sự không nên mang ra tới, việc này chấm quay đầu lại lại phạt ngươi. Minh tuệ quần chúa, Yên Loan tuy rằng đối với ngươi ôm có địch ý, cần phải hủy hoại thần thụ mà hãm hại ngươi, chấm cũng sẽ không tin tưởng, đến nỗi này thần thụ như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, chấm lúc sau nhất định sẽ hảo hảo điều tra rõ ràng. Nam Cung Thế Tử cũng nói Minh tuệ quận chúa bản lĩnh không nhỏ. Không biết nhưng có biện pháp cứu sống này thần thụ. chương 349 đầu sỏ gây tội. Lâm Cẩm Nhất biết hiên viên triệt đồng dạng đối nàng ôm có ý, nhưng nàng không nghĩ tới hiên viên triệt đối chính mình thành kiến sâu như vậy. Hắn thật sự không rõ ràng lắm này thần thụ như thế nào biến thành này phiên bộ dáng sao. Còn tại đây giúp nàng thoái thác trách nhiệm. Trong lòng có một cổ khí, Lâm Cẩm Nhất rất muốn đi lên cùng cái này. Chu Nguyên Hoàng đế lý luận một phen, nhưng ngại với chính mình xấu hổ thân phận, Lâm Cẩm Nhất chỉ phải nhịn xuống tới. Đơn giản này hiên viên triệt không còn không có thuận hiên viên yên loan ý đem này hát qua hướng chính mình trên đầu khấu sao. Kia chính mình liền tính giúp hắn một phen, đem thụ chưa trị hảo. Đây là thần thụ, Minh Tuệ phía trước cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy loại cây, cũng cảm giác rất là thần kỳ. Loại này nắm chắc ta cũng không quá dám khẳng định, bất quá hoàng thượng nếu lên tiếng, như vậy Minh Tuệ liền tận lực thử một lần. Lâm Cẩm nhất tiến lên cẩn thận đoan trang thần thụ, nhẹ nhàng ngửi ngửi, nàng nghe thần thụ chung quanh đều tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi màu tươi Nhìn nhìn lại trong buồn trình đỏ như máu đất sét, không cấm đôi tay chạm chạm lấy này nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Lớn mật, ngươi cũng dám đụng vào ta tổ tiên đế cung thổ, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng đi. Tay còn chưa vói qua, Hiên Viên Yên Loan liền đẩy nàng một phen. May mắn Nam Cung Minh ở một bên đỡ, nàng mới không có té ngã. Nam Cung Minh đối với này tiểu khí điêu ngoa tùy hứng công chúa quả thực không thể nhịn được nữa, khí nói thẳng. Thiên Loan công chúa không khỏi quá mức bá đạo, thân thụ là ngươi ngạnh muốn mang ra tới, hiện giờ xảy ra chuyện. Ngươi lại quái đến Minh Tuệ Quận Chúa trên người, hiện tại Minh Tuệ Quận Chúa muốn điều tra rõ thần thụ khô héo nguyên nhân, ngươi lại ngang ngược can thiệp, này trong đó chẳng lẽ là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hoặc là chúng ta có thể trực tiếp địa phương cho rằng, thần thụ là công chúa động tay chân, là công chúa sợ Minh Tuệ Quận Chúa tra ra có người ở thần thụ chung hạ độc, cho nên trước tiên ngăn cản. Tiên Loan công chúa vừa nghe lập tức phản bác, hạ độc. Không có khả năng, này thần thụ bách độc bất xâm, nhiều năm nở hoa trường diệp, cũng không điêu tản Lại nói, ta sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này? Nam Cung Minh, chẳng biết ngươi để ý minh tuệ công chúa, nhưng ngươi cũng không thể như thế chửi bới công chúa, Loan Nhi nàng tuyệt đối không phải người như vậy. Hiên viên triệt có chút sinh khí Nam Cung Minh vì người khác, như vậy trước công chúng làm yên Loan năng cho nên nhịn không được mở miệng giữ gìn. Nam Cung Minh đầu một hồi đối cái này biểu ca thất vọng, phía trước bởi vì uy viễn hầu, bọn họ đứng ở cùng trận tuyến, nội ứng ngoại hợp đem uy viễn hầu thế lực tăng dã Nhớ rõ vừa mới bắt đầu hắn đem tượng trưng chính mình thân phận lệnh bài giao cho chính mình, hắn còn đầu một hồi vì hắn quyết đoán sở khiếp sợ. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay đủ loại lại làm hắn cảm giác vị này biểu ca đột nhiên giống như thay đổi một người, hắn trở nên như vậy mặt mày khả ố, lệnh người chẳng ghét. Có lẽ, hắn cho tới nay chính là người như vậy, là hắn lúc trước nhìn lầm rồi hắn. Nam Cung Minh nhìn trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận chất chứa, bởi vậy cũng quên mất lại nói với hắn khác. Ngược lại là Hoàng Nhan Tĩnh Linh đứng dậy. Bất mãn mà thế lâm cẩm nhất lên tiếng, chu Nguyên Hoàng thượng, bản công chúa biết người hộ mội xuất ruột, nhưng ta Kim Chiêu quận chúa cũng không phải mềm quả hồng có thể tùy ý đắn đo. Là quý quốc công chúa vô lý trước đây, bá đạo ở phía sau, bản công chúa chẳng phải là có thể lý giải vì, chu Nguyên không mừng cùng ta Kim Chiêu liên hôn, cố ý làm quý quốc công chúa nhục nhã quốc gia của ta quận chúa. Nếu là như thế, ta đây liền tức khắc mang theo minh tuệ quận chúa hồi Kim Chiêu, này liên hôn tự nhiên cũng có thể trở thành phê thải. Lời này nói có chút nghiêm trọng, hiên viên triệt cũng kinh ngạc, ở đây thần tử phu nhân cũng lo lắng mà nhìn về phía bảo tọa. Hiên viên triệt nhíu chặt mày, con người phát ra một cổ u hàn lạnh léo. Nhưng đột nhiên, hắn hòa hoan sắc mặt, cười nói. Thánh đức công chúa đây là ý gì, tiên loan tính tỉnh cho tới nay đều là như thế này, nhưng tuyệt không ác ý, nàng chỉ là sợ hai kia thần thụ lại lần nữa bị hao tổn hại thôi. Nam cung thế tử cùng yên loan công chúa cùng nhau lớn lên, hai người bọn họ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Nói cái gì lời nói cũng đều là như vậy không chịu kiên kỵ. Thánh đức công chúa không cần đa tâm, cũng bạn không thể ngoại nói ra muốn đem minh tuệ quận chúa mang về như vậy khí lời nói. Này Kim Chiêu cùng chu Nguyên Liên hôn đại sự là từ quý quốc hoàng thượng đưa ra, ngươi tổng không có khả năng thay thế chính mình phụ vương thu hồi nói như vậy đi. Hoàn nhan tĩnh linh nhưng không ăn hắn kia một bộ, nam cung minh là cái dạng gì người, nàng đối hắn còn muốn rõ ràng, nói cái gì cùng cái kia yên loan công chúa thanh mai chúc mã hai vô đoán nói chuyện không có bất luận cái gì kiên kỵ. Lời này hống hống hắn những cái đó các đại thần còn hành, lừa nàng, đương nàng là chưa thấy qua trường hợp 3 tuổi tiểu hài từ đâu. Theo lý thuyết ta một cái công chúa xác thật làm không được bất luận cái gì quyết định, nhưng đối với minh tuệ quần chúa, lời này ta hoàn nhàn tĩnh linh sắc thật nói ra tới, sự cũng làm ra tới, bởi vì ta phụ vương đối nàng coi trọng liền quyết định nàng ở chúng ta kim chiêu địa vị, bằng không ta phụ vương lúc ấy cũng sẽ không quyết định ở đem minh tuệ quận chúa gả đến chu nguyên khi. Còn phong nàng vì hộ quốc công chúa. Hiên Viên Triệt vừa nghe liền minh bạch, vị này thánh đức công chúa là ở nhắc nhở hắn, nếu là không thể làm cái này, giả minh tuệ quận chúa đã chịu công bằng công chính đãi ngộ, nàng là tùy thời sẽ đem nữ nhân này mang về. Lời này làm Hiên Viên Triệt cảm giác sâu sắc uy hiếp, một cái phổ phổ thông thông viên ngoại chi nữ, nếu không phải ở bên ngoài bắt được cái gì gặp gỡ, như thế nào sẽ như thế đến Kim Chiêu thần dân coi trọng, nói đến cùng còn không phải nàng vận khí tốt thôi. Như vậy một nữ nhân ở Kim Chiêu được sủng ái cũng liền thôi. Dựa vào cái gì đi vào trung nguyên, còn làm cho bọn họ như thế nhân nhượng nàng. Bất quá một chút lời nói nặng, này liền không nói được. Thấy lại điện phía trên không khí như thế xấu hổ, Lâm Cẩm Nhất mở miệng hóa giải. Thánh Đức công chúa chớ nên cùng Hoàng thượng công chúa chi khí, chúng ta lời nói vẫn là quay lại tới nói nói cái này thần thụ đi. Tiên Loan công chúa cùng Hoàng thượng xin yên tâm, ta chỉ là nhìn xem thần thụ rốt cuộc vì sao khâu héo, tuyệt đối sẽ không lại làm nó chịu cái gì tổn hại. Lâm Cẩm Nhất dứt lời liền duỗi tay đụng vào trong buồn mặt huyết hồng đất sét mà chạm vào kia trong ngáy mắt nàng nhanh chóng dùng hấp thụ dị năng đem trong đất mặt dị vật tạp chất lấy ra chia liệt hiên viên yên loan ánh mắt nhìn chăm chăm nàng sợ nàng có thể nhìn ra điểm cái gì nhưng xem nàng vừa không phiên tới đất sét cũng không nghiên cứu thần thụ hoa văn không khỏi yên lòng xem ra nàng ở bên ngoài cũng bất quá là học gà mở yêu pháp liền này còn có thể cứu sống thần thụ này không phải nói nhảm sao đang muốn chào phúng hai câu lâm cẩm nhất bắt tay duỗi ra tới Sau đó đem trong lòng bàn tay đổ vật phóng tới án trên bàn. Đúng là lưu loát một bồi tuyết trắng long kiềm một phấn. Hoàng thượng, ta chắc ra tới, này thần thụ bị người hạ thứ này, ta nhất thời còn không nhận không rõ đây là thứ gì. Không biết nhưng có hiểu công việc người. Lâm cẩm nhất nói cho hết lời, Nam Cung Minh liền tiếp lời nói, đây là long kiềm phấn, có rất mạnh ăn mòn tính, người thường dính lên một chút, làn da liền sẽ thối giữa đến không thể gặp người, người còn tay không dùng để chảo, sẽ không sợ thương đến chính mình tay sao. Nam cung minh vội vàng chảo quá lâm cẩm nhất tay lăn qua lộ lại mà xem, nhưng nhìn nửa ngày, cũng không có một đinh điểm miệng vết thương. Hiên viên triệt cùng hiên viên yên loan nhìn đến lâm cẩm nhất tay không chảo Long Kiếm một màn, liền nhịn không được đại kinh thất sắc, nữ nhân này còn thật sự là có chút bản lĩnh A. Lâm cẩm nhất cười cười, nàng có được kim hệ lực lượng, thân thể có thể đạt tới đau thương bất nhập trạng thái, kẻ hèn lòng kiềm phấn căn bản không gây thương tổn nàng. Chỉ là, này sau lưng người hảo sinh ác độc A. Cứ nhiên mục đích là muốn cho chính mình trảo lòng kiểm phấn ăn mòn tay mình. Nàng cố ý vô tình nhìn thoáng qua đã hoảng đến không được hiên viên liên loan. theo sau đối hiên viên chỉ nói. Hoàng thượng, thần thụ ở cung nhân phóng tới ta bên này khi liền bắt đầu khô héo, mà lòng kiểm phấn hiệu quả lại như thế mạnh mẽ, cho nên này lòng kiểm phấn khẳng định là mới vừa rồi khuôn bắc thần thụ cung nhân sở phóng. Hoàng thượng không bằng nhìn xem kia hai vị khuôn bắc thần thụ cung nhân tay, xem bọn hắn có hay không hư thối phát hội miệng vết thương, kể từ đó. Liền có thể điều tra rõ ai là hủy diệt thần thụ đầu sỏ gây tội. Trưng 350 đồn đại vớ vẩn. Lâm cẩm nhất theo như lời đúng là lý, nhưng hiên viên Yên Loan lại chừng mắt không được mà chiều trên bảo tọa nam nhân đưa mắt ra hiệu. Hiên viên triệt trong lòng lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm làm ra chuyện này đầu sỏ gây tội là ai. tiên Loan một lòng muốn hãm hại nữ nhân kia, thậm chí còn tưởng hủy diệt nàng một đôi tay. Hiện giờ xem này tư thế, không chỉ có không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì tổn thương này hỏa lại mắt thấy muốn đốt tới chính mình trên người, hiên viên triệt không cấm thầm mắng một tiếng này hiên viên yên loan là bao cỏ phế vật linh tinh nói, một bên làm cho mọi người mặt, hắn cũng không tốt lắm đối cung nhân quá mức bất công, đành phải theo lâm cẩm nhất nói hướng, kia hai vị khuôn vắc thần thụ cung nhân làm khó dễ, còn không mau đem hai người người bàn tay ra tới nhìn một cái, nếu là tra già các ngươi trên tay có thương tích, nhất định cho các ngươi đem trong cung khổ hình sinh chịu một lần, xem các ngươi còn dám không dám nghe người suối dục hãm hại người khác, vừa dứt lời hai vị cung nhân không khỏi bùn một tiếng quỳ xuống. bọn họ trên tay xác thật có thương tích, nhưng đây cũng là yên loan công chúa buộc bọn họ mà làm nha. làm cho bọn họ nhận hết trong cung khổ hình, này không phải muốn cho bọn họ chết sao? hai cái cung nhân tự biết làm việc này trốn bất quá vừa chết, nhưng cung gia tới yên viên yên loan chính mình cùng người trong nhà nhất định sẽ sống không bằng chết, chi bằng đem trách nhiệm toàn bộ ôm ở trên người mình. nói không chừng hoàng thượng còn niệm ở bọn họ trung thành phân thượng, ngầm sẽ từ khoan xử lý đâu. hoàng thượng tha mạng a, nô no tài chiêu. Ngày thường yên loan công chúa đai chúng ta này đó cung nhân cực hảo, là chúng ta này đó làm nô tải không thể gặp công chúa chịu vì khuất, cho nên liền lặng lẽ ở trong tay háo ẩn giấu một ít long kiếm phấn, nghĩ nương lần này hiến hội thế công chúa dọn dẹp một chút vị này từ kim chiêu mà đến minh tuệ quần chúa. Ai làm nàng đoạt công chúa tâm tâm niệm niệm nam cung thế từ đâu? Hoàng thượng, xác thật là như thế này, lần này đem thần thụ khuân vác đi lên cũng là chúng tiểu nhân cấp công chúa ra chủ ý, công chúa căn bản liền không biết trong hiến hội sẽ xuất hiện như vậy sự. Thình hoàng thượng xử trí bọn nô tài đi. Thấy hai vị cung nhân phía sau tiếp chức mà đem chịu tội ôm hạng, hiên viên yên loan rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lớn mật, các ngươi thân là nô tài thế nhưng có như vậy lớn mật tâm tư, hôm nay làm chủ thế công chúa hãm hại minh tuệ của chúa, ngày mai có phải hay không sẽ vì công chúa ám sát chấm. Người tới, đêm này hai cái nô tài kéo xuống ngũ mã phanh thây, về sau trong cung lại có người dám làm ra loại này mưu hại chủ tử sự, đây là kết cục. Ngoài điện tiến vào mấy cái kim giáp thủ vệ đem này đại điện trung sợ tới mức kệ ra quần hai cái cung nhân nhanh chóng lôi đi. Lâm Cẩm nhất biết hai người kia là thế hiên viên yên loan bối nổi, mà hiên viên triệt lại vội vã đem việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có mà áp xuống đi, này một cách làm dẫn tới Lâm Cẩm nhất phi thường bất mãn. Tuy rằng nàng không phải chính thức hoàng gia người, có thể đi cho tới bây giờ này một bước, chính mình cũng là trả giá cực đại gian khổ, bọn họ một mặt như vậy xem thấp chính mình. Vạn nhất về sau bọn họ lại tưởng như hại chính mình, làm theo đem trách nhiệm đẩy đến nha đầu nô tài trên người, chính mình chẳng phải là muốn trở thành ăn hoàng liên người câm, bị người trêu trọc xem xét con khỉ. Từ từ, lâm Cẩm nhất tiểu vũ trụ bùng nổ, trực tiếp uống trụ hai người. Hiên viên triệt khó hiểu mà nhìn nàng, minh tuệ quận chúa chính là có cái gì nghi hoặc, hoặc là minh tuệ quận chúa là tưởng tự mình thu thập hai người kia. Tiêu đảo tự nhiên cũng là có thể, rốt cuộc minh tuệ quận chúa cũng là lần này án kiện người bị hại. Lâm Cẩm Nhất nhẹ nhàng cười cười, đảo cũng không phải tưởng tự mình thu thập bọn họ, mà là muốn vì chính mình thảo một cái công đạo. Một cái nho nhỏ cung nhân, từ nào làm cho hại người lòng kiềm phấn A? Việc này thật sự là hai cái cung nhân sở kế hoạch. Hoàng thượng, chớ trách minh tuệ đa tâm, thật sự là vì tự thân an nguy suy nghĩ, chẳng lẽ chu nguyên nhân tài đông đúc, trong cung nô tài cũng ngọa hổ tàng long, sẽ đem chủ ý công nhân dẹp đường một cây tượng trưng hoàng quyền thần thụ trên người. Ta cũng tin tưởng Hoàng thượng sẽ không công nhiên giữ gìn trong cung người nào đó, cũng có khả năng là bị này hai cái cung nhân theo như lời nói sở trái mắt. Không bằng từ ta ra tay thôi miên này hai cái cung nhân, đưa bọn họ hôm nay nhìn thấy nghe thấy nói ra đi. Nghe đến đây hiên viên yên loan rốt cuộc ngồi không yên, mới vừa rồi thấy nàng tay không đem long kiểm phấn từ thần thụ thổ nhưỡng lấy ra ra tới, còn không có làm chính mình đã chịu một chút ít thương tổn, nàng liền biết nữ nhân này bản lĩnh khẳng định tới rồi sâu không lường được nông nỗi. Hiện giờ nàng đối này kết quả không hài lòng, nghĩ biện pháp tìm ra chân tướng đối nàng tới nói khẳng định dễ như trở bàn tay, làm sao bây giờ, chẳng lẽ chính mình hôm nay thật sự muốn xuống đài không được sao. Hiên viên triệt mặt cũng là hát thành đáy nổi, một cái hàng giả, chú Nguyên chịu thừa nhận thân phận của nàng, cho phép nàng ở Chu Nguyên có một vị trí nhỏ cũng liền thôi, còn dám như vậy vì chính mình thảo công đạo, thật là không biết tự lượng sức mình. Minh tuệ quận chúa vẫn là hảo hảo xem xem này thần thụ có cái gì hư hao đi. Tổ tiên đế ở khi kiên kỵ nhất có người xử cái gì tà thuật, bằng không năm đó cũng sẽ không liên hợp các quốc gia một khối đem sơn âm môn phái diện. Bất quá người nếu lo lắng việc này có người khác nhúng tay, kia chấm cũng có thể đáp ứng người. Trước đêm này hai người tạm thời bắt giữ, chờ hiến hội kết thúc, lại giao cho Minh Tuệ quận chúa cha cái cha ra manh mối đó là. Hoàn nhan tĩnh linh thấy này hoàng thượng công nhiên bảo hộ chính mình muội muội, tức khắc giận sôi máu muốn tiến lên tìm hắn lý luận. Lâm cẩm nhất lại đem nàng ngăn lại nhẹ giọng ở nàng bên thai ngôn ngữ vài câu cũng đúng như vậy đa tạ hoàng thượng lâm cẩm nhất nghĩ giao huấn một chút cái này hiên viên triệt cùng hiên viên yên loan nhưng hôm nay cũng không phải cơ hội tốt nàng đến hảo hảo bố cục phản đưa bọn họ một quân kiểm tra rồi một phen thần thụ lâm cẩm nhất tỏ vẻ thần thụ không có bất luận vấn đề gì hiên viên triệt lập tức liền làm người đem thần thụ thu lên hoàn nhan tĩnh linh cũng không nghĩ lại ở như vậy bầu không khí yến hội trung đái đi xuống chỉ phải mượn cớ chính mình thân thể không khỏe muốn rời đi Vai chính đều rời đi, kia này hiến hội cũng không có tiếp tục xử lý đi xuống ý nghĩa, hiên viên triệt chỉ phải chịu đựng khí làm người ly tịch. Nam Cung Minh đi theo Lâm Cẩm Nhất bên người cũng vì nàng bất bình, Lâm Cẩm Nhất lại là cười cười, bắt lấy hắn tay, ở hắn trong lòng bàn tay viết mấy chữ. Nam Cung Minh tức khắc tỉnh ngộ. Ở hoàng gia dịch quán đại mấy ngày, trong lúc Lâm Cẩm Nhất làm người đi Lâm ra một chuyến đem Lâm ra sinh ý thu trở về. Lúc ấy Lâm ra người mỗi người khóc thành lệ nhân nhi, muốn Lâm Cẩm Nhất thả bọn họ một con ngựa nhưng Lâm Cẩm Nhất phái đi người hừ lạnh một tiếng không giao động Rời đi Lâm Gia lúc sau Lâm Gia hạ nhân bị bắt xua tan Lâm Gia người lại khóc lại nháo, mỗi người chỉ vào Lâm Cẩm Nhất một trận mang to lúc ấy xem náo nhiệt người cũng không ít bất quá xen vào Lâm Gia người nhân phẩm vì Lâm Gia mở rộng chính nghĩa người cơ hồ không có ngược lại có không ít người đối bọn họ hiện giờ kết cục vỗ tay tỏ ý vui mừng kia họ Lâm bất quá kẻ hèn một cái quên tiền được đến viên ngoại đối có tiền có thế người định loạn đối bọn họ này đó tay chói gà không chặt tiểu dân chúng này sinh ác độc mà áp bức bọn họ ai không thượng quá nhà hán đương an qua nhà hán mệnh cho nên lâm gia có này một tiếp đó là ông trời mở mắt qua hai ngày lâm gia lại không thể hiểu được mà đi lấy nước kia hỏa thế tận trời thấy giả đều bị sợ hãi vốn tưởng rằng là một hồi ngoại ý muốn nhưng không hai ngày liền có người đàm luận khởi việc này nói là lâm gia tam khẩu người là bị từ kim chiêu mà đến minh tuệ quận chúa giết chết đến nỗi cái này trung nguyên do Trong kinh người chuyển chính là ồn ào huyên náo chương 351 thanh danh bên ngoài. Có người nói này Minh Tuệ Quận Chúa kỳ thật là lâm viên ngoại nữ nhi, nhân cơ duyên xảo hợp dưới đi Kim Chiêu, lại bị Kim Chiêu gian thần quốc sư nhìn chúng, thu làm nghĩa nữ, còn làm hoàng thượng cho nàng phong Minh Tuệ Quận Chúa này một đầu hàm. Lại sau lại, này Minh Tuệ Quận Chúa nhìn chúng Nam Cung Thế Tử, liền tưởng đi theo Nam Cung Thế Tử cùng nhau hồi Chu Nguyên sinh hoạt. Chỉ là, đi Chu Nguyên. Chính mình lúc trước thân phận không phải bị lúc trước lâm ra người vạch trần ra tới sao. Cho nên này mình tuệ quận chúa vì bản thân tư dục không chỉ có cướp đoạt lâm ra sinh ý, còn muốn giết lâm ra người lấy tuyệt hậu hoạn. Mọi người bị này mãn đường cái dư luận thổi không biết trời nam đất bắc, liền ở tất cả mọi người cảm thấy cái này mình tuệ quận chúa là cái rắn giết tâm địa nữ nhân khi, lại một đợt người ra tới, chính là đem dư luận hướng gió thay đổi lại đây. Có người nói là này lâm viên ngoại quá mức tuyệt tình, năm đó nguyên phối ôn thị. Nhà mẹ để đều đã không hề, nhưng Lâm Viên ngoại vì chính mình tiền đồ, chính là đem Ôn Thị hưu bỏ, cưới hiện giờ phu nhân. Này vợ chồng hai người tâm địa ác độc, đem Ôn Thị mẹ con trở thành nha đầu tùy ý đánh chửi phát tác, đáng thương kia Lâm Đại tiểu thư tuổi tác vừa đến liền bị cố thị gả tới rồi bên cạnh nơi. Chỉ là này nửa đường không biết như thế nào ra sự cố, Lâm Đại tiểu thư liền lạc đường, vượng vượng hồ hồ liền đi quân doanh. Lúc ấy Nam Cung Thế tử cùng Trấn Bắc tướng quân cùng tồn tại kia trận doanh thủ vững, thấy Lâm Đại tiểu thư lẻ loi một mình liền muốn cho người đem nàng đưa trở về, nhưng lâm đại tiểu thư biết rõ chính mình đi trở về sẽ lại quá cái loại này không thấy ánh mặt trời nhật tử, cho nên thỉnh cầu nam cung thế tử cùng chấn bắc tướng quân đem chính mình lưu lại ở trong quân doanh làm chút việc nhu sinh. Nam cung thế tử thấy nàng đáng thương, liền làm chủ đứng nàng. lâm đại tiểu thư từ đây liền chiếu cố quân doanh thương hoạn, mỗi ngày hầm cánh lao dược may vá siêu y lìa, vội chân không chấm đất. sau lại kim quân chơi ám chiêu, làm nhiệm ôn dịch người công phá chu nguyên đại doanh. Dẫn tới trong thành bá cánh cũng nhiệm ôn dịch, trải qua thần y suốt đêm nghiên cứu và thảo luận, rốt cuộc nghiên cứu ra một trường kỳ phương, chỉ là phương thuốc tuy có, nhưng trong đó một mặt sinh trưởng ở huyền nhai bên cạnh thảo dược lại làm mọi người khó khăn. Lúc ấy có loại này thảo dược địa phương chỉ có kim chiêu địa giới huyền nhai trên vách đá mới có này thảo, nhưng nhân địa thế hiểm trở, kim chiêu địa giới lại có tầng tầng thủ vệ, huyền nhai giới lại có trường khí quanh quẩn, muốn trích đến này dược thảo, không thể nghi ngờ như tay không than chung lấy lần khó càng thêm khó dưới loại tình huống này là lâm đại tiểu thư đứng dậy giữ yên lặng giả mạo kim chiêu nhân sĩ đi kim chiêu đại doanh là nàng bằng vào thông minh tài trí hống đến quân địch đem giải dược giao ra tới lại suối dục một vị tướng quân đem giải dược đưa hướng chu nguyên đại doanh ôn dịch nguy cơ giải trừ sau lâm đại tiểu thư bị bị kim chiêu đại quân trở thành mật thám cánh mạng nguy ở sớm tối cũng may mắn trời không tuyệt đường người lâm đại tiểu thư gặp được một nữ nhân cùng nàng bắt chuyện sau mới biết được nàng là quốc sư cảnh viên vứt bỏ nữ nhi vì sinh tồn Lâm Đại Tiểu Thư không thể không lại lần nữa giả mạo này một thân phân vào cảnh gia. Lúc này nàng lại một lần bằng vào thông minh tài trí làm cảnh viên nhận trở về nàng, cũng làm hắn giao chính mình hắn sở trường tuyệt học. Bởi vì thiên tư thông minh, một điểm liền thông, Lâm Đại Tiểu Thư thực mau liền đem quốc sư bản lĩnh học được 10 thành 10, đồng thời cũng thắng được quốc sư yêu thích. Nguyên bản nàng có thể bằng vào cái này thân phận như cá gặp nước mà ở Kim Chiêu sinh hoạt đi xuống, nhưng nàng phát hiện Kim Chiêu quốc sư mới là chân chính khống chế hoàng quyền người cũng là hắn chủ động yêu cầu tiến công chu nguyên vì chu nguyên tướng sĩ nàng cùng kim chiêu hoàng thất kết minh cùng cảnh viên lục đục với nhau ở trở thành minh tuệ quận chúa sau lại ở thỏa đáng thời cơ đem quốc sư một kích mất mạng đem hoàng quyền còn cấp kim chiêu hoàng thất sau lại sự tình đại gia cũng đều rõ ràng lúc ấy nam cung thế tử dẫn người tiến đến kim chiêu kim chiêu hoàng đế cùng các quốc gia đều ký kết hòa bình hiệp nghị cũng đem minh tuệ quận chúa ban cho nam cung thế tử làm vợ đi vào chu nguyên sau lâm đại tiểu thư niệm cập chính mình mẹ đẻ Riêng tới Lâm Gia Vân An, không nghĩ Lâm Gia đối này hết sức trào phúng. Lâm Đại Tiểu Thư đối Lâm Gia thất vọng đến cực điểm, vì thế liền muốn đem mẫu thân tiếp về bên người, nhưng này cũng đã chịu Lâm Gia người cản trở. Bất đắc dĩ Lâm Đại Tiểu Thư đành phải lượng minh hiện giờ thân phận, Lâm Gia người thấy thế lại hết sức đỉnh hót, còn cho thấy muốn đem Lâm Gia sinh ý đưa cho Lâm Đại Tiểu Thư, chỉ vì làm Lâm Đại Tiểu Thư bảo bọn họ quãng đời còn lại phú quý. Lâm Đại Tiểu Thư cũng không chối từ, tiếp Lâm Gia sinh ý quay đầu lưu quên tới rồi Giang nam gần nhất Giang Nam vùng đã xảy ra rất nghiêm trọng hùng úng, không ít ba cánh trôi dạt khắp nơi, đói khổ lạnh lẽo, nói thật, Lâm đại tiểu thư không ngoài trong đó là có vì chính mình bắc cái hảo thanh danh tâm tư, nhưng chuyện tốt lại là thật thật tại tại làm. Như vậy tâm tư linh hoạt, thông minh có tài cán nữ tử vừa tới Chu Nguyên tự nhiên sẽ đưa tới một ít người đấu kỵ, Lâm gia chịu này tai họa, là có thể xem ra tới. Một người lại như thế nào ngốc, kia cũng không có khả năng sẽ đối người trong nhà xuống tay đúng hay không, vạn nhất bị người biết kia chính mình đã từng sở làm hết thảy đều sẽ huổng phí. Mọi người nghe này lên xuống Phật phòng phiên bản, giống như nghe chuyện xưa giống nhau kích thích. Mà đối với loại này phiên bản, không ít người cũng thật là lòng nghi ngờ. Nay chuyện xưa đem cái kia Lâm Đại tiểu thư điểm tô cho đẹp như thế chi hảo, chẳng lẽ là nàng làm người bịa đặt ra tới ngôn luận riêng tại đây phô xá tản làm cho người tin tưởng nàng không có giết người phóng hỏa. Có người lòng nghi ngờ, tự nhiên cũng có người lời thề son sắt mà giảng chứng cứ. Trong kinh có không ít tiến đến tham chiến quân sĩ Lúc ấy lâm đại tiểu thư ở trong quân doanh như thế nào vất vả, không ít người cũng là tận mắt nhìn thấy, nếu là không tin, chỉ lo đi hỏi một chút trong nhà tham chiến người, nhìn xem có phải hay không có như vậy một chuyện. Có lòng nghi ngờ vội thu xếp tiến đến sau khi nghe ngóng, không nghĩ tới quả thật là có như vậy một chuyện, không chỉ có như thế, bọn họ được đến còn có một cái tin tức, đó chính là lâm đại tiểu thư thật là có chút tài năng, ở trong quân doanh chiếu cố một cái đôi mắt bị trọng thương tiểu bình. Thần Y đều nói người nọ đã là thuốc và kim châm cứu vô y, đề. nhưng Lâm đại tiểu thư tự mình chiếu cố, không đến nửa tháng, kia tiểu binh đôi mắt thì tốt rồi. Tin tức này hơn nữa bá tánh nhiều vô số thu thập đến, cuối cùng rốt cuộc xác định Lâm đại tiểu thư thật sự chính là một cái cân quắc không nhường tu mi nữ anh hùng. Mọi người nghiêng về một phía mà lại bắt đầu khen ngợi Lâm cầm nhất, liên quan Lâm gia người sự cũng mức chi sau đầu, không hề đề cập. Hiên Viên Yên Loan người đem sở nghe được còn nguyên nói cho nàng nghe không nghĩ tới Hiên Viên Yên Loan khí lập tức liền đem chính mình trong cung người toàn bộ phát tác một đốn Lâm Gia người chết ở hỏa hoạn giữa Lâm Cẩm nhất chỉ thổn thức cảm thán một tiếng thế sự vô thường liền không có làm bất luận cái gì nhớ lại cảm xúc này hết thể chẳng qua là Lâm Gia người tự làm tự chịu thôi bọn họ phàm là còn có một đinh điểm nhân tính biết được tin tức kia một khắc nàng cũng sẽ không làm được thấy chết mà không cứu hiện giờ Hiên Viên Yên Loan bên kia đại khái khí liền cơm đều ăn không vô nữa chủ đạo quyền cũng nắm giữ ở chính mình trong tay. Nàng nếu là đỉnh chỉ làm yêu, chính mình cũng có thể không cùng nàng đối nghịch. Giang Nam vùng sắc thật đã xảy ra hồng úng, nàng còn nghĩ đi gặp, chỉ là, Hiên Viên Triệt sẽ đem loại này bác thanh danh chuyện tốt nhường cho chính mình sao. chương 352 Đại Kết Cục Ôm thử xem thái độ, Nam cung minh hướng Hiên Viên Triệt đưa ra muốn mang theo lâm cẩm nhất tiến đến Giang Nam vùng xem xét xem xét. Hiên Viên Triệt cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là cùng văn võ bá quan thương lượng một phen cuối cùng quyết định làm Nam Cung Minh cùng Yên Loan Công Chúa mang theo vật tư tiến đến Giang Nam. Này quyết định liền có chút ý vị sâu xa, Nam Cung Minh lần nữa yêu cầu mang theo Minh Tuệ Quận Chúa tiến đến, hiên viên triệt đều lấy Minh Tuệ Quận Chúa vừa tới Chu Nguyên, lý phải là hưởng thụ đạo đại khách vì tử, bác bỏ này vừa mời cầu. Tuy rằng là làm lầm cẩm nhất lưu lại, khá vậy không hạn chế nàng đi ra ngoài, mặc dù Lâm cẩm nhất muốn đi theo cùng đi trước, mặt trên ý tứ cũng là cho phép. Mà làm cái gì cố tình muốn làm như vậy? Nam Cung Minh cùng Lâm Cẩm Nhất đều đoán được Hiên Viên Triệt là đánh một tay tuyệt diệu bản tính. Lâm Cẩm Nhất bản lĩnh hiện giờ tuy nói không có tới rồi mọi người đều biết nông nỗi, nhưng cũng là có chút danh tiếng, nàng nếu ra ngựa, Giang Nam Thủy Thái Định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn được đến giải quyết. Hoàng thượng hạ lệnh chỉ làm Nam Cung Thế Tử cùng Hiên Viên Yên Loan cùng tiến đến, Nam Cung Minh nếu có thể kịp thời giải quyết lũ lụt, công lao này tự nhiên sẽ tính ở Nam Cung Minh cùng Hiên Viên Yên Loan trên người. Mà nếu là Nam Cung Minh giải quyết không được Hiên Viên Triệt không thể thiếu sẽ mượn cơ hội đối Nam Cung Minh làm khó dễ, đến nội muốn như thế nào đối phó hắn, phỏng trừng rất có khả năng là làm Hiên Viên Yên Loan định đoạt. Nếu Hiên Viên Triệt cảm thấy chính mình để ý Nam Cung Minh, như vậy chính mình tất nhiên sẽ đi giúp Nam Cung Minh hóa giải trận này tai nạn. Đến lúc đó Giang Nam lũ lụt được đến giải quyết, Nam Cung Minh cùng Hiên Viên Yên Loan danh khí nhất định sẽ trước tiên chuyển quay lại kinh thành, lại không có nàng lâm cẩm nhất phân. Đến lúc đó, này Kim Đồng Ngọc Nữ liền sẽ được đến toàn bộ Chu Nguyên Bá Tánh yêu thích cùng ủng hộ. Nếu là lúc này hiên viên yên loan lại đối Nam Cung Minh sử điểm thủ đoạn gì, làm Nam Cung Minh khó có thể chống đỡ, như vậy hai người sự cuối cùng chỉ biết nước chạy thành sông. Lâm Cẩm Nhất đem sở hữu khả năng suy nghĩ một lần, chỉ cảm thấy hiên viên triệt so với kêu cáo giả xảo quyệt Hồ Ly còn muốn cáo giả xảo quyệt. Nghĩ chính mình liền như vậy bị người tính kế, Lâm Cẩm Nhất thật là cảm thấy ý nan bình. Không được, nàng nhưng không muốn làm giúp người thành đạt nhịp cầu, nếu bọn họ muốn đào hố lợi dụng nàng chi bằng lần này liền hung hăng cho bọn hắn một lần giáo hấn. Thừa dịp một cái xuân cùng nhật lệ hảo thời tiết, Lâm Cẩm nhất cô ý đi ra ngoài đi dạo, đặc biệt là đến kinh đô nổi danh đỉnh dịch hồ xoay vài vòng. Đỉnh dịch hồ thượng du ở ngàn tỷ sơn ngọc nữ xem thượng, trên đường có một cao ngất trong mây núi cao cách trở. Này đỉnh dịch hồ thủy lại từ núi cao xuống dưới, cho nên đỉnh dịch trong hồ sẽ hình thành từng đạo thiên nhiên thác nước, nhiều vũ chi quý. Từ núi cao mà đến dòng nước nhập đỉnh dịch hồ sẽ có vẻ thanh thế to lớn. Mặc dù là đỉnh dịch hồ quanh thân rào chắn cũng sẽ bị thủy chuột bạch bạch rung động. Lúc này đỉnh dịch hồ từ thượng du xuống dưới thủy thế chảy xiết, mực nước cũng không qua an toàn tuyến, ngay cả hoành đặt tại đỉnh dịch hồ phía trên nhịp cầu đều ẩn ẩn có chút đông đưa. Tiến đến xem xét cảnh trí người thấy thế, sợ tới mức cũng không dám nữa tại đây dừng lại, chỉ bay nhanh mà hướng ra đuổi. Nhưng chẳng được bao lâu, ngoài ý muốn liền đã xảy ra, đỉnh dịch hồ rào chắn bị nước trôi phá, nhịp cầu cũng xuất hiện cái khe, thủy trực tiếp tệ ra tới nhằm phía đám người. Lâm Cẩm Nhất chờ chính là giờ phút này ngoài ý muốn, nàng trực tiếp ở kinh hoàng thất thố chạy vội kêu nàng người trước mặt triển lãm một đợt. Chỉ thấy Kiêu Minh ngông cuồng vỡ đê chi thủy thế nhưng bị Lâm Cẩm Nhất tay không tiếp được, một chút ít cũng chưa có thể bao phủ đám người. Mọi người bị cảnh tượng như vậy sở chấn động, nhịn không được dùng sức mà xoa xoa đôi mắt, suy đoán này chẳng lẽ là tiên nữ hạ phàm tới giải cứu bọn họ. Lúc này Lâm Cẩm Nhất chính cố hết sức mà sử dụng thủy hệ dị năng trung hấp thụ dị năng đem này đó dòng nước toàn bộ mà thu vào không gian. Cho nên này người ở bên ngoài trong mắt nhìn đến tự nhiên chính là thần kỳ một màn. Không gian có thể chất chứa rất rất nhiều đồ vật, nay thủy ở không gian cũng không chiếm nhiều ít địa phương. Nếu là lâm cẩm nhất yêu cầu, nàng còn sẽ dùng này đó thủy tới trong không gian thực vật. Kinh đô tuần tra người phát hiện đình dịch hồ dị tượng, vội vàng mở ra tiết hồng trạng thái, đình dịch hồ mực nước cũng ở bay nhanh giảm xuống. Chờ quanh thân thoát ly nguy hiểm, lâm cẩm nhất mới thu tay lại. Có đem lâm cẩm nhất hành động xem ở trong mắt bá tánh lập tức tiến đến bái kiến nàng. Cẩn thận xem xét dưới, càng thêm cảm thấy nàng quen mắt, lại một tế hỏi, mới biết được nàng chính là gần nhất mọi người đàm luận phi thường lửa nóng minh tuệ quân chúa. Nay một quyển sự lộ ra tới, ba cánh mới chân chính cảm thấy đây là cái kia độc thân nhập định doanh, lấy một khang nhiệt huyết tung hoành thiên hạ lâm gia đại tiểu thư, hiện giờ kim chiêu sở phong minh tuệ quân chúa. Ba cánh đối lâm cẩm nhất lệ vài cái, hoàng hốt gian có người nói lên giang nam lũ lụt một chuyện, vì thế liền có người lập tức thỉnh cầu lâm cẩm nhất tiến đến giang nam vùng thống trị lũ lụt còn nói có Minh Tuệ Quận Chúa ra ngựa, Giang Nam lũ lụt nhất định sẽ được đến kịp thời cứu trị cùng giải quyết. nay vừa lúc đúng là Lâm Cẩm nhất lần này lại đây tâm tư, cho nên nàng liên tục cười gật đầu, cũng nói chính mình sẽ hướng Hoàng Thượng Thỉnh Cầu làm chính mình đi trước Giang Nam. Các ba tánh trên mặt cũng tràn ra miệng cười, thầm nghĩ này Minh Tuệ Quận Chúa chân chính là giải ba tánh với nguy nan hết sức bù tắt sống. Lâm Cẩm nhất cáo biệt ba tánh, ở vòng qua một đường khẩu sau cùng Nam Cung Minh tương ngộ kỳ thật lần này đỉnh dịch hồ vỡ đê đảo không phải nàng dùng dị năng việc làm, mà là nàng nghe một mắt mù xem bói lão nhân nói hôm nay đỉnh dịch hồ sẽ có vỡ đê chi hiểm, cho nên cô ý tại đây ôm cây lợi thỏ. Không nghĩ tới thật bị nàng nhặt một cái đại tiện nghi. Lâm Cẩm nhất hóa thân cứu khổ cứu nạn Bồ Tát giải quyết thiếu chút nữa vây khốn đỉnh dịch hồ bá cánh một chuyện thực mau truyền khắp toàn bộ kinh thành. Hiên Viên Triệt nghe nói trên mặt âm tình bất định, Hiên Viên Yên Loan biết việc này lại đây náo cũng làm hiên viên triệt lấy lâm cẩm nhất tùy ý dùng yêu thuật hại người đem lâm cẩm nhất bắt lại hiên viên triệt cũng không nghe trực tiếp đem này giao trách nhiệm một đốn liền đem nàng đuổi đi ra ngoài ở hiên viên triệt nơi đó chạm vào vết tường hiên viên yên loan như cũng không ngừng nghỉ cuối cùng nàng trực tiếp đi vào lâm cẩm nhất trước mặt phát điên chất vấn nàng đỉnh dịch hồ việc có phải hay không nàng dùng yêu thuật làm lâm cẩm nhất nhà ga mà nhìn này chỉ giống đến chính mình bấy dập lại còn không tự biết tiểu mạch thỏ bình tĩnh lắc đầu hiên viên yên loan hoàn toàn không tin trực tiếp đem Lâm Cẩm Nhất sở trụ phòng tạp một cái nát nhử. Chờ Hiên Viên Yên Loan đi rồi, Lâm Cẩm Nhất nhìn này đầy đất hỗn độn, không chút hoang mang mà từ trong tay háo móc ra một cái tiểu bình sứ, sau đó đảo ra một cái thuốc viên. Một ngày này chiều, Minh Tuệ quận chúa chết ở dịch quán, hơn nữa toàn thân biến thành máu loãng sự chấn kinh rồi chiều dã. Đương nghe nói Lâm Cẩm Nhất ở chết phía trước chỉ thấy quá Hiên Viên Yên Loan một người khi, Hiên Viên Triệt trực tiếp truyền Hiên Viên Yên Loan lại đây, không hỏi nguyên do liền trực tiếp cho nàng một cái vang dội cái tác. Hiên viên Yên Loan là thật không nghĩ tới thường ngày yêu thương nàng ca ca cư nhiên đánh nàng, lập tức lại khóc lại nháo. Nhưng ai biết hiên viên triệt cư nhiên nói một câu, ngươi thật sự cho rằng ta làm như vậy là vì ngươi. Chấm bất quá là tưởng chia rẽ nàng cùng nam cùng mình, làm nàng làm chấm phi tần, nhưng ngươi cư nhiên như thế không phải tốt xấu mà muốn tính kế nàng. Từ hôm nay trở đi, ngươi cạo đầu vì nghi, tiến đến ngọc nữ xem dưỡng đi. Hiên viên Yên Loan như tao một cái xét đánh giữa trời quang đường trường xứng sờ ở tại chỗ thẳng đến có cung nhân đem nàng kéo xuống đi, nàng mới nhớ tới dây rùa, nhưng cuối cùng thời gian đã muộn. Biết được lâm cẩm nhất tin tức, hoàng nhan Tịnh linh cùng nam cung minh vội vàng chạy tới nơi, trừ bỏ trên mặt đất một bãi vết máu ở ngoài, còn có một phong lâm cẩm nhất tự tay viết thư tử. tin trung viết chính là làm kim chiêu cùng chu nguyên chớ bởi vì chính mình mà tâm sinh hiểm khích linh tinh vân vân, mặt khác chính mình còn sẽ vì giang nam cầu phúc, chờ mong giang nam lũ lụt về sớm, vọng mọi người từng người trân trọng. nam cung minh thương ái lâm cẩm nhất lại chịu không nổi như thế đả kích, lập tức rút khởi chủy thủ đâm vào ngực cùng Lâm Cẩm Nhất đi. Tin tức truyền đến, kinh thành bá tánh sôi nổi trách cứ Hiên Viên Yên Loan tâm tư không thuần, còn vì Lâm Cẩm Nhất kêu oan mà ở trong cung Hiên Viên triệt trong lòng đồng dạng hoa một cổ lửa giận, tức giận mắng Hiên Viên Yên Loan. ở hắn cho rằng Lâm Cẩm Nhất khẳng định không có chết, nàng như vậy có bản lĩnh người nhất định là nương chuyện này chết giả. Hảo cùng Nam Cung Minh song túc song phi mà đi qua chính mình ngày lành, nhưng như vậy có bản lĩnh một người. Chính mình hiện tại muốn đi đâu nhi đem nàng trảo lại đây Hiện tại duy nhất biện pháp đó là khấu hạ Nam Cung Minh sắp chết Chờ nữ nhân kia tới cửa Nhưng Nam Cung Minh tự hồ sớm coi an bài Nam Cung ra sớm mà liền đem xác chết giấu đi Hơn nữa còn an bài một hồi hậu sự Sớm ngầm táng Hiên viên triệt không có biện pháp Chỉ phải tạm thời thu tay lại Một tháng sau, Giang Nam lũ lụt cáo lui Ở một chỗ thủy mẹ chi hương bờ sông phòng nhỏ nội Một đôi bích nhân ngươi y, y hề tan ông Trong phòng cũng thêm một mặt sắc may mắn nam cung tướng quân cùng trưởng công chúa khai sáng nguyện ý thành tựu chúng ta nam cung minh cánh tay giải ôm lấy lâm cẩm nhất cười nói không muốn còn có thể thế nào hoàng thượng tâm tư trọng trải qua huy viễn hầu một chuyện hoàng quyền cần thiết muốn chặt chẽ nắm ở trong tay mới có thể an tâm ta năng lực sớm đã huy hiếp tới rồi hắn có thể sử dụng biện pháp này cùng ngươi cùng chết cũng tổng hảo quá về sau bị hắn tinh kế mà mãn môn sao chạm tới hảo lâm cẩm nhất giúp vào nam cung trong lòng ngực, cảm thán phúc kia biết đâu chính là mầm thải họa Họa kêu biết đâu sau này lại là phúc ca. Đúng rồi, Giang Nam lũ lụt đã giải quyết, ta tìm được một chỗ chưa bao giờ có người đặt chân quá hảo địa phương, người muốn đi sao? Ở Giang Nam nhiều ngày như vậy, lâm cẩm nhất dị năng được đến chất đột phá, thổ hệ dị năng cũng dần dần có thu hóa. Đầu tiên cái thứ nhất đó là một trương thế giới bản đồ, nơi này ghi lại đại lục này khối bên trong lĩnh vực sở hữu địa phương, hiện giờ nàng không ra khỏi cửa liền có thể rõ ràng mà biết nào con phố tân khai một nhà cái gì cửa hàng. Bất quá này đều không phải nàng quan tâm, thế giới này bản đồ ghi lại một cái rất kỳ quái địa phương, hoa cỏ cây cối toàn cùng mọi người sở nhận chi cỏ cây không giống nhau, nàng vẫn là tưởng thăm dò thăm dò. Nam Cung Minh cười gật đầu, có nàng địa phương chính là ra, nguyên tưởng rằng kiếp này chính mình có thể bãi định cảnh viên, sẽ không, có chỗ ở cố định, bơ vơ không nơi nương tựa mà quá cả đời, không nghĩ tới hắn cuộc đời này còn có thể như vậy may mắn. Nam Cung Minh trân trọng mà lôi kéo Lâm cầm nhất tay, gắt gao mà, không chia lịa Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio